Nơi này không có lối ra, nơi này chỉ có tử vong. Hoàng Văn Phi thở dốc hai cái, trở tay cho chính mình một bạn hai, trên mặt hỏa lạt lạt đau đớn làm cho cả người hắn thoáng cái thanh tỉnh vài phần. Diệp Nam còn đang nguy hiểm chính giữa, chiến hưu của mình còn đang nguy hiểm chính giữa, mình còn có do dự thời gian sao? Mình còn có lo lắng cùng e ngại thời gian sao? Hoàng Văn Phi thật sâu hít một hơi, quay người khiêu dược đến mặt khác một cây đại thụ sau, nhắm vào một cái võ trang phần tử bắc cỏ, sau đó lại lần nhanh chóng thu liễm thân hình. Hai bà súng ngắm áp chế, làm cho phía dưới võ trang phần tử môn không dám thò đầu ra, bọn họ đối với trên sườn núi bắn phá trước, những mầm ng này bắn ra mặc dù nhiều, nhưng lại căn bản khó có thể đánh trúng Miêu Tiểu Sơn hai người. Khôn nhĩ ba trốn trong bóng đêm, phẫn nộ kêu cái gì, rất nhanh, vài cái võ trang phần tử liền mang một môn bách kích pháo xuất hiện, bọn họ nhanh chóng đem bách kích pháo chèo chống lên, sau đó mang ra một dương đạn áo. Bọn họ nhanh chóng điều chỉnh họng pháo góc độ, đem họng pháo nhắm ngay thoát đi Diệp Nam. Hí Đạn pháo xe rách không khí, mang theo bén nhọn âm thanh chói tai, gào thét lên bay qua không trung, hướng về Diệp Nam phương hướng rơi đi. Diệp Nam giờ phút này cũng đã chạy vội tới chân núi Tùng Lâm chỗ, nghe được không trung gào thét thanh âm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lưng Chu Vũ bác đột nhiên nhảy dựng, trực tiếp nhảy vào một cái bên cạnh một cái cái hố nhỏ. Oen. Đạn pháo rơi xuống đất, kịch liệt nổ mạnh, nhấc lên đại lượng bụi đất, vô số mảnh vỡ tê tê bắn ra bốn phía, cũng may mắn Diệp Nam sớm nhảy vào cái hố nhỏ. Nếu không, cái này khỏa nổ mạnh đạn pháo khẳng định liền sẽ muốn cánh mạng của hắn. Một màn này cho tiếp ứng Ngô Tĩnh cùng Sở Ca cự đại rung động, bọn họ mở to hai mắt, vô cùng lo lắng nhìn xem cái hố nhỏ chỗ, cũng không biết Diệp Nam rốt cuộc có sao không. Khói bụi trong, Diệp Nam Lương Chu Vũ Bác nhảy ra cái hố nhỏ, lần nữa vung đủ chạy như điên, tại hạ một khỏa đạn pháo rơi xuống trước, Diệp Nam cũng đã Lương Chu Vũ Bác xông vào tùng lâm chính giữa. Van. Chương 199, cùng chung địch nhân. Đi mau Diệp Nam nhảy vào rừng lâm, liền hướng về phía che giấu tiếp ứng Ngô Tĩnh Sở ca hai người lớn tiếng kêu lên, lúc này cũng đã không cần bất luận cái gì bí mật, phải cần chỉ là nhanh chóng thoát đi. Ngô Tĩnh Sở ca hai người nhanh chóng đội kịp, mới chạy không bao xa, không trung lại truyền đến sắc nhọn tiếng kêu gào. Gục xuống. Diệp Nam lớn tiếng quát, dẫn đầu ôm Chu Vũ bá hướng về mặt đất bổ nhào xuống dưới, Ngô Tĩnh cùng Sở ca hai người cũng đều kiến thức trước bom bay tới tư thế, bọn họ tự nhiên cũng nghe được không trung thanh âm đồng thời hướng về bên cạnh nào tới. đạn pháo tại cự ly vài người hơn 10 thước vị trí rơi xuống, âm âm nổ vụn, giữ dần ra vô số hỏa quang, mảnh vỡ tứ bay. nô tinh sở ca chỉ cảm giác đỉnh đầu của mình có mảnh vỡ siêu siêu bay qua, vô số bụi đất cùng đứt gãy cành lá từ không trung rơi xuống, xây vài người một thân. hai người đầu hốc đều bị cái này cự đại nổ mạnh khiến cho có điểm không rõ, mẹ trứng, đây là sinh tồn cùng một cái thế giới sao? trong nước hòa bình vô cùng, liền xuống ống đều nhìn không được chính là tại nơi này không chỉ có có thương, còn có pháo. Diệp Nam lắc lắc trên người bùn đất, lại lần nữa cố lên chu vũ bát hướng về đặt trước lui lại lộ tuyến chạy trốn. Nô tĩnh sở ca hai người bước nhanh đuổi kịp. mới chạy hai ba mét, đạn pháo lần nữa gào thét mà đến. Tiểu tại sở ca cùng Nô tĩnh hai người chuẩn bị bổ nhào thời điểm, lại phát hiện Diệp Nam lần này căn bản không có dừng bước lại, như trước rất nhanh buông đầu, phảng phất không nghe thấy không trung gào thét. trong chớp mắt, đạn pháo rơi xuống. Chỉ là điểm rơi cự ly mọi người cũng rất xa. Sở ca cùng ngô tính trong lòng hai người cũng không có so với bội phủ. Nguyên lai like Diệp Nam không thể không nghe được, mà là quang nương tựa theo thanh âm, liền đã biết bom điểm rơi. Cái này buồn sự thật nhu. Sở ca rất nhanh đi vội tiến lên, đem đã sớm chuẩn bị cho tốt nhìn ban đêm dụng cụ cho Diệp Nam đeo trên, bốn người trong rừng nhanh chóng lui lại. Toàn thể đều rút lui. Rút lui hướng số một tập kết một chút. Diệp Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đại lượng võ trang phần tử cầm trong tay vũ khí, hướng về bên này lao đến, Diệp Nam quyết định thật nhanh hạ ra lệnh rút lui. Tuy nhiên tại khoảng cách này áp chế trên, Miêu Tiểu Sơn cùng Hoàng Văn Phi hai bà ngắm bắn có áp chế ưu thế, nhưng là đối phương cũng có tay súng bắn tỉa, mà vẫn còn có pháo, một khi so với chuẩn vị trí, một pháo hoanh xuống, tay súng bắn tỉa rất khó đào thoát. Phải thừa dịp tất cả mọi người vây qua trước khi đến lao ra, một khi lâm vào vây quanh, vậy bọn họ nhất định phải chết. Pháo cối lại phóng ra vài phát đạn pháo liền đình chỉ, bởi vì đối diện núi cao rừng rậm, Diệp Nam đám người đã đình chỉ nổ súng, bọn họ cũng không theo định vị, phóng ra đạn pháo chỉ do loạn xạ, trừ phi là đụng đại vận, nếu không căn bản không có khả năng trúng mục tiêu. Không nghĩ ba sắc mặt xanh đen, nơi này là địa bàn của bọn hắn, lại bị người dễ dàng sờ soạng tiền đến, đem cái kia nằm vùng cấp cứu đi, nhất là tại hợp tác đồng bọn trước mặt, điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng mất mặt. Một cái thân hình cao lớn bạch nhân nam tử đi đến khôn nhị ba trước mặt, thần sắc trên mặt lại cũng không có bao nhiêu khẩn trương, ngậm một điếu thuốc hời hợt hờ hỏi, khôn nhị ba tiên sinh, đối phương là ai, ngươi biết không? Khôn nhị ba lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm, nhưng là đối phương nghĩ cách cứu viện này cái nằm vùng cảnh sát, mà vẫn còn có thể thần không biết quỷ không hay lèn vào, phòng trừng hẳn là côn nam quân khu bộ đội đặc trụng, thậm chí rất lớn có thể là biên thủy chi lang người. Khôn nhị ba trong mắt đồng dạng hiện lên hung quang. Bọn họ cùng biên thủy chi lang liên hệ không phải một lần, cơ bản mỗi lần biên thủy chi lang thành viên xuất động, bọn họ đều tao ngộ tổn thất thật lớn. Tựa như trước đó lần thứ nhất, bọn họ không chỉ có tổn thất không ít hàng, còn tổn thất không ít người. Khôn nhị ba thân đệ đệ đã ở trong trận chiến ấy bị nhất thương bạo đầu. Diệp Nam hận Khôn nhị ba, Khôn nhị ba đồng dạng hận trước biên thủy chi lang người. Biên thủy chi lang, Ngầm yên bạch nhân nam tử trong ánh mắt hiện lên vài phần hàn quang, trong đó có một người nam nhân, gọi Diệp Nam, ngươi biết không? Khôn nhĩ ba hiếp mắt nói, biên thủy chi lang nhân vật số một, được xưng là biên thủy chi lang lang nhà, ta đương nhiên biết rõ, trước đệ đệ của ta chính là bị hắn dẫn người xử lý. Bạch nhân nam tử vỗ tay phát ra tiếng, rất tốt, xem ra chúng ta có cùng chung địch nhân, ta nghĩ chúng ta hợp tác hẳn là không có vấn đề. Khôn nhĩ ba nghiêng đầu, ngươi có ý tứ gì? Bạch nhân nam tử lạnh lùng nói, cùng ngươi đồng dạng, đoàn trường chúng ta thân đệ đệ, cũng là bị diệp nam tử tay giết chết, chúng ta tới nơi đây, cùng các ngươi hợp tác tuy là một chuyện. Nhưng là thay đoàn trưởng chúng ta đệ đệ báo thủ, cũng là của chúng ta một cái trọng yếu mục đích. Không nghĩ ba chỉ chỉ đối diện đông nghị sân lâm, bọn họ bây giờ đang ở chỗ đó, người của ngươi vì sao không ra động, nói không chừng ngươi muốn tìm Diệp Nam đang ở bên trong. Bạch nhân Nam tử lắc lắc đầu nói, tại dạng này trong đêm tối, ngủ quáng đuổi theo bộ, thật là khó thành công. Hơn nữa đối phương có ít nhất hai cái tay súng bắn tỉa, còn có lẻn vào cứu người, phối hợp nghiêm cẩn, hẳn là một cái trang bị hoàn mỹ phối hợp an ý bộ đội đặc chủng tiểu tổ Như vậy truy kích, người của ta khẳng định cũng sẽ xuất hiện không ít tổn thương, cái này không đáng. Khôn nhị ba trong mắt toát ra vài phần lửa giận, mẹ, các ngươi không phải tự xưng là tinh nguyện ư, liền vài người đều không đối phó được. Bạch nhân nam tử mẹ trong mắt nhiều vài phần lệnh ý, khôn nhị ba tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi, nơi này là địa bàn của ngươi, xảy ra chuyện tự nhiên hẳn là do ngươi phụ trách, cái này cũng không tại chúng ta hiệp ức trong, hơn nữa chúng ta chỉ đánh coi chuẩn bị trận chiến, ngủ quáng tham chiến không phù hợp ích lợi của chúng ta, cũng là ta đối với chúng ta đội viên không chịu trách nhiệm. Khôn nhĩ ba khẽ cắn môi, biết rõ hôm nay đối phương là không thể nào trợ giúp nhóm người mình, hắn hừ lạnh nói, hảo, vậy các ngươi tiểu như vậy từ từ xem trước a ta sẽ đem mấy tên kia bắt trở lại. Khôn nhĩ ba xoay người rời đi, rất nhanh, càng nhiều cầm trong tay vũ khí người theo trong thôn trang bừng lên, hướng về trên núi vọt tới. Những này tùng lâm đối người khác mà nói, có lẽ rất thần bí. Nhưng là đối với người nơi này mà nói lại là vô cùng quen thuộc, bọn họ sinh tại đây, khéo này, đây là bọn hắn sân nhà. khôn nghĩ ba tin tưởng mẹ phán đoán, đối phương hẳn là một cái bộ đội đặc trụng chiến thuật tiểu tổ, nhưng là nói như thế nào cũng cũng chỉ có mấy người, chính mình nơi này có một hai trăm người, hắn cũng không tin duy trì không xong bọn họ. Mấy nam nhân nắm đại chó săn chạy trước tiền, này mấy cái chó săn tại dưới thập tự giá nghe nghe, sau đó liền vung ra chân, hướng về diệp nam đảo tẩu phương hướng đuổi theo rất nhiều tay súng đi theo chó săn đằng sau, nhanh chóng truy tung mà tới. Lần này núi cao rừng rậm, phi thường giỏi về dấu kín, nhưng là bọn hắn cũng có rất nhiều biện pháp siêu tầm những người này. nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn chính là rất hữu hiệu một loại truy tung phương thức. Những này chó săn trong rừng như giẫm trên đất bằng, một đường người người Diệp Nam bọn người lưu lại hương vị cùng dấu vết, một đường truy tung, hành động nhanh chóng, mà theo dõi võ trang phần tử cũng rất nhanh tại truy kích trên đường phát hiện Diệp Nam bọn người trải qua tùng lâm khi lưu lại một ít dấu vết. Ngưng khi hương phấn lên, lớn tiếng kêu la trước nhanh hơn tốc độ. DS, chương thứ 2, cầu phiếu. Chương 200, phục kích ngăn địch. Diệp Nam mấy người này rất nhanh dọc theo sườn núi lướt qua ngọn núi, đã tới trước đặt ra số 1 tập kết một chút, cũng nhìn được Miêu Tiểu Sơn bọn người. Diệp Nam nhanh chóng nhìn lướt qua mọi người, mắt thấy Miêu Tiểu Sơn trên mặt có máu đen, lắp bắp kinh hãi, "Ân cần hỏi Han, Miêu Tiểu Sơn người bị thương." Miêu Tiểu Sơn đưa tay sờ một bả mặt, lắc đầu nói: Đối diện tay súng bắn tỉa viên đạn sắt qua mặt, sắt đến lỗ tai, lỗ tai chảy một chút huyết, không có gì đáng ngại. Miêu Tiểu Sơn mặc dù nói được hơi hợt, nhưng là tất cả mọi người có thể nghĩ tại chỗ chống bắn ra chen vào qua gõ mà khi, Miêu Tiểu Sơn trong nội tâm rung động cảm giác. Tử thần liêm đao gặp thoáng qua. Diệp Nam gật gật đầu, không nhiều làm đánh giá, chiến trường chỉ có chính mình đi thích ứng, người khác khuyên bảo là cơ bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, huống chi hiện tại cũng tuyệt đối không phải một cái thích hợp anủi khuyên bảo thời cơ. Diệp Nam quay đầu kêu lên, Sở Ca, ngươi cùng Nô Tĩnh hai người luân chuyển gánh vác chu vũ bác, triệu sóng lớn. Ngươi phụ trách cùng căn cứ liên lạc, làm cho bọn hắn mau chóng phối hợp tác chiến chúng ta. Hoàng Văn Phi, ngươi phía trước dò đường, ngắm bắn cho ta, ta phụ trách cản phía sau, toàn thể hướng về tập hai hợp một chút rút lui khỏi. Hoàng Văn Phi đưa trong tay súng bắn tỉa giao cho Diệp Nam, ôm lấy của mình súng trường tấn công. Sau đó phía trước dò đường, Sở Ca thân thể khỏe mạnh, có lên chu vũ bác. Nô tĩnh sau đó ôm súng trưởng tấn công theo sát bên người bảo vệ sở ca Miêu Tiểu Sơn đi theo Diệp Nam bên người đội trưởng ta và ngươi cùng một chỗ cản phía sau Diệp Nam quay đầu nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Sơn gật đầu nói hảo đoàn người rất nhanh hướng về tập hai hợp một chút rút lui khỏi rồi sau đó phương truy binh lúc này cũng mang theo chó săn đuổi theo Diệp Nam hướng về phía sau nhìn mấy lần nghe trong gió truyền đến thanh âm những mày đối phương có chó tại theo dõi chúng ta phải xử lý những tia chó Nếu không, chúng ta không có biện pháp chạy thoát." Miêu Tiểu Sơn lược qua hơi có chút khó xử nói, "Tùng Lâm quá đen, chó hình thể cũng không lớn, dán mặt đất, trừ phi rất gần, nếu không không tốt đánh a." Diệp Nam Phi thường quyết đoán nói, "Chúng ta đánh bọn họ một lần phục kích, xử lý những con chó, sau đó lại rút lui." Miêu Tiểu Sơn cũng biết nếu như mặc kệ rơi những con chó, khẳng định vĩnh viễn không thoát khỏi được truy tung, thế hệ này đều là Tùng Lâm, cũng không có sông có thể cho bọn họ xuyên qua che giấu khí tức. Diệp Nam mang theo Miêu Tiểu Sơn đi một đoạn, sau đó tại một cái tiểu mô đất vị trí ngừng lại. Ở chỗ này phục kích, chờ bọn hắn truy tới đó, Diệp Nam chỉ một chút phía trước khu vực, liền bắt đầu công kích, mục tiêu ưu tiên là truy tung chó. Sau đó nghe ta mệnh lệnh, ta cho ngươi rút lui khi ngươi phải không chút do dự xoay người rời đi, biết không? Miêu Tiểu Sơn gọn gàng gật đầu, "Là, đội trưởng." Trước này một viên đạn làm cho Miêu Tiểu Sơn cảm nhận được tử vong, nhưng là cũng bởi vì này một viên đạn Lòng của hắn rất nhanh trở nên cường đại mà trơ ổn. Diệp Nam nhìn xem Miêu Tiểu Sơn kiên nghị biểu lộ, trên mặt toát ra Tiểu dung, mỉm cười nói, "Không cần lo lắng, ta sẽ dẫn mọi người an toàn rời đi nơi này." Miêu Tiểu Sơn nghe răng cười, "Ta một mực tin tưởng vững chắc điểm này." "Bí mật a." Diệp Nam cùng Miêu Tiểu Sơn hai người đều tự tìm tìm một cái bí mật vị trí, trốn giấu đi. Vài phút từ nay về sau, tiếng chó sủa liền nhanh chóng tiếp cận, tại tiếng chó sủa sau, còn có nhóm lớn truy binh. Diệp Nam đeo nhìn ban đêm dụng cụ, ôm súng bắn tỉa, ngắm chuẩn lấy cái kia tương đối chống trải khu vực, đó cũng là truy binh tất nhiên lại trải qua khu vực. Rất nhanh, truy binh môn liền xuất hiện ở Diệp Nam trong phạm vi tầm mắt, Diệp Nam cũng nhìn thấy bọn họ nắm ba đầu chó săn. Mục tiêu chó săn, người bên phải này chỉ, ta bên trái này chỉ. Diệp Nam con mắt ghé vào nhắm vào kính trên, thấp giọng nói, dự bị, 3, 2, 1, nổ súng. Theo Diệp Nam xạ kích mệnh lệnh cửa ra, Diệp Nam cùng Miêu Tiểu Sơn hai người thương đồng thời phun ra một dãy pháo sạc, hai cái chó săn đồng thời trúng đạn, ngã trên mặt đất. Đột nhiên tập kích, làm cho truy binh môn nhanh chóng tìm bên cạnh cây cối, sau đó hướng về Diệp Nam hai người vị trí điên cuồng bắn phá, trong lúc nhất thời viên đạn tựa như mưa to vậy rơi xuống tới. Liễu đạn. Diệp Nam thấp giọng quát, mặt khác một bên Miêu Tiểu Sơn xuất ra một khỏa liễu đạn, kéo ra móc kéo, sau đó giơ một tay lên, hung hăng đem liễu đạn ném đi ra ngoài. Liễu đạn ở không trung sệ qua. Mang theo một dãy khói xanh trực tiếp đã rơi vào một khu vực như vậy, sau đó mánh liệt muốn nổ tung lên. Vô số bi thép hướng về bốn phía kích xạ ra, lập tức có nhiều cái truy binh đẩy người máu tươi té xuống. Rút lui. Diệp Nam không chút do dự quát, mà nghe được Diệp Nam mệnh lệnh miêu tiểu sơn, cũng không chút do dự nhanh như mèo đem súng ngắm hướng về sau lưng một lưng, ôm súng trường tấn công rất nhanh hướng về phía sau rút lui khỏi. Diệp Nam phía trước mặt đất cũng bị tử đạn quét được bùn đất bay lên, Diệp Nam cũng bị ép tới không ngóc đầu lên được. Diệp Nam cũng nhanh như mèo nhanh chóng hướng về đằng sau rút lui một đoạn, thay thế vị trí sau, Diệp Nam lần nữa theo phía sau cây thỏ ra súng bắn tỉa, tìm trước cuối cùng con chó kia. Con chó kia bị một cái ẩn nút tại phía sau cây người nắm, bị vừa rồi bom sợ tới mức thẻ ra quần, Diệp Nam nhắm vào con chó kia nhanh chóng bắc cỏ, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía sau chạy như điên. Viên đạn giống như mưa to vậy tại Diệp Nam thân thể quanh mình soạt soạt bay qua, nhưng là Diệp Nam hoàn toàn không để ý tới nhanh như mèo một đường chạy như điên, nhanh chóng biến mất trong rừng. Phía sau truy binh bị phục kích một lần, chết rồi nhiều cái, lập tức truy kích tốc độ chậm rất nhiều, hơn nữa ba đầu chó săn toàn bộ bị đánh chết, nếu không có thể như trước như vậy nhanh chóng theo dõi truy kích, chờ mọi người cẩn thận đi đến Diệp Nam hai người biến mất khe núi khẩu khi, Diệp Nam cùng Miêu Tiểu Sơn đã sớm không thấy bóng dáng. Một đám người đã có chút ít sợ, đối phương tuy nhiên ít người, nhưng là trang bị hoàn mỹ, thậm chí còn có đạn. Hơn nữa đối phương hiển nhiên là trải qua đặc huấn cao thủ, đêm tối cũng cho đối phương cự đại tiện lợi, nghĩ phải bắt được bọn họ chỉ sợ không phải như vậy chuyện dễ dàng. Những người này cũng không có nhìn ban đêm dụng cụ, chỉ có thể dựa vào cường lực đèn pin hơn nữa cường lực đèn pin tại trong đêm tối cũng dễ dàng trở thành điểm ngắm những này cũng làm cho người có chút tâm lý trộn dạng. Lướt qua khen úi, mười mấy người gìm súng cẩn thận hướng về phía trước đi đến, phía trước một người chân đột nhiên va chạm vào một cây căng thẳng tuyến. Sau đó liền nghe được thịt một tiếng nhẹ vang lên. Nhiều người nhiều miệng, cái này một tiếng vang nhỏ cũng không có dẫn phát chúng người chú ý, mà ngay cả cái kia vấp một chút người cũng đều không có để ở trong lòng, dù sao trong rừng vấp trước bụi gai dây leo cái gì quá bình thường. Vài giây sau, một tiếng vang thật lớn vang vọng sơn lâm, rất xa truyền ra. Rất xa, Diệp Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua, thần sắc chấn định nói, đi thôi, bọn họ hiện tại hẳn là không dám kiêu ngạo như vậy truy chúng ta. Miêu Tiểu Sơn nghe xa xa liệu đạn bạo liệt thanh âm, lại nghe nổ mạnh hậu nhân truyền đến thê thảm thanh âm, nhìn nhìn lại chấn định vô cùng Diệp Nam, trong nội tâm tràn đầy bội phục. Tại bị người truy như thế khẩn trương dưới tình huống, hắn còn có thể nhanh chóng tại truy kích phải qua địa cài đặt một cái liệu đạn bẫy dập. Cái này tâm ý lý tố chất, cái này buồn sự, quả thực lợi hại được bay lên A. Đơ chương thứ 3, cầu phiếu đề cử. Chương 201, chúng ta bất chiến đấu, lại ai đi chiến đấu đâu. Diệp Nam phản phục kích cùng bom bấy dập, làm cho tất cả truy binh cũng bắt đầu sợ hãi, dù sao đen như vậy âm thầm bị chết không minh bạch, thật sự là khiến người sợ hãi. Diệp Nam bọn người một đường rất nhanh đi về phía trước, thuận lợi đã tới tập hai giao điểm, mà đã sớm chờ đợi tiếp ứng phi cơ trực thăng cũng đuổi tới truy binh môn đuổi tới trước đuổi tới. Chứng kiến phi cơ trực thăng, tất cả mọi người tâm thoáng cái đều để đề xuống, tuy nhiên bọn họ tạm thời thoát khỏi truy binh, nhưng là đối phương người đông thế mạnh, bọn họ cũng không có chính thức thoát ly nguy cơ. Mọi người nhanh chóng leo lên phi cơ trực thăng, phi cơ trực thăng nhanh chóng cất cánh, hướng về cơ phương hướng bay đi. Mãi cho đến lúc này, mọi người mới có cơ hội đến xem xét Chu Vũ Bắc tình huống. Triệu đào kiểm tra rồi một phen, ngẩng đầu nói ra, lúc trước hắn gặp nhiều cực hình nấu đả, trên đùi bị lợi khí đâm một chút, tăng thêm thời gian giải không có ăn uống gì, thân thể cực độ suy yếu, nhưng là tánh mạng không có vấn đề. Diệp Nam thở dài một hơi, "Hảo, hắn giao cho ngươi." Triệu đào gật gật đầu, bắt đầu cho Chu Vũ Bắc mớm nước. Sau đó cho Chu vũ bác quải thượng nước, dù sao từ nơi này đến căn cứ còn có một khoảng thời gian. Diệp Nam quay đầu lại, nhìn xem Miu Tiểu Sơn, lại nhìn xem những người khác, cảm giác như thế nào. Vài người liếc mắt nhìn nhau, thân sắc đều có được vài phần phức tạp. Nô Tĩnh cùng sở ca, triệu đào ba người khá tốt, tuy nhiên bọn họ đều tận mắt thấy chiến tranh, nếm đến bị người dùng đạn pháo hoanh tạc loại đó sinh tử trong nháy mắt cảm giác, nhưng là bọn hắn lại là cơ bản nhất thương không có mở, bọn họ cũng không có giết người. Mọi người ánh mắt trước hết nhất tập trung vào Miêu Tiểu Sơn trên mặt, hắn là chuyên trách bắn tỉa tay, vừa rồi nổ súng giết chết nhiều người, mà vẫn còn cùng tử thần gặp thoáng qua, muốn nói cảm xúc, chỉ sợ hắn hiện tại hẳn là cảm xúc sâu nhất người. Miêu Tiểu Sơn biểu lộ có chút có quáp, tựa hồ không biết nói như thế nào, Diệp Nam ôn hòa nói, không quan hệ, nơi này đều là chiến hữu của ngươi, muốn nói cái gì tiểu nói cái gì, không nên giấu ở trong lòng, các ngươi đều là lần đầu tiên kinh nghiệm chiến tranh, ngươi cùng Hoàng Văn Phi càng là lần đầu tiên giết người. Không quản cái gì tâm tình ý nghĩ phản ứng, đều là hoàn toàn bình thường. Miêu Tiểu Sơn bị Diệp Nam như vậy ôn hòa khuyên bảo, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, trầm tư vài giây đồng hồ, sau đó cười khổ nói, vừa rồi tinh thần cao độ tập trung khi, ta giống như ngược lại không có gì, hiện tại trầm tĩnh lại, ta trong đầu ngược lại hình như là một mảnh trống không. Diệp Nam ư một tiếng, hỏi ngược lại, có hay không cảm thấy chán ghét, buồn nôn, hoặc là mảnh liệt không khỏe cảm giác. Miêu Tiểu Sơn suy nghĩ một chút nói, "Đội trưởng Ta nhớ ngươi hỏi chính là đối giết người phản ứng à, có lẽ là bởi vì ta kích giết bọn hắn khi đều cách xa nhau rất xa, tăng thêm lúc ấy thời gian khẩn cấp, cũng không thời gian đi nhìn nhiều, cho nên ngoại trừ tự mình nghĩ trước có hai phần không thoải mái ngoài, cái khác lại là không có phản ứng gì. Diệp Nam quay đầu nhìn về phía Hoàng Văn Phi, ngươi sao? Hoàng Văn Phi cười khổ nói, không kém bao nhiêu đâu, vừa mới bắt đầu ta tại chiến đấu khi trong đầu trống rỗng, thiếu chút nữa cũng không thể chiến đấu, ta hung hăng cho chính mình một bạn ai. Mới đem chính mình đánh tỉnh lại, bây giờ ta ta cảm giác hẳn là đã qua tối bảng hoàng một khắc đó. Hơi chút dừng lại một chút, Hoàng Văn Phi lại nghĩ nghĩ, bổ sung nói, ta tại nội tâm trong nói cho chính mình, bọn họ là địch nhân, ta không giết bọn hắn, bọn họ tiểu muốn giết ta, sau đó trong lòng của ta liền không có như vậy luôn cuống. Diệp Nam lấy tay vô vô hai người, sau đó ánh mắt quét mắt mọi người một vòng, tuy nhiên các ngươi là lần đầu tiên kinh nghiệm chuyện như vậy, nhưng là ta không thể không nói một câu, các ngươi đều rất xuất sắc. Thật sự rất xuất sắc, bởi vì các người, chúng ta cứu trở về đồng bào của chúng ta, thành công hoàn thành cứu vớt nhiệm vụ hơn nữa không một bị thương. À, Miêu Tiểu Sơn lô thai bị thương. Mọi người trên mặt đều toát ra vui vẻ, Miêu Tiểu Sơn mình cũng có chút không có ý tứ gãi gãi đầu. Diệp Nam nghiêm mặt nói ra, đang tiếp thụ nhiệm vụ này thời điểm, kỳ thật trong nội tâm của ta thật sự rất không có đáy. Ta thậm chí đang lo lắng, khi ta đi cứu người, cho các ngươi nổ súng bắn chết lính gác thời điểm, các ngươi có thể hay không do dự. Có thể hay không không phải dám nổ súng, nhưng là sự thật nói cho ta biết, các ngươi đều rất ưu tú, phi thường ưu tú. Nô tính mấy người bị Diệp Nam như vậy khen ngợi, nguyên một đám thần sắc đều có được hai phần hưng phấn, giờ phút này bọn họ, tựa như tiểu hài tử đồng dạng, bức thiết cần nhận đồng cùng khen ngợi. Diệp Nam nhìn xem mấy người phản ứng, trong lòng cũng là có chút thỏa mãn, xem ra hôm nay nhiệm vụ này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng lại là hữu kinh vô hiểm, cũng làm cho bọn hắn chính thức đã trải qua một cuộc chiến đấu. Hơn nữa nhìn biểu hiện của bọn hắn, hẳn là vượt qua gian nan nhất tâm lý kỳ. Làm đội trưởng, tại mang đội viên mới phát triển thời điểm, không chỉ là muốn cam đoan an toàn của bọn hắn, dẫn bọn hắn an toàn trở về, đồng dạng cũng muốn quan tâm tâm lý của bọn hắn biến hóa, thực tế là lần đầu tiên giết người sau biến hóa trong lòng, mà vẫn còn cần quan sát bọn họ, theo phản ứng của bọn hắn đến cân nhắc bọn họ. Giết chóc, không chỉ có sẽ chỉ làm người sợ hãi, Giết chóc còn có thể dẫn phát người ở sâu trong nội tâm rất nhiều nguyên bản bạo lộ không ra đến tính cách hoặc là tâm tình, mà những này tâm tình cơ bản tất cả đều là mặt trái. Cũng chính bởi vì như vậy, những kinh nghiệm kia qua chiến trường binh lính, tại chiến đấu vô số giết người vô số sau rời đi chiến trường, bình thường đều có hoặc nhiều hoặc ít tâm lý bị thương hoặc là bệnh tâm lý. Nô tĩnh tò mò hỏi, đội trưởng, ngươi có thể nói cho chúng ta một chút ngươi lần đầu tiên giết người kinh nghiệm ư? Ngươi lúc ấy là nghĩ như thế nào? Diệp Nam trầm mặc vài giây. Châm rộng nói ra, ta giết được người đầu tiên vẫn còn con nít, ước chừng chỉ có 13-14 tuổi hải tử. Mọi người tất cả đều có chút giận mình, muốn truy vấn, rồi lại cảm thấy có chút không có ý tứ, vì vậy vấn đề tựa hồ chạm đến Diệp Nam nội tâm, hoặc là nói có chút không nghĩ lại nhớ lại nhớ lại. Diệp Nam nhìn xem mọi người muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dạng, có chút bất đắc dĩ nói, đó là một hồi tiêu trừ chiến đấu, chiến đấu cũng không phải kịch liệt, sự chống cự của đối phương cũng không phải kịch liệt. Chính là tiểu tại chúng ta bắt những người kia khi, người nam kia hải tử đột nhiên theo trong bao quần áo rút ra một thanh thương nhắm ngay chúng ta một cái chiến hữu, ta lúc ấy căn bản là chưa kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vô ý thức tiểu đối với hắn quét một hồi. Diệp nam trong ánh mắt hiện lên vài phần thống khổ, bởi vì chứng kiến hắn là đứa bé, trên tay cũng không có vũ khí, tất cả mọi người đối với hắn không có quá lớn cảnh giác, nếu như sớm đối với hắn có cảnh giác, đem hắn khống chế lại, khả năng cũng sẽ không có sự tình phía sau. Mặc dù đối với Phương đi đầu phát động công kích, ta cũng là vì bảo vệ chiến hữu mới nổ súng, cũng không có cái gì sai lầm, nhưng là một cái 13-14 tuổi hải tử, tiểu như vậy toàn thân là huyết ngược lại ở trước mặt ta, này con mắt một mực đều không có nhắm lại tình cảnh, ta lúc ấy tiểu phun ra, nhả được rối tinh rối mù. Diệp Nam ngừng đầu, con mắt cũng đã khôi phục bình tĩnh, không có ai muốn giết người, cũng không người muốn đi chiến đấu, ai cũng yêu mến hòa bình, ai cũng nghĩ bình an cả đời, nhưng là rất nhiều chuyện. Chỉ có chiến đấu mới có thể giải quyết Mà một khi chiến đấu muốn đổ máu Sẽ chết người Cái này là không thể tránh né chuyện tình Chúng ta là quân nhân Bảo vệ gia vệ quốc Bảo vệ nhân dân Đây chính là chúng ta chức trách Ngay tại lúc này Chúng ta bất chiến đấu Lại ai đi chiến đấu đâu Trưng 202 Bà Tạ trả thù. Đem phi cơ trực thăng tại căn cứ hạ xuống khi Đã sớm chờ đợi chữa bệnh Và chăm sóc nhân viên nhanh chóng tiến lên Đem Chu vũ bác mang lên cáng Sau đó nhanh chóng tiếp dẫn rời đi. Tiết Thiết Phong mang theo vài người khác đón chào, một người trong đó mặc đồng phục cảnh sát, quân hàm cảnh sát không thấp. Diệp Nam phòng trưởng hẳn là côn nam cảnh sát cao tầng, một người khác lại là mặc y phục hàng ngày, gương mặt lạ lẫm. Tiết Thiết Phong ánh mắt đảo qua đoàn người, thỏa mãn gật đầu, các ngươi làm được rất tốt, có người bị thương sao? Diệp Nam cười nói, Miêu Tiểu Sơn lỗ thay bị tử đạn chảy ra, những người khác không ngại. Tiết Thiết Phong đến gần vài bước, tự mình xem xét Miêu Tiểu Sơn thương thế, thở dài một hơi nói, khá tốt, chỉ là chảy ra. Đi trước phòng y vụ xử lý xuống. Miêu Tiểu Sơn bị Tiết Thiết Phong như vậy tự mình quan tâm, trong lòng có vài phần không coi ý tứ, thấp giọng nói, đầu, chảy ra mà thôi, không có việc gì. Tiết Thiết Phong mặt nghiêm, vết thương nhỏ cũng muốn đi xử lý hạ xuống, nhanh đi. Miêu Tiểu Sơn cổ co rụt lại, vội vàng hướng về bên cạnh thấy thuốc chạy tới. Tiết Thiết Phong cười nói, thời gian cũng không sớm, các ngươi tranh thủ thời gian giao trang bị đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai đang nói, Diệp Nam ngươi lưu xuống. Những người khác rất nhanh rời đi, Diệp Nam đi tới Tiết Thiết Phong trước mặt, đầu. Tiết Thiết Phong nghiêng người giới thiệu nói, đây là Côn Nam Cục Cảnh sát Cục trưởng Đàm Minh Sinh. Diệp Nam chủ động thân thủ, Đàm Cục Ngươi Hảo. Đàm Minh Sinh vươn tay cùng Diệp Nam chăm chú đem nắm. Diệp Nam, rất cảm tạ xuất thủ của các ngươi tương trợ. Chu Vũ Bác là một cái hảo đồng chí, vì tập độc sự nghiệp buông tha cho quá nhiều gì đó, nếu như không phải là các ngươi, chỉ sợ hắn cũng không về được. Diệp Nam mỉm cười, khách khí nói Đây đều là chúng ta phải làm, Đàm Cục không cần khách khí. Đa Minh Sinh lại dùng lực lớn nói, bất kể thế nào nói, các ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu Chu Vũ bác, như thế nào cảm kích đều là hẳn là. Tiết Thiết Phong ở bên cạnh cười nói, Diệp Nam thường xuyên đều ở Côn Nam, còn đang đại học quốc phòng trở thành một khoảng thời gian huấn luyện viên, có cơ hội đi Côn Nam, đến lúc đó đi đánh ngươi thổ hảo, ngươi cũng không nên chớ không biết là tốt rồi. Đa Minh Sinh nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, này sao biết, có cơ hội đến Côn Nam có thể được hảo hảo tâm sự. Tiết Thiết Phong cười quay đầu, chỉ vào cái kia thường phục nam nhân, đây là Tiễn Quân Tiền Trưởng phòng, đến từ kinh thành, quốc gia an toàn cục. Diệp Nam trong nội tâm dùng mình, bất quá chợt lại thoải mái, hắn xuất hiện tại nơi này chắc hẳn không phải là vì Chu Vũ Bác, mà là vì cái kia đột nhiên xuất hiện nước ngoài giang binh đoàn a, dù sao cái này cũng đã liên lụy tới quốc gia an nguy. Diệp Nam cũng khách khí cùng Tiễn Quân nắm tay, "Tiền trưởng phòng ngươi hảo." Tiễn Quân mỉm cười nói, "Chu Vũ Bác bây giờ còn cần trị liệu." Ngươi có thể hiện tại cho chúng ta giảng một chút ngươi sở chứng kiến cùng kinh nghiệm chuyện tình sao? Diệp Nam không chút do dự gật đầu. Hảo. Trong phòng họp, Diệp Nam tất cả quay chụp ảnh chụp cũng đã truyền đến phim đèn chiếu trên, mà Liêu Thất cũng bị tạm thời tìm tới tham gia cái này an toàn hội nghị. Đà Minh Sinh cùng Tiết Thiết Phong cũng đều dự họp hội nghị. Diệp Nam đem chính mình tất cả nhìn qua đều nói một lần, phim đèn chiếu cũng theo hắn giảng giải mà thay thế. Cuối cùng hình ảnh dừng lại tại Khôn Nhị Ba cùng cái kia Tây Phương Bạch Nhân Nam tử nắm tay trên tấm hình. Người nam nhân này hẳn là cái này cái dòng binh đoàn nhân vật đầu não, nhưng là bọn hắn dòng binh đoàn người cũng không có tham dự truy kích chúng ta, truy kích chúng ta chỉ có bạ tà người. Tiết Thiết phong hướng về phía bên cạnh Liêu Thất gật gật đầu, tra một chút người này. Liêu Thất gật gật đầu, nhanh chóng đem người nam nhân này ảnh chụp đạo vào máy tính, sau đó bùm bùm cách cách gõ động bàn phím, rất nhanh liên tiếp vào kho số liệu, rất nhanh, Liêu Thất liền ngẩng đầu lên. Tra được. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Liêu Thất trên người. Chờ đợi hắn giảng thuật. Mẹ! Hèn sèn, Thánh hỏa dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, 38 tuổi, nước Mỹ người, độc thân, trước nước Mỹ sển biệt kích đội thành viên. Diệp Nam biến sắc, thốt ra, Thánh hỏa dòng binh đoàn. Tiện quân bọn người ánh mắt thoáng cái chuyển đến Diệp Nam trên mặt, lộ ra hai phần hồ nghi thần sắc. Tiện quân hỏi, như thế nào, ngươi biết những thứ gì sao? Diệp Nam thu liễm tâm thần, cười khổ nói, ta đã từng tự tay giết chết Thánh hỏa dòng binh đoàn đoàn trưởng Lai Hân đặc biệt đệ đệ. Tiện quân bọn người liếc nhau. Tiễn Quân tiếp tục hỏi, "Chuyện này là chuyện gì xảy ra?" Diệp Nam do dự một chút, "Ta lúc ấy là hiệp trợ ẩn long một tên thành viên tại viện trong rừng hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ này thuộc về tuyệt mật, ta là không có quyền hướng ra phía ngoài lộ ra." Tiễn Quân lý giải gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra đi tới cửa ngoài đánh hai cái điện thoại, sau đó trở về đem điện thoại giao cho Diệp Nam. "Tần Băng nhạn thanh âm tại trong loa thấp tiếng vang lên, tiền trưởng phòng là có đầy đủ quyền hạn biết được lần kia nhiệm vụ, hắn muốn biết cái gì, ngươi liền nói cho hắn biết tốt lắm." Diệp Nam gọn gàng hồi đáp, "Hảo." Đem điện thoại lần lượt hồi Tiến Quân, Diệp Nam hỏi, "Ở chỗ này nói sao?" Tiến Quân gật đầu nói, "Không cần liên quan đến nhiệm vụ bản thân, ngươi nói hòa Giải Thánh Hỏa rong binh đoàn kết thủ kết toán chuyện tình tốt lắm." Diệp Nam gật gật đầu, nói đơn giản, "Chính là chúng ta tại biên cảnh trong rừng cùng độc nha rong binh đoàn người chống lại, chúng ta giết chết bọn họ hơn 20 cá nhân, trong đó kể cả độc nha rong binh đoàn đoàn trưởng, hắn cũng là Thánh Hỏa rong binh đoàn đoàn trưởng Lai Ân đặc biệt thân đệ đệ, ta suy nghĩ, Lần này Thánh Hỏa Dung binh đoàn xuất hiện tại nơi này, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ?" Tiên Quân nhíu mày nói, "Ý của ngươi là Lion đặc biệt nghị cho đệ đệ của hắn báo thù, hắn biết là ngươi giết chết đệ đệ của hắn sao?" Diệp Nam gật đầu nói, "Có lẽ bọn họ bản thân cùng bà tạ hợp tác là một chuyện, Lion đặc biệt nghị thay đệ đệ của hắn báo thù lại là một chuyện, chỉ là hai kiện chuyện tình rất có thể trùng hợp." Diệp Nam dừng lại một chút, tỏ mơ hỏi, "Ta có thể hỏi hỏi, Tiền trưởng phòng xuất hiện tại nơi này?" Là vì chiếm được cái gì tình báo sao Tiễn quân gật gật đầu Chỉ chỉ bên cạnh đàm Minh sinh Tin tức này nhưng thật ra là các ngươi cứu trở về tới Chu vũ bác để lộ ra tới Sau đó đàm cục trưởng bên này thông chi chúng ta Ta liền tới xử lý chuyện này Kết hợp chúng ta tất cả trước mắt đã biết tin tức Cơ bản có thể xác nhận Thánh hỏa dòng binh đoàn cùng bạ tạ hẳn Là nghĩ liên thủ xâm phạm chúng ta Chế tạo khủng bố sự kiện Đây có lẽ là bạ tạ nghĩ trả thù hoa hạ à Dù sao hắn tại hoa hạ chính là ăn nhiều lần thiệt Hơn nữa bạ tạ người này hoàn toàn chính là người điên, hoàn toàn khả năng làm chuyện như vậy. Diệp Nam cũng vô ý thức gật đầu, đúng vậy, bạ tạ người này hoàn toàn chính là người điên, hắn tàn bạo, hơn nữa trả thù tâm đặc biệt trọng, lại là cái bỏ mạng đồ, trong tay có người có thương, làm ra chuyện như vậy xác thực là rất bình thường. Tiên quân nhìn nhìn phim đèn chiếu, trầm giọng nói ra, hiện tại cơ bản tình huống chúng ta cũng đã biết rõ ràng, chậm chút xem Chu vũ bắc bên kia còn có thể hay không cung cấp càng kỹ càng tin tức. Thí dụ như bọn họ rốt cuộc hợp làm cái gì kế hoạch, rốt cuộc chuẩn bị làm như thế nào, một khi xác định xong, chúng ta muốn lập tức chọn lựa tương ứng biện pháp, tuyệt đối không thể nhường bọn họ bước vào chúng ta lãnh thổ làm sàng làm bậy. Chương 203, Chiến tranh luyện binh Diệp Nam Ly khai phòng họp, về tới trong phòng của mình, nhanh chóng vọt lên một cái tám, sau đó nằm ở trên giường. Nghĩ vừa rồi cùng Tần Băng nhạn nói hai câu nói, bởi vì tại hội nghị trên, hắn cũng không nên nhiều lời, trong nội tâm lập tức có chút nữa. Cầm lấy điện thoại, nhưng lại lại sợ tần băng nhạn đang ngủ, nghĩ nghĩ, còn là nhịn không được, cho tần băng nhạn phát một cái tin tức. Đã ngủ chưa? Tần băng nhạn tin tức rất nhanh liền trở về tới, tựa hồ biết rõ Diệp Nam muốn cho chính mình gửi thư tin tức đồng dạng. Không ngủ trước, về buộn xong rồi. Diệp Nam vừa một tiếng, nhanh chóng hồi phục nói, vừa mở hết lại trở lại chỗ ở, tắm rửa một cái, nằm trên giường đâu. Diệp Nam điện thoại đột nhiên vang lên, lại là tần băng nhạn gọi điện thoại tới. Có lẽ là cảm thấy đánh chữ quá phiền toái Hai ngày này ngươi đang ở đây làm nhiệm vụ. Diệp Nam vừa một tiếng, bởi vì tần băng nhạn là ẩn long người, hơn nữa chuyện này coi như là bên trong chuyện tình, cho nên Diệp Nam cũng không có dấu giếm. Ta không phải từ Đại học Quốc phòng dẫn theo vài cái học viên đi biên Thủy Chi Lan ư, bọn họ chỉ có một bởi vì bị thương không có thông qua tập huấn những thứ khác toàn bộ đều gia nhập biên Thủy Chi lang đầu để cho ta dẫn đầu bọn họ đi quen thuộc Tùng Lâm, quen thuộc chiến trường. Do xét một cái nước ngoài dòng binh đoàn, kết quả này cái dòng binh đoàn chính là thánh hỏa dòng binh đoàn. Diệp Nam đơn giản đem sự tình nói cho Tân Băng Nhạn, Tân Băng Nhạn cũng có chút giật mình, nói như vậy, rất nhanh bọn họ liền có hành động lớn à. Diệp Nam ừ một tiếng, hẳn là, cụ thể còn muốn hỏi một chút xem Chu vũ bác biết không, đúng rồi, ta nghe Lang Vương nói, hành động lần này ẩn lòng cũng sẽ phái người tới, sẽ là ai tới à. Tân Băng Nhạn thấp giọng nói, ta cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá ta sẽ đi xin tham gia lần này hành động, dù sao chuyện này lại nói tiếp cùng ta cũng có một chút quan hệ, hơn nữa ta ở nơi đó chiến đấu qua, ta tới mà nói, lý do rất đầy đủ. Diệp Nam trong lòng có chút lo lắng tần băng nhạn, cũng không nhất định ngươi nhất định phải tự mình tới a người khác cũng có thể sao. Tần băng nhạn nghe ra Diệp Nam trong lời nói lo lắng, khẽ cười nói, như thế nào, sợ hai ta lại bị thương, trở thành của ngươi liên lụy a Diệp Nam vội vàng phủ nhận. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua à, ngươi lợi hại như vậy, sao biết là liên lụy, lần trước thủ thường cũng là ngươi vận khí không tốt chúng đạn là a. Tân băng nhạn trầm mặc hai giây, thanh âm nhu hòa nói, như thế nào, lo lắng ta. Diệp Nam do dự một chút, còn là thản nhiên thừa nhận nói, đúng vậy à, muốn nói không lo lắng, này nhất định là giả a. Tân băng nhạn khẽ cười nói, ta là ẩn long người, làm nhiệm vụ đó là rất bình thường, đối mặt nguy hiểm cũng là rất bình thường, nếu như mỗi lần làm nhiệm vụ ngươi đều lo lắng. Vậy ngươi còn có được lo lắng? Diệp Nam cười cười nói, đúng vậy, điểm ấy ta lại là biết đến, nhưng là ta ngăn không được muốn lo lắng à, kỳ thật đây cũng là nhân chi thường tình à, thân bằng hảo hữu, chỉ cần biết rằng đối phương đi tham gia có chuyện nguy hiểm, khẳng định đều lo lắng. Tân băng nhạc đừ một tiếng, ngươi mang vài cái đội viên cũng không tệ lắm à, rõ ràng lần đầu tiên thực chiến tiểu biểu hiện đoán mắt, còn có thể nổ súng giết người. Diệp Nam cũng có được hai phần cảm thán, đúng vậy, xác thực cũng không tệ, bất quá cũng rất mạo hiểm. Miêu Tiểu Sơn bị đối phương bắn tỉa tay thiếu chút nữa bạo đầu, ngẫm lại thật sự chính là có chút nghĩ mà sợ. Tân băng nhạn nói khẽ, luôn cần kinh nghiệm chiến hỏa mới có thể phát triển, tổng yếu qua cửa ải này. Diệp Nam nhìn đồng hồ, cũng đã đều là dạng sáng, thấp giọng nói, thời gian cũng đã đã muộn, ta liền không phải đã quấy dày ngươi nghỉ ngơi, sớm đi ngủ đi. Tân băng nhạn nói khẽ, là ta chậm trễ ngươi ngủ mới là thật, ta đều ngủ mở rớp, có cái gì ngày mai rồi nói sau. Diệp Nam rơi dụng điện thoại. Nam ở trên giường, trong nội tâm một mảnh sự yên lặng. Tuy nhiên cùng tần băng nhạn hai người thiên các nhất phương, ngày bình thường nhiều khi cũng không thể tự do trò chuyện, nhưng là Diệp Nam lại cảm thấy hai người còn là rất có tiếng nói chung, lẫn nhau cũng đều vì lẫn nhau lo lắng, đây đều là một cái tốt bắt đầu sao. Nghĩ tần băng nhạn nói nàng muốn chuẩn bị tới, Diệp Nam trong nội tâm lại nhịn không được có vài phần chờ mong. Tuy nhiên trong nội tâm đối với tần băng nhạn chấp hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng là nghị chính mình khả năng cùng tần băng nhạn lại lần nữa một nhóm chấp hành nhiệm vụ, Diệp Nam trong nội tâm lại là một hồi cao hứng. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Diệp Nam sớm tự bò lên, tại trong phòng của mình đánh một bộ quyền, cả người lập tức tinh thần vô cùng phân chấn, vọt lên một cái tắm sau, Diệp Nam liền xuất môn. Tại căn tin nếm qua điểm tâm, Diệp Nam liền đi làm công lâu tìm Tiết Thiết Phong, hắn rất muốn biết chuyện này tiến triển. Tiết Thiết Phong chính tại phòng làm việc của mình trong viết cái gì, nhìn xem Diệp Nam tiến đến, khoát tay hào ý bảo hắn ngồi trước Diệp Nam đợi vài phút, Tiết Thiết Phong mới buông xuống trong tay bút, ngẩng đầu nói, như thế nào, tới tìm hiểu tin tức. Diệp Nam cùng Tiết Thiết Phong trong lúc đó còn là rất tùy ý, cười nói, đúng vậy à, ta muốn nghe xem tiến triển, dù sao chuyện này ta cảm giác, cảm thấy cùng ta còn là có một chút quan hệ. Tiết Thiết Phong cười nói, kỳ thật cùng ngươi quan hệ không lớn, chủ yếu còn là bạ ta, cho dù tới không phải thánh hỏa dòng binh đoàn, này cũng sẽ là khác dòng binh đoàn, chuyện này được bản chất cũng không có quá lớn biến hóa. Chu Vũ bác như thế nào? Hắn có lộ ra cái gì tiến thêm một bước tin tức sao? Tiết Thiết Phong Long mày có chút cau chặt vài phần, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ừ, theo trong miệng của hắn chúng ta chiếm được tiến thêm một bước tin tức. Đây là một lần Bạ Tạ cùng Dung binh đoàn liên hợp hành động. Bạ Tạ thuê Thánh hỏa Dung binh đoàn, mục đích của bọn hắn là lướt qua biên cảnh tuyến, tiến vào chúng ta trong nước, tập kích chúng ta chạm gác cùng thôn chấn, muốn tạo ra thẳng kịch, trả thù hoa hạ. Diệp Nam trong lòng cũng là đột nhiên nảy dựng, tên này thật đúng là đủ rồi phát rổ. Này chúng ta làm sao bây giờ? Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn đã chúng ta biết rõ mục đích của bọn hắn, chúng ta đây tự nhiên không thể nhường bọn họ tiến vào chúng ta biên cảnh dù là một bước, phía trên suốt đêm thương thảo đối sách, quyết định ngăn địch với đất nước môn bên ngoài, tại biên cảnh bên ngoài trong rừng tiêu diệt bọn họ. Diệp Nam từ trên ghế đứng lên, đứng thẳng lên thân thể, đầu, ta thỉnh, cầu tham chiến. Tiết thiết phong khoát khoát tay, ý bảo Diệp Nam ngồi xuống, lúc này đây bạ tạ vận dụng nhân số rất nhiều. Thánh hỏa dòng binh đoàn tối thiểu cũng tới mấy chục người, tổng cộng tham chiến nhân số tối thiểu cũng đã đạt tới mấy trăm người. Đây cũng không phải là một hồi đơn giản xung đột, mà là một hồi chiến tranh. Phía trên phi thường coi trọng, lúc này đây không chỉ có chúng ta biên Thủy Chi lang muốn phái người tham chiến, còn có thể tại quân khu điều cái khác tinh nhuệ quân tới tham chiến. Ẩn Long cũng sẽ phái người hiệp trợ. Diệp Nam sửng sốt một chút, những bộ đội khác cũng sẽ phái người tham dự. Tiết thiết phong sắc mặt nặng nề. đúng vậy, đây là một trường chiến tranh. Nhưng là đây cũng là một lần luyện binh cơ hội, chỉ có chính thức trải qua chiến hỏa quân, mới là chân chính có sức chiến đấu, cho nên phía trên ý từ nương trận chiến đấu này luyện binh. Đương nhiên, không thể nào là số lượng lớn quân đội tham chiến, dù sao cho đó không phải chúng ta quốc thổ, chúng ta chỉ có thể phái nhất định số lượng tinh nhuệ quân tham chiến. Trưng 204, ngươi quá không có suy nghĩ. Diệp Nam không nghĩ tới mình mới cùng Tần Băng nhạn thông hết điện thoại, một ngày sau đó, hắn liền lần nữa gặp được nàng. Tần băng nhạn như trước giống như nàng tên hiệu vậy một thân đen, màu đen áo da, màu đen quần jean, màu đen đủng da, làm cho nàng cả người đều tràn đầy một loại cao ngạo khí chất. Diệp Nam chính cùng tiểu đội mình người ngồi ở sân huấn luyện vừa nói lời nói, nhìn xem tần băng nhạn như vậy đã đi tới, Diệp Nam hơi giật mình có chút kinh hỉ, mà sợ ca bọn người thì là đều đã trải qua xem thẳng con mắt. Wow, nữ nhân này thật xinh đẹp, nơi nào đến, trước như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nô Tĩnh dẫn đầu phát biểu cảm thán, con mắt có chút tỏa sáng. Hoàng Văn Phi tác ba trước miệng cười hát hát nói, rất có khí chất à, mỹ nữ như vậy như thế nào sẽ xuất hiện tại trong căn cứ, sẽ không phải là mới điều tới hành chính nhân viên à. Miêu Tiểu Sơn kêu lên nói, nếu như nàng thật tại nơi này công tác, ta nhất định đi truy cầu nàng. Nô Tĩnh biểu môi, chính chính bản thân tử, coi như hết, cho dù muốn truy, này cũng có thể ta đuổi theo, ngươi cảm thấy hai người chúng ta cái nào khả năng có thể lớn một ít. Miêu Tiểu Sơn hừ lạnh nói, vậy cũng không nhất định. Nô Tĩnh cười hắc hắc, quay đầu hỏi Diệp Nam, đội trưởng, ngươi đến nói câu công đạo, nếu như ta cùng Miêu Tiểu Sơn theo đuổi vị mỹ nữ kia, ngươi cảm thấy càng có hy vọng. Diệp Nam sắc mặt có hai phần quái dị, các người đám người kia, đang tại chính mình thảo luận theo đuổi mình thích nữ nhân, như vậy thật sự hảo sao. Diệp Nam không nói chuyện, Nô Tĩnh còn phi thường nhiệt tình nói một câu, ai, đội trưởng, ngươi cái này là cái gì biểu lộ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đuổi theo nàng sao. Diệp Nam bị Ngô Tĩnh mà nói làm vui mừng, cười gật đầu nói: "Đúng vậy à, xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên cũng muốn truy nàng à." Ngô Tĩnh cười hắc hắc, vừa muốn nói chút gì đó, ánh mắt nhất chuyển, lại đột nhiên kinh ngạc nói: "Ai nha, mỹ nữ kia hướng về chúng ta đi đến đây." Một đám người đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại, quả nhiên, tần Băng Nhạn chính hướng phía bên này đã đi tới. Một đám người lập tức kích động: "Ôi, thật đã tới, cơ hội à!" Hắc hắc, Ngô Tĩnh, Miêu Tiểu Sơn các ngươi không phải nếu so với thi đấu ư đến a ca vài cái cho các ngươi đem người trọng tài trên a có thể ngàn vạn không cần phải kinh sợ a nô Tĩnh cùng miêu tiểu sơn liếc nhau biểu lộ đều thoáng có hai phần xấu hổ bọn họ vừa rồi nguyên bản cũng là nhất thời miệng pháo mà thôi thật muốn làm trên đi đến gần cái gì bọn họ vẫn có chút trộn dạng thực tế đối phương xinh đẹp như vậy khí chàng như vậy đủ khí chất cao như vậy lãnh trong chớp mắt tần băng nhạn liền chạy tới mấy người bên người Sau đó nhìn cũng không nhìn ngô tĩnh cùng miêu tiểu sân liếc, trực tiếp đi qua hai người bên cạnh, dừng ở Diệp Nam trước mặt. Tại đây làm gì vậy? Diệp Nam cười cười nói, cùng đội viên làm thông lệ huấn luyện đâu, ngươi tới thật đúng là nhanh đâu. Tần băng nhạn ư một tiếng, việc này so với cấp, ta đổi kịp tư nói, thủ trưởng cũng liền chuẩn, để cho ta cùng theo một lúc đã tới. Diệp Nam tò mò hỏi, đến đây mấy người? Tần băng nhạn nhẹ giọng hồi đáp, tổng cộng sáu người, cái khác năm người là một tiểu đội. Nguyên bản cũng chỉ kế hoạch đến năm cái, ta là tạm thời gia tăng ngoài mức danh lạch. Diệp Nam gật gật đầu, cũng đã định ra tới rồi sao. Tân băng nhạn tự nhiên biết rõ Diệp Nam theo lời định ra đến chỉ chính là kế hoạch hành động, gật đầu nói, Ừ, rất nhanh, ta phỏng trừng các ngươi rất nhanh cũng sẽ nhận được thông chi. Diệp Nam cùng Tân băng nhạn đối thoại thời điểm, đằng sau ngô tĩnh đá người đã là ngây ra như phóng. Ta cái đi, cái này là tình huống nào? Cái này khí tràng cường đại khí chất siêu nhiên mỹ nữ vậy mà cùng đội trưởng nhận thức Hơn nữa nhìn đi lên quan hệ còn phi thường không tệ. Vừa rồi đội trưởng nói cái gì tới? Hắn cũng muốn truy cô gái đẹp này. Nhóm người mình vừa rồi nói như vậy, cái này thật đúng là dọa người ném chết rồi, khá tốt không có thật đi đến gần, nếu không đó mới là mặt ném đến rốt cuộc nhặt không trở lại. Tân băng nhạn cùng Diệp Nam nói vài câu, lúc này mới nghiêng đi thân thể, ánh mắt tại ngô tính bọn người trên thân đảo qua, nói khẽ, bọn họ chính là của ngươi đội viên. Diệp Nam nhìn xem nguyên một đám cục xúc bất an ra hỏa, Còn có ngô tĩnh cùng miêu tiểu sơn hai cái khuôn mặt hồng hồng bộ dạng, nhìn không được bật cười lên, đúng vậy à, đều là rất không tệ tiểu hỏa. Tần băng nhạn nghiêng đầu hỏi, ngươi chuẩn bị mang theo bọn họ tham gia trận này hành động sao? Diệp Nam do dự một chút nói, xem trước một chút phía trên là có ý gì, lần này chính là nhiều mặt liên hợp hành động, cũng chưa chắc cần bọn họ như vậy mới người tham gia à. Tần băng nhạn khỏe miệng có chút nít lên, lộ ra hai phần nhu hòa tiểu dung, chẳng lẽ ngươi quên rồi trận này hành động chủ yếu mục đích đứ? Chiến đấu tuy là một chuyện, nhưng là luyện binh mới là trọng yếu nhất, địa phương khác cũng còn chuyên môn điều tiểu đội qua tới tham gia hành động lần này, ngươi cảm thấy các ngươi biên thủy chi lang của mình người mới lại chạy trốn được. Diệp Nam như mày nói, chính là cái này quá nguy hiểm. Tân băng nhạn đưa tay sao nhập chính mình áo ra trong túi quần, nhận đồng nói, là rất nguy hiểm, hơn nữa hành động lần này nhất định sẽ người chết, hơn nữa phỏng trường chết còn không chỉ một cái, nhưng là cũng chỉ có dạng này chiến đấu, mới có thể chân tránh rèn luyện ra tinh binh phía trên sẽ không vung tha cho cơ hội như vậy à, bất quá dù sao cũng phải mà nói, còn là dùng tự nguyện làm nguyên tắc à. Diệp Nam ừ một tiếng, lúc trước hắn cùng Lang Vương tiết thiết phong trò chuyện qua, đại khái cũng biết lại là kết quả như vậy, nghĩ lần chiến đấu này không biết có bao nhiêu người khả năng hội trưởng ngủ trong rừng, Diệp Nam tâm tình liền có chút ý tạm đạo. Thần băng nhạn nói khẽ, ta đi trước, chậm chút ta nữa tìm ngươi. Diệp Nam ừ một tiếng, đi, ngươi đi trước mau lên, chậm chút gặp. Tần băng nhạn xoay người thản nhiên rời đi, nô tính bọn người nhìn xem tần băng nhạn bóng lưng, sau đó nhất tề xoay người chầm chầm vào Diệp Nam, ánh mắt thẳng ngoác ngoác, phản phất muốn xem thấu Diệp Nam nội tâm. Diệp Nam bị mọi người như vậy nhìn xem, cũng là có hai phần bất đắc dĩ, như vậy xem ta làm gì, nàng là bằng hữu của ta, theo kinh thành tới. Nô tính dẫn đầu kêu hoan nói, đội trưởng, ngươi quá không có suy nghĩ, rõ ràng chính mình tự nhận thức cô gái đẹp này, quan hệ còn rất tốt, rõ ràng đều không nhắc nhở một tiếng đây không phải xem chúng ta mất mặt sao?" Diệp Nam ha ha cười nói, "Khá tốt à, không có mất mặt à, nàng còn khen các ngươi không sai đâu." Nàng khen ta môn. Bởi vì trước đó lần thứ nhất hành động sao? Hoàng Văn Phi nhíu mày, có chút kỳ quái hỏi, "Nàng là ai à, sao biết biết rõ nhiệm vụ của chúng ta nội dung, còn biết biểu hiện của chúng ta, hơn nữa nghe các ngươi đảm, nàng giống như có điểm lai like lịch à, hơn nữa nói cái gì đến đây năm người sáu người, nàng là những bộ đội khác người sao?" Diệp Nam nghĩ nghĩ, Thần băng nhạn thân phận tựa hồ cũng, cũng không phải đặc biệt giữ bí mật chuyện tình. Hơn nữa Ngô Tĩnh bọn người là biên Thủy Chi lang chính thức thành viên, nói cho bọn hắn biết cũng không có gì, lập tức nói ra, nàng là ẩn long người. Ẩn long. Ngô Tĩnh bọn người thoáng cái toàn bộ mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hiển nhiên, bọn họ đều rất khó đem cái này xinh đẹp vô cùng tuổi trẻ nữ nhân cùng này trong truyền thuyết vô cùng cường đại ẩn long liên lạc cùng một chỗ. Mọi người nhắn lại ta đều có nhìn qua. Rất nhiều độc giả nói hy vọng có thể đập thành kịch truyền hình, kỳ thật làm tác giả ta đương nhiên cũng muốn a, chính là không dễ dàng như vậy a, hy vọng có truyện trên màn hình ngày đó. Chương 205: Di thư. Trên nguyên tắc cơ bản cũng là như vậy, người trước tiên có thể hỏi hỏi các ngươi tiểu đội đội viên, xem bọn hắn có nguyện ý hay không tham gia lần này hành động. Rộng thung thình trong phòng họp, Lang Vương tiết thiết phong giới thiệu xong hành động lần này đại khái tình huống, sau đó quét mắt một vòng phía dưới biên thủy chi lang thành viên, tổng kết nói: Các người muốn cùng bọn họ giải nghĩa sở, có hay không tham dự hành động lần này, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ bất luận cái gì khảo hạch hoặc là những vật khác, không cần phải có tâm lý gánh nặng, toàn bộ bằng tự nguyện, hơn nữa muốn giải nghĩa sở, lần này tham gia hành động là phi thường nguy hiểm. Hoàn toàn khả năng bứt bỏ tính mạng, bất kỳ một cái nào tham gia hành động đội viên đều là muốn sớm viết xong gì thư. Các ngươi trước trưng cầu hào tất cả mọi người ý kiến, sau đó lại tiến hành nhân viên phân phối, chúng ta biên thủy chi lang lần này cần xuất động 6 cái tiểu đội. Những bộ đội khác rút ra tập tổng cộng 14 cái tiểu đội, tổng cộng 20 tiểu đội, các ngươi lại trở lại bạ tạ cái trụ sở kia, tiêu diệt chỗ đó đóng quân võ trang phần tử cùng thánh quang dòng binh đoàn thành viên. Bởi vì là nhiệm vụ lần này phi thường nguy hiểm, thậm chí muốn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, cho nên quân khu cũng sẽ không khiến mọi người trắng đi mạo hiểm. Chỉ cần lập nhiều chiến công, liền có thể căn cứ chiến công đạt được tương đối ứng ban thưởng hoặc là đề bạt. Điểm này ta phát cho tư liệu của các ngươi trong cũng đã ghi rõ ràng Các người có thể chính mình nhìn một cái. Đã thành, tan hộp A. Diệp Nam trở lại trở lại ký túc xá của mình, đem tiểu đội mình 5 người toàn bộ kêu tới, sau đó đem này phần văn kiện phóng trên giường. Dạ, đều nhìn xem A. Nô tĩnh bọn người từ tham gia lần kia hành động sau khi trở về, cũng đã cảm thấy một loại gió thổi báo rông tố sắp đến tư thế. Ngày hôm qua trong căn cứ lại nữa rồi không ít người, những người này nguyên một đám nhìn về phía trên đều là có chút biêu hán tư thế. Rất rõ ràng, có việc sắp xảy ra. Hơn nữa 8-9 phần mới cùng bà tạ cùng với này cái dòng binh đoàn có quan hệ. Bây giờ hiển nhiên đáp án muốn vạch trần. Quy củ các ngươi hiểu, không phải quản các ngươi cuối cùng là hay không lựa chọn tham dự lần này hoạt động, những nội dung này đều là không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không hậu quả, các ngươi biết đến. Người đang ngồi đều là học qua giữ bí mật thủ tục, tự nhiên đều biết hậu quả, cái này cũng không cần phải Diệp Nam nhiều đi cường điệu cái gì. Nô tính bọn người truyền xem một vòng sau, sắc mặt đều có được vài phần hưng phấn. Ôi, lần này có thể là rất lớn phương A, cái này nếu là thật lập nhiều chiến công, tấn chức quân hàm, còn mang một ít nhóm phúc lợi đãi ngộ A, cái này tính từ nay về sau chúng ta giải ngũ, cũng không cần lại lo lắng A. Sở ca cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nói, đúng vậy, loại cơ hội này thật là không nhiều lắm A. Diệp Nam ở bên cạnh trầm mặt rội nước la nói, các ngươi cần phải hiểu rõ, đây mới thực là chiến tranh, chúng ta muốn đối mặt không phải vài cái hoặc là mười cái võ trang phân tử mà là mấy trăm võ trang đầy đủ vùng tàn tên quân đồ, tại dạng này chiến đấu trong, sự tình gì đều là khả năng, kể cả ta, cũng không dám nói ta liền có thể nhất định còn sống trở về. Mọi người đưa mắt nhìn nhau một hồi, sở ca dẫn đầu nét miệng cười, đội trưởng, dù sao không quản làm sao ngươi nói, chuyện này nhất định phải tính ta một người, không nói trước ta tới nơi này tiểu chưa sợ qua chiến tranh, cũng chưa sợ qua đổ máu, cơ hội như vậy ta cũng không thể bỏ qua, chúng ta không nói bảo vệ gia vệ quốc, Coi như là hướng về phía những này điều kiện, chúng ta cũng giá trị tuyệt đối được liều mạng A. Hoàng Văn Phi cũng gật đầu nói, đúng vậy, tại bộ đội đặc chủng muốn tấn trước, có thể cũng không dễ dàng A, cơ hội như vậy thật sự rất khó gặp được, như thế nào đều muốn vật lộn đỏ sức một bả, húng chi những người kia cũng dám xâm phạm, không phải hảo hảo giáo huấn bọn họ, như thế nào không phụ lòng trên người chúng ta cái này thân ra. Nô tính ướn ngực, hưu quyền nặng nề nện tại tay trái của mình trên lòng bàn tay, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ta đối quân công cái gì cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, chỉ là cảm thấy chuyện như vậy, nếu như ta không tham dự, ta từ nay về sau nhất định sẽ khinh bị cả đời mình. Triệu Đào cũng đồng ý nói, đúng vậy à, chúng ta bây giờ chính là biên thủy chi lang chính thức thành viên, gặp được chuyện như vậy, nếu kinh sợ, vậy cho dù người khác sẽ không xem thường chúng ta, chính chúng ta cũng xem thường chính mình à. Duy chỉ bọn họ, những kia lính đánh thuê, bạ tạ võ trang phần tử chẳng lẽ cũng không phải là người à, bọn họ cũng dám. Chẳng lẽ chúng ta còn không dám tiếp theo à, bọn họ còn không sợ chết, chẳng lẽ chúng ta chỉ sợ à. Đúng, duy trì bọn họ, làm cho chết bọn họ. Diệp Nam cảnh cáo nói như vậy, cũng không có dội tắt mọi người tính tích cực, ngược lại từng người đều hưng phấn lên, tựa hồ hận không thể hiện tại tiểu lao ra làm lớn một trận vậy. Diệp Nam tâm tình có chút phức tạp, đã vui mừng, lại có chút ít lo lắng, hắn cũng không có nhiều hơn nữa làm khuyên can, tất cả mọi người là người trưởng thành, đều biết rõ chính mình đang làm gì đó. Chính mình đem, có thể nói nói tất cả, có thể khuyên cũng đều khuyên, mọi người làm ra quyết định của mình, nay mình cũng muốn tôn trọng. Diệp Nam tâm tư của mình kỳ thật cũng là có chút ít mâu thuẫn, hắn lo lắng bọn họ làm tân binh tham gia lớn như vậy xung đột, sẽ xuất hiện chết, nhưng là nội tâm của hắn trong rồi lại không phải hy vọng mọi người buông tha cho, đây là một luyện binh cơ hội, đây là một phát triển cơ hội, đây cũng là một cái kiến công lập nghiệp cơ hội, càng là một cái ra sức vì nước khu trừ kẻ thù bên ngoài cơ hội. Đều quyết định sao? Diệp Nam chậm rãi đảo qua năm người khuôn mặt, một lần cuối cùng trịnh trọng hỏi. Năm người đều rất trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ quyết định của mình. Quyết định, ta tham gia. Ta cũng vậy tham gia. Đồng dạng. Đội trưởng, chỉ cần cũng là ngươi dẫn đầu chúng ta, chúng ta liền cái gì còn không sợ. Đúng, chỉ cần có đội trưởng ở, chúng ta nhất định sẽ là người thắng. Hơn nữa một cái cũng sẽ không thiếu. Diệp Nam gật đầu, nhưng sau đó xoay người xuất ra vài cái phong thư, phân biệt đưa cho năm người. Quy củ cũ. Trước khi xuất chiến ghi di thư, sau đó giao đến nơi này của ta, ta sẽ đặt tại phòng ta trong ngăn kéo, nếu như chúng ta bình an trở về, ta sẽ bắt nó về trả lại cho các ngươi. nếu như thật sự vạn nhất có người tao nộ rồi bất hạnh, cái này phong di thư sẽ tính cả di vật của hắn giao cho thân nhân của hắn trong tay. Sở ca bọn người tiếp nhận phong thư, biểu hiện trên mặt đều có được vài phần là lạ không được tự nhiên, xác thực, sống được hảo hảo ghi di thư, đây quả thật là làm cho người ta có chút xấu hổ. Ghi di thư tự nhiên lại mang theo ghi di thư tâm tình, nói không chừng liền sẽ thương cảm khóc một hồi, dù sao mỗi người đều có của mình thân bằng, đều có của mình ràng buộc, mang quyết tâm tư khác viết xuống di thư, này tâm tình, có thể quá tốt rồi sao? Diệp Nam cơ cơ trong tay phong thư, ta và các ngươi đồng dạng, ta cũng vậy muốn viết, ta biết rõ đây có lẽ là có chút làm cho người ta khó có thể hạ bút, nhưng là đây là thông lệ một loại trình tự, cũng là vì mọi người tốt, ta đều hy vọng mọi người bình an, nhưng là chiến tranh cuối cùng sẽ xuất hiện thương vong ai cũng không dám khẳng định chính mình tựu nhất định có thể còn sống trở về, nếu như ngay cả một chữ phiến ngữ đều không có lưu cho người mình quan tâm, này hẳn là lại là rất lớn. Tiếp nuôi a, Tất cả mọi người trầm mặc gật đầu, đúng vậy a, nếu như thật tao ngộ rồi bất hạnh, không có để lại dù là một mực phiến ngữ cho chính mình người thân nhất nhớ lại, này không chỉ có thân nhân của mình lại càng thêm thương tâm, tiểu liền chính mình lúc sắp chết chỉ sợ cũng phải cảm thấy rất lớn tiếc nuôi a. Chương 206, Phong Lang Các ngươi tiểu đội toàn bộ viên tham gia. Diệp Nam ưỡn ngực, gật đầu nói, đúng vậy. Tiết thiết phong thỏa mãn gật đầu nói, hảo, vậy ngươi liền dẫn các ngươi tiểu đội làm biên thủy chi lang dự thi đội ngũ một trong A, cho các ngươi của mình tiểu đội lấy một cái danh hiệu A, còn có từng thành viên, đều cần một cái danh hiệu, bọn họ hiện tại đã là biên thủy chi lang thành viên, đã có tư cách có được hành động của mình danh hiệu. Diệp Nam đứng nghiêm chào, là. Tiết thiết phong quay đầu lại bắt đầu hỏi thăm cái khác biên thủy chi lang thành viên. Diệp Nam nghe xong sau nửa ngày, phát hiện kỳ thật muốn tham gia lần chiến đấu này người rất nhiều, xa xa không chỉ 6 cái đội ngũ số lượng, hiển nhiên tất cả mọi người không nguyện ý buông tha cho cơ hội này, thậm chí đến cuối cùng tất cả mọi người tại tranh đoạt cơ hội này. Bảo vệ gia vệ quốc, kiến công lập nghiệp, người phía trước là trách nhiệm, hắn là người lý tưởng, cái này cũng không xung đột. Diệp Nam trô tiểu đội một mặt cũng đã trải qua một hồi chiến tranh tẩy lễ, cộng thêm trên chuyện này phát hiện, cũng có Diệp Nam một phần của bọn hắn công lao. Cho nên Diệp Nam bọn họ bị trực tiếp tuyển định trở thành 6 con trong đội ngũ một con, mà những người khác sau đó muốn đi cố gắng tranh thủ này năm cái đội ngũ danh nghịch, xem bọn hắn này sức mạnh, chỉ sợ hiểu được tranh. Diệp Nam không có trông nom cái khác tranh chấp tiểu đội, về tới chỗ ở của mình, triệu tập lên Ngô Tĩnh bọn người. Được rồi, đầu cũng đã đồng ý tiểu đội chúng ta làm biên thủy chi lang tham chiến 6 chi tiểu đội một trong, đầu yêu cầu chúng ta cho của mình tiểu đội lấy một cái danh hiệu, mặt khác, các ngươi mỗi người cũng cần lấy một cái danh hiệu. Các ngươi hiện tại đã có tư cách có được danh hiệu của mình. Lời này vừa ra, mấy người lập tức đều hưng phấn lên. Danh hiệu a? Người xem TV trong phim ảnh, những người kia liên lạc trong lúc đó tất cả đều là gọi đối phương danh hiệu, thậm chí còn có chút như bước người thay thế số nổi tiếng Vu Mô cái vòng tròn, ngươi có lẽ không biết hắn tên thật, ngươi có lẽ không biết lai lịch của hắn, nhưng là ngươi nhất định biết rõ, ngươi nhất định nghe qua hắn danh hiệu. "Đội trưởng, ngươi danh hiệu là cái gì a?" Diệp Nam cười nói, Ta tại biên Thủy Chi lang danh hiệu gọi Phong Lang. Phong Lang. Mọi người sửng sốt một chút, ở trong tưởng tượng của bọn hắn, Diệp Nam danh hiệu hẳn là phi thường khốc huyễn ngậm tạc thiên tài được A, như thế nào gọi Phong Lang, nghe đến có chút phổ thông A. Sở ca tò mò hỏi, đội trưởng, từng danh hiệu sau lưng khẳng định đều có chuyện xưa, ngươi cái này danh hiệu sau lưng chuyện xưa là cái gì A. Đúng vậy, đúng vậy, đội trưởng nói cho chúng ta một chút, đời này số là ngươi chính mình lấy, còn là đừng người cho ngươi lấy A. Diệp Nam cười nói: "Cái này lại không phải là cái gì bí mật, đương nhiên có thể nói a. Ta lúc đầu tiến vào biên Thủy Chi Lang, đã từng chấp hành qua một cái nhiệm vụ, chính giữa cần ta ẩn vào một cái phòng vệ xâm nghiêm địa phương, về sau ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, các đội viên cũ liền cùng ta hay nói giỡn, nói ta là nhìn không thấy sợ không được rõ, về sau có người đề nghị dứt khoát ta danh hiệu liền gọi Phong Lang tốt lắm, ta suy nghĩ không tồi, đời này số cũng liền định ra đến đây." Tất cả mọi người có chút giật mình. Nguyên lai Phong Lang tên hiệu là như vậy tới, cẩn thận ngẫm lại, danh tự xác thực cũng không phải khốc huyễn cuồng phách, tuy nhiên nó là bất hiện sơn bất lộ thủy lợi hại a. Phong Lang, có ai có thể bắt được phong sao? Có ai có thể chứng kiến phong sao? Có không khí chính là địa phương có thể có gió, phong chỗ nào cũng có, không có gì có thể ngăn cản phong. Đội trưởng, ngươi đời này số rất có nội hàm a, mới vừa nghe xác thực không phải hấp người nhãn cầu, nhưng là hình dung cũng rất chuẩn xác a ta nhớ tới đội trưởng ngươi lặng lẽ ẩn nút tiến cái thôn kia chăng cứu chu vũ bác thời điểm thật sự là vô tung vô ảnh a gần ngay trước mắt bọn họ cũng còn nhìn không được ngươi hắc đừng nói bọn họ cho dù chúng ta biết rõ đội trưởng ở này chói mắt nhìn sang còn căn bản nhìn không được người đâu cái này ngụy trang cái này lẻn vào sát thực nó bay cái này phong lang danh tự sát thực rất phù hợp a diệp nam cười nói các ngươi cũng đừng thảo luận của ta danh hiệu hảo hảo nghĩ nghĩ các ngươi danh hiệu của mình cần phải thận trọng a Danh hiệu tốt nhất nâng hai chữ, bởi vì này dạng dễ dàng hơn sưng hô. đây chính là muốn cùng tùy các ngươi thật lâu danh hiệu, nhất định phải nghĩ kỹ. Sở Kha ha ha cười, kỳ thật cái này chúng ta đã sớm nghĩ tới à, chúng ta cũng một mực đều chờ đợi một ngày này, chúng ta có thể có được chúc tại danh hiệu của mình. Diệp Nam nhiều hứng thú ở bên cạnh trên ghế dựa ngồi xuống, sau đó cầm lên một cây viết, các ngươi đã sớm đều nghĩ qua, này không thể tốt hơn, đến đây đi, nói nói, các ngươi đều nâng cái gì danh hiệu. Sở ca không thể chờ đợi được cái thứ nhất đoạt tiên nói ra, ta nghĩ danh hiệu là sở tốt, sở quốc sở, quân tốt chết. Diệp Nam viết xuống sở ca danh hiệu, tò mò hỏi, có hàm nghĩa gì sao? Có chi át làm nên, bách nhị tần quan cuối cùng chúc sở, ta họ sở A, ta chính là một tên tiểu tốt, một bước tiến, tuyệt không lui về phía sau, như thế nào, đội trưởng, có phải là rất có thâm ý? Diệp Nam cười cười nói, không sai, nhìn ra được, dụng thơm. Sở ca cười hắc hắc thần sắc có chút đắc ý, quay đầu nhìn những người khác. Miêu Tiểu Sơn ngồi ở sang bên vị trí, nói khẽ, ương nhãn, ương nhãn. Diệp Nam cười cười, cho Miêu Tiểu Sơn ghi chép lại hắn danh hiệu. Sở Ca ở bên cạnh cười hắt hắt nói, Tiểu Sơn, ngươi có phải hay không xem mỹ kịch đã thấy nhiều à? Ưng nhãn đây chính là bọn họ trong phim ảnh một cái nhân vật à? Ngươi dùng để đem chính mình danh hiệu, như vậy thật sự hảo sao? Miêu Tiểu Sơn chẳng không còn chút máu Sở Ca liếc, có ai nói không được sao? Sở ca bị miêu Tiểu Sơn nghẹn ở, lập tức nói không ra lời. Nô Tĩnh cười hắc hắc, tinh đỉnh. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, Diệp Nam kinh ngạc một bên bản ghi chép, một bên hỏi thăm, cái này có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Nô Tĩnh bình thản cười cười nói, đơn giản là nhớ lại một hồi về sau phong hoa tuyết nguyệt mà thôi, không có gì cái khác đặc thù ý nghĩa. Diệp Nam gật gật đầu, không có lại bảo căn vấn đề, mỗi người đều có chính mình đấy lòng chuyện xưa, có chuyện xưa nguyện ý cùng người chia sẻ. Nhưng là có chuyện xưa lại chỉ nguyện ý tại một người thời điểm một mình dư vị. Các ngươi đâu? Hoàng Văn Phi cười cười nói, ta gọi là liệp quyền A, bất quá danh tự giống như rất phổ thông, phòng trừng có không ít người cũng gọi cái này. Diệp Nam cười cho Hoàng Văn Phi ghi chép xuống, đồng thời cười nói, chỉ cần biên thủy chi lang không nặng phục là được, không ai có thể quy định danh hiệu không thể cùng người khác lập lại. Diệp Nam ánh mắt cuối cùng rơi vào triệu đào trên người, triệu đào cười nói, đã ta đảm nhiệm chính là lính truyền tin cùng chữa bệnh và chăm sóc cái nhân vật này này ta gọi tín cấp a tín cấp là truyền lại tin tức hơn nữa phi thường an toàn tin tệ Diệp Nam ghi chép lại cười cười nói hảo đều ghi chép lại từ hôm nay trở đi các ngươi đều muốn lẫn nhau nhớ kỹ các ngươi danh hiệu từ nay về sau tại cái gì quân sự trong khi hành động lẫn nhau trong lúc đó xưng hô cũng toàn bộ dùng danh hiệu xưng hô không thể dùng danh tự biết không hơi chút dừng lại một chút Diệp Nam cười nói này mọi người ngắm lại Chúng ta cái này chỉ tiểu đội hẳn là nâng một cái dạng gì danh tự đâu. Đợi S, chương 3, cầu phiếu đề cử. Chương 207, cuốn phong tiểu đội. Tiểu đội nâng tên là gì đâu. Tất cả mọi người lâm vào chầm tư, mà ngay cả Diệp Nam mình cũng là suy tư, bởi vì hắn cũng chưa nghĩ ra, rốt cuộc tiểu đội tên gọi là gì. Đương nhiên, cũng có thể tùy tiện lấy một cái tên, dù sao chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Danh tự nổi danh đó là bởi vì cái tên này danh hiệu người sau lưng lợi hại. Mà không phải vì vậy danh tự dễ nghe, tên dễ nghe nhiều nhất làm cho người ta càng thêm dễ dàng nhớ kỹ mà thôi. Ú Linh tiểu đội, như thế nào? Hình dung giống như Ú Linh đồng dạng xuất quỷ nhập thần đây là miêu Tiểu Sơn ý kiến. Ta xem rất nhiều phim trong tiểu thuyết, đều có Ú Linh hành động A cái gì? Sở ca trắng không còn chút máu miêu Tiểu Sơn liếc, ngươi cũng biết đều là phim trong tiểu thuyết xuất hiện tần suất nhiều như vậy. Này cùng Phong có ý gì? Ngươi quá không có sáng ý, chính mình danh hiệu cùng Phong phim cũng thì tốt rồi chẳng lẽ tiểu đội chúng ta danh tự cũng muốn cùng phong sao miêu tiểu sơn bị sở ca trách móc cũng không tức giận nhún nhún vai nói ta chỉ là một cái đề nghị mà thôi vậy ngươi có cái gì hảo đề nghị a sở ca cười hắc hắc, tận thế tiểu đội ngươi cảm thấy danh tự như thế nào tận thế tiểu đội miêu tiểu sơn lạnh lùng cười danh tự lại là rất lợi hại ta đoán ý của ngươi là nhất định là nói gặp được ta môn liền là địch nhân tận thế chính là người ta cũng sẽ nói chúng ta của mình tận thế sở ca lập tức sắc mặt đỏ lên Ta đương nhiên nói là địch nhân tận thế, ta sao biết nói chính mình đâu. Miêu Tiểu Sơn cười hắc hắc, bất hòa sợ ca cái cỏ. Triệu Đào cười nói, ta xét cái ý kiến A, chúng ta cái này cái tiểu đội, đội trưởng là Diệp Nam, hắn danh hiệu là Phong Lang. Ta cảm thấy được tiểu đội chúng ta lấy hắn một cái phong chữ, gọi cùng phong tiểu đội, các ngươi cảm thấy như thế nào. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Cùng phong tiểu đội. Mọi người miệng bên trong bạ lý đều ở nhắc tới trước cái tên này. Triệu Đào cười tiếp tục nói. Cùng phong tiểu đội, tuy một mặt cùng đội trưởng phong lang cùng hô ứng, một mặt cũng có thể nói rõ chúng ta cái này đội ngũ khí chất, thì phải là trên chiến trường muốn cuồng, vì cái gì có thể cùng đâu, này cũng là bởi vì chúng ta có bản lĩnh. Cùng, cùng phong hai chữ mở ra có thể như vậy lý giải, hợp cùng một chỗ sau đó cũng mặt khác một phen lý giải. Cùng phong quét lạc diệp, chúng ta muốn như một đạo hung manh cùng phong, tựa như quét lạc diệp vậy tiêu diệt tất cả địch nhân, các ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người nghe xong triệu đào giải thích, đều là nhãn tỉnh sáng lên, không sai à, rất chuẩn xác à, hơn nữa cùng đội trưởng danh hiệu cũng rất phối hợp, ta tán thành, cái tên này. Miêu Tiểu Sơn nhấc tay biểu đạt thái độ của mình, Sở Ca cũng không lại làm trái lại, cười nói, danh tự quả thật không tệ, hơn nữa mang theo hai phần ngưỡng cuồng, ta yêu mến, ta cũng vậy tán thành. Nô tinh cùng Hoàng Văn Phi cũng đều nhấc tay, ha ha, chúng ta cũng tán thành, đội trưởng, cái này sự cứ định như vậy à? Diệp Nam cười nói, các ngươi lại là sẽ nghi đâu? cư nhiên còn cùng ta danh hiệu cho phủ lên phát thảo, các ngươi đã đều cảm thấy không sai. Vậy thì dùng cuồng phong tiểu đội danh tự A, kỳ thật ta cũng hiểu được rất không tồi. Hy vọng cái này đánh một trận xong, chúng ta cuồng phong tiểu đội có thể đánh ra chúng ta cuồng phong tiểu đội uy phong. Là, Diệp Nam đứng người lên, khép lại trong tay tiểu bản, mọi người chuẩn bị một chút A, đem tất cả hiện tại tại nơi này muốn làm chuyện tình làm, đem lo lắng mà nói nói ra, sau đó chuyên tâm xuất chinh trên chiến trường, chúng ta phải không có phân tâm. Nô Tĩnh cười hì hì nói, đội trưởng, ngươi đã nói như vậy, ngươi có phải hay không cũng muốn đi đem lời muốn nói nói, đem muốn làm chuyện tình làm đâu. Diệp Nam quay đầu nhìn Nô Tĩnh, ừ. Nô Tĩnh hắc hắc cười nói, vị kia đến từ ẩn lòng xinh đẹp mỹ nữ à, đội trưởng, ngươi nhất định là yêu mến người ta. Diệp Nam kịp phản ứng, thản nhiên thừa nhận nói, ừ, đúng vậy. Mọi người vừa nghe lập tức đều hưng phấn lên, vẻ mặt bắt quái biểu lộ đem Diệp Nam nhìn xem, đội trưởng, các ngươi bây giờ là tại luyến sao? Diệp Nam lắc đầu nói, còn không có, tiếp xúc giai đoạn, chuẩn xác mà nói, là ta còn đang theo đuổi nàng A. Diệp Nam không có cảm thấy cái này tính cái gì đại bí mật, dù sao tất cả mọi người là một cái chiến hào huynh đệ, chia sẻ thoáng cái cũng là rất không sai chuyện tình. Sở ca cười hát hát nói, đội trưởng, nàng đối với ngươi có ý tứ sao? Diệp Nam vừa cười vừa nói, có thể tiến hành. Diệp Nam nhìn xem mọi người vẻ mặt bát quái biểu lộ, cười mắng, được rồi, các ngươi một đám đại nam nhân. Như thế nào cùng nữ nhân đồng dạng như vậy bắt quái, từ nay về sau có cơ hội biết đến, lần này nàng cũng sẽ tham gia lần này hành động. Nô Tĩnh tò mò hỏi, nàng kia cùng chúng ta một đội sao? Diệp Nam lắc đầu nói, cái này ta còn không rõ ràng lắm, cũng có lẽ nàng cùng nàng các đồng đội cùng một chỗ hành động. Diệp Nam cầm chính mình ghi chép lại danh sách, đi tới Tiết Thiết Phong văn phòng, đem chính mình cái này một đội người danh hiệu giao cho Tiết Thiết Phong. Tiết Thiết Phong nhìn thoáng qua phía trên bản ghi chép, cười nói, Danh tự nâng đều rất có ý tứ a, Cuồng Phong tiểu đội, ừ, cái này đội ngũ danh tự không tồi, rất có khí thế, là lấy Cuồng Phong quét lạc diệp ý tứ a. Diệp Nam gật gật đầu, không sai biệt lắm là ý tứ này a. Phong lang, Cuồng Phong tiểu đội. Tiết Thiết Phong cười nói, có chút ý tứ, hảo, biểu ta thu được đến, các ngươi chuẩn bị xuống a, buổi sáng ngày mai hành động, cửu điểm tập hợp. Diệp Nam gật gật đầu, do dự xuống hỏi, tần băng nhạn nàng là như thế nào an bài, đầu ngươi biết không? Tiết Thiết Phong trên mặt toát ra vài phần tiếu dung, như thế nào, ngươi muốn cùng nàng cùng một chỗ hành động. Diệp Nam trên mặt thoáng toát ra hai phần xấu hổ, nhưng là còn là thản nhiên hồi đáp, nếu như có an bài khác mà nói, quên đi, nếu như không có mà nói, ta hy vọng có thể cùng nàng cùng một chỗ hành động, ta có chút yên lòng không dưới. Ngươi tiểu tử A Tiết Thiết Phong lắc đầu cười nói, nam nhân gặp được chính mình tâm động nữ nhân đều là không sai biệt lắm bộ dạng, không hơn người ra không so được với ngươi kém cỏi A nói không chừng so với ngươi còn muốn lợi hại hơn. Diệp Nam thật cũng không có cùng Tiết Thiết Phong tranh luận chuyện này, dù sao tần băng nhạn xác thực rất lợi hại, hắn chỉ là cười cười, chờ Tiết Thiết Phong cho chính mình án. Tiết Thiết Phong suy nghĩ một chút nói, ta sẽ trưng cầu ý kiến của nàng, nếu như nàng nhận đồng mà nói, ta sẽ đem nàng an bài đến các ngươi này tổ, ta liền không tại các ngươi cái này tổ mặt khác phân phối đội viên cũ. Diệp Nam trên mặt toát ra vài phần mừng rỡ, cảm ơn đầu. Tiết Thiết Phong chỉ chỉ Diệp Nam, dặn dò. Ta đem nàng an bài cùng ngươi một tổ ngược lại là có thể, nhưng là còn là ta lúc đầu nói với ngươi câu nói kia, ngươi có thể nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của nàng. Hơi chút ngưng một chút, Tiết thiết phong mình cũng nở nụ cười, giống như ta nói một câu nói nhảm à, tự hướng về phía ngươi cùng giao tình của nàng, cái này quan hệ, ngươi đương nhiên lại bảo vệ tốt của nàng, nhé. Diệp Nam cười hắc hắc, cũng nói không chừng là nàng bảo vệ ta đâu. Tiết thiết phong tức giận hướng về phía Diệp Nam khoát khoát tay, ta quản ngươi môn ai bảo vệ ai. Dù sao đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại cho ta thì tốt rồi. Trưng 208, bầu trời bị tập kích. Sáng sớm, Diệp Nam cũng đã chỉnh lý hảo chính mình, phát đạt tới tập hợp trường. Rộng lớn sân huấn luyện trên, cũng đã đứng đầy võ trang đầy đủ binh lính. Những binh lính này chia làm một hàng một hàng, từng đội ngũ đều là 5 đến 6 người, tổng cộng 20 chi tiểu đội. Cái này 20 chi tiểu đội trong, có 6 chi là biên thủy chi lang thành viên. Cái này sáu chi trong đội ngũ không sai biệt lắm có một nửa là mới gia nhập thành viên, bọn họ phân tán tại mỗi một tiểu đội trong, từ nào đó mặt khác một nửa đội viên cũ dẫn đầu. Diệp Nam cái này cái tiểu đội tính cả Diệp Nam, tổng cộng 6 người, mà giống như Diệp Nam chỗ kỳ vọng đồng dạng, tần băng nhạn bị an bài vào cùng cuồng phong tiểu đội cùng một chỗ, một mặt bởi vì Diệp Nam yêu cầu, mặt khác là vì cuồng phong tiểu đội trừ ra Diệp Nam ngoài đều là người mới, phân phối tần băng nhạn cái này ẩn long hát phượng hoàng cùng bọn họ cùng một chỗ cũng là hảo càng tốt chiếu cố bọn họ. Cũng may cùng phong tiểu đội tất cả mọi người là trải qua chiến hỏa người, tuy nhiên tiếp xúc không nhiều lắm không sâu, nhưng là cùng không có trải qua chiến hỏa người so sánh với, này đã không phải là giống nhau mà nói. Trừ ra biên thủy chi lang 6 chi đội ngũ ngoài, những thứ khác 14 chi đội ngũ đều là theo Tây Nam quân khu tất cả đại quân chọn lựa lực lượng tinh nhuệ. Những người này đều là tất cả đại quân tinh nhuệ, trải qua lần này chiến đấu sau, bọn họ đều sẽ trở thành đều tự trong bộ đội nòng cốt. Dùng kinh nghiệm của bọn hắn đi lây nhiễm cùng ảnh hưởng càng nhiều người, đem loại đó tinh thần càng nhiều truyền bá đi ra ngoài. Tiên trường phong đứng ở đội ngũ phía trước, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trầm giọng nói, lần này nhiệm vụ nội dung cùng tính nguy hiểm, chắc hẳn mọi người cũng đã biết, ta cũng vậy sẽ không làm nhiều nói rõ, ta bản thân cũng không hiểu quân sự tác chiến, cho nên ta cũng sẽ không đối với các ngươi lần này hành động làm bất luận cái gì cụ thể yêu cầu hoặc là chỉ lệnh Bảo vệ gia vệ quốc, tiểu tại hôm nay, kiến công lập nghiệp. Đã ở hôm nay, ta một hy vọng các ngươi trên chiến trường đánh ra chúng ta hoa hạ quân nhân uy phong, đánh ra chúng ta hoa hạ quân nhân khí thế, mặt khác, ta hy vọng các ngươi có thể không thiếu một cái trở về. Tiên trưởng Phong nói xong đoạn văn này, liền xuống đài, không có bất kỳ dư thừa nói nhảm. Tiết thiết Phong đi đến đài, đơn giản giảng vài câu trong khi hành động muốn những việc chú ý sau ngừng khẩu, chầm mặc ánh mắt đảo qua phía dưới từng cái chiến sĩ gương mặt, phảng phất là muốn đem mỗi người trước mặt khổng ghi ở trong lòng vậy. Mỗi người ánh mắt cùng tiết thiết phong ánh mắt đụng vào nhau, đều cảm nhận được hắn trong ánh mắt chờ mong cùng lo lắng, mỗi người đều vô ý thức ưỡn ngực, ánh mắt kiên nghị mà nóng bỏng. Đem tiết thiết phong ánh mắt quét xong mọi người, hắn không hề trầm mặc, yên lặng đưa tay hướng về mọi người kính một cái trang trọng chào theo nghi thức quân đội. Xuất phát, Diệp Nam bọn người ôm của mình trang bị, xếp thành nguyên một đám đội ngũ, hướng về bên ngoài chạy tới. Rộng lớn trên đất trống, từng cái phi cơ trực thăng cánh quạt đã tại xoay tròn. Bọn họ sẽ đem 20 chi tiểu đội vận chuyển đến tối tới gần cái thôn kia trang địa phương, sau đó 20 chi tiểu đội theo mặt đất khởi sướng tiến công, phi cơ trực thăng sẽ ở không trung phối hợp tác chiến, để nhanh nhất nhanh chóng tiêu diệt địch nhân, giảm bớt phóng ra đội ngũ tổn thất. Diệp Nam bọn người cùng mặt khác một chi biên thủy chi lang đội ngũ cộng đồng cưới một trận phi cơ trực thăng, phi cơ trực thăng hướng về mục tiêu thôn xóm bay đi. Tân băng nhạn ngồi ở Diệp Nam bên người, võ trang đầy đủ, nàng ôm một bà 88. Thức súng Long mi buông xuống, cả người phảng phất tại dưỡng thần, thần sắc trên mặt bình tĩnh, cũng không có bất kỳ khẩn trương hoặc là kích động. Theo tần băng nhạn trên người, có thể chứng kiến một tên lão binh bình tĩnh cùng trấn tĩnh. Diệp Nam lần lượt tần băng nhạn ngồi, cũng không nói gì, ánh mắt của hắn cũng rất nhẹ nhàng, hắn đã không phải là hiện trường tân đinh, có được dây thép loại cứng cỏi thần kinh. Nô Tĩnh sợ ca bọn người nhìn xem thần sắc bình tĩnh hai nữ, trong nội tâm đều có được gần ẩn bội phục, đối với ngay sau đó tiến đến chiến đấu. Bọn họ còn là khó nén kích động. Kích động đồng thời, bọn họ cũng có được gần ẩn, ẩn chờ mong. Ẩn Long A. Hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng A. Tuy nhiên tần băng nhạn là nữ, hơn nữa rất tuổi trẻ, rất đẹp, nhưng lại không có người bởi vì này một điểm mà xem thường nàng. Có thể tiến ẩn Long có người nào phải không lợi hại. Có thể cùng Diệp Nam hai người liên thủ cơ hồ diệt một nhà một cái cả dòng binh đoàn người, lại há có thể là đơn giản. Làm người mới, có thể cùng ẩn Long chính thức thành viên cùng một chỗ tâm động. Khoảng cách gần cảm thụ sự cường đại của nàng, cảm thụ ẩn long thành viên phong thái, sao có thể không cho người hưng phấn. Một đội khác đội viên tổng cộng 6 người, đều dùng đến ánh mắt hâm mộ nhìn xem Diệp Nam bọn người, dù sao cùng ẩn long người cùng một chỗ hành động, loại cơ hội này cũng không nhiều. Nguyên bản một đám người mới đều có chút hưng phấn, cũng muốn đều trò chuyện, nhưng nhìn trước tần băng nhạn Diệp Nam cùng với vài cái đội viên cũ đều vẻ mặt bình tĩnh không nói chuyện, mọi người cũng đều chỉ có nhìn xuống. Diệp Nam ngồi ở sang bên vị trí. Ánh mắt nhìn về phía trước phi cơ trực thăng, trong nội tâm nghĩ nhiệm vụ lần này. 20 chi nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội, tăng thêm phi cơ trực thăng trợ rút, muốn đối phó một thôn trang, cái này độ khó cũng không lớn, cho dù trong chỗ này có rất nhiều võ trang phần tử, vấn đề cũng không là quá lớn. Cự ly thôn trang cự ly càng ngày càng gần, tất cả mọi người nắm chặt vũ khí của mình. Diệp Nam cũng nắm chặt súng trường tấn công, nhìn về phía trước, đột nhiên, hắn khỏe mắt dư quang trong có đồ vật gì đó lóe lên. Diệp Nam vô ý thức quay đầu, liền chứng kiến trong rừng một khỏa pháo, bắn ra kéo theo thật dài cái đuôi, hướng về phía trước một trận phi cơ trực thăng bay đi. Diệp Nam con mắt đột nhiên trợ to, toàn thân tóc gáy trong nháy mắt toàn bộ đứng lên, bật thốt lên kinh hô. E-Z-E-Z-Mắt thấy viên này đạn pháo muốn đánh chúng này khung phi cơ trực thăng bụng, này khung phi cơ trực thăng người điều khiển hiển nhiên cũng phát hiện cái này một dị trạng, đột nhiên thay đổi phương hướng. Đạn pháo đánh chúng phi cơ trực thăng phần đuôi. Phi cơ trực thăng phần đuôi đột nhiên nổ vụm mở, cả phần đuôi trong nháy mắt toàn bộ bị nổ tung hỏa quang bao phủ. Chiếc trực thăng phi cơ kia thân thể đột nhiên chầm xuống, hướng về phía dưới trong rừng trồng rơi xuống. Những thứ khác tất cả phi cơ trực thăng người điều khiển đều nhanh chóng cất cao máy bay. Cùng lúc đó, này khung bị đánh trúng vĩ dực phi cơ trực thăng cũng đã đánh trúng xoáy, cực tốc rơi rụng. Nhìn ra được, chiếc trực thăng phi cơ kia người điều khiển còn đang cố gắng khống chế máy bay, nhưng là nghiêm trọng bị thương máy bay đã hoàn toàn không cách nào khống chế. Ta ta ngã xuống xuống dưới. Phi Cơ trực thăng đụng vào thật sâu trong rừng, cực tốc xoay tròn cánh quạt đem va chạm vào cành lá quay đến nấu nhừ, sau đó lại đụng vào tráng kiện trên cành cây. Văn mèo, vang tung toé, hung hăng va chạm. Diệp Nam bọn người nhìn xem chiếc phi cơ kia cứ như vậy rơi rụng tùng lâm. trong nội tâm vừa sợ vừa giận, tất cả mọi người ôm chặt trong tay thương, chuẩn bị chiến đấu. Siêu. lại tiểu tại một trận phi cơ trực thăng tới gần đệ nhất khung gặp chuyện không may máy bay khi. Lại càng hỏa tiễn, đồng, bắn ra theo trong rừng bay lên. Bởi vì lúc trước vết xe đổ, phi cơ trực thăng độ cao tương đối cao, tăng thêm có chỗ chuẩn bị, phi cơ trực thăng mạo hiểm một chết, tránh thoát càng hỏa, tiễn, đồng, tập kích, nhưng lại cũng đã không dám gần chút nữa. Diệp Nam nhìn xem một màn này, trong nội tâm hoảng sợ, cái này người phía dưới chuẩn bị rất đầy đủ a bọn họ là đang chờ đợi nhóm người mình sao. Trương 209, viên đạn bạo lôi. Phát hiện trương 208, bị che đậy Ta trước phát 209 trường, chậm chút liên lạc biên tập xử lý. 6. Đột nhiên kinh biến, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bọn họ vốn là nghĩ đến đối bạ tạ lực lượng vũ trang tiến hành tập kích, nhưng lại thật không ngờ lại bị người tập kích. Khu vực này cũng đã tới gần bạ tạ tương ứng cái thôn kia trang, cũng tiếp cận bạ tạ thế lực, này tập kích nhóm người mình khẳng định chính là bạ tạ võ trang thế lực, đương nhiên, trong đó khả năng còn có thánh quang rong binh đoàn người. Lặp lại, chúng ta gặp đến từ rừng cây trong công kích. Số 6 phi cơ trực thăng vĩ dực đánh trúng, rơi vào tùng lâm, trên phi cơ nhân viên sinh tử không biết, xong. Toàn lực cứu viện số 6 trên phi cơ trực thăng người, bất luận sinh tử, đều muốn đưa bọn họ mang về. Trong rừng che giấu địch nhân số lượng không biết, số 8 phi cơ trực thăng ý đồ tới gần lần nữa bị công kích, không cách nào tới gần tầng trời thấp lơ lửng, xong. Tận khả năng tới gần vị trí hạ xuống, theo mặt đất đi rơi dụng địa điểm, nhất định phải đem người mang về. Thu được. Phi cơ trực thăng ở không trung vòng quanh quyển, nhanh chóng theo mặt khác một bên tới gần số 6 phi cơ trực thăng rơi dụng địa điểm, sau đó nguyên một đám phi cơ trực thăng trên đều rủ xuống dưới dây thừng dài, biệt kích các đội viên rất nhanh theo dây thừng dài hoạt rơi xuống trong rừng. Diệp Nam dẫn đầu cùng phong tiểu đội cùng với bọn họ ngồi chung một cái mù mịt đen tinh tiểu đội tổng cộng 13 người, toàn bộ thuận lợi hàng rơi xuống đất. Trước trên mặt đất bay ra hai quả hỏa tiễn, đồng bắn ra, theo hỏa tiễn, đồng bắn ra bay ra vị trí Bọn họ đại khái có thể đoán được những kia trong rừng lính đánh thuê vị trí, cho nên bọn họ đã lách qua một vòng, tại một cái tương đối trống trải trên vị trí không tiến hành rồi hạ xuống. Bởi vì trong tay đối phương có tiện mang thức hỏa tiễn, đồng, phi cơ trực thăng cũng không dám tới gần, nếu không mà nói, một khi bị đánh trúng, đó chính là cơ hủy người vong kết cục, cho nên phi cơ trực thăng cũng không thể tại tầng trời thấp tới gần, chỉ có dựa vào mặt đất quân độ tiến tất cả mọi người biết rõ đối phương giờ phút này khẳng định đã ở hướng về rủi ro được phi cơ trực thăng mà đi nếu như phi cơ trực thăng trong người cũng chưa chết một khi rơi vào trong tay đối phương trở thành tù binh vậy đối với phương đầu tiên tiểu chiếm cứ rất lớn ưu thế chính mình phương này nghĩ muốn làm cái gì tự nhiên mà vậy thì sợ ném chuột vỡ bình chói chân chói tay diệp nam đối tần băng nhạn này cường đại bắn tỉa kỹ thuật như trước ký ức hãy còn mới mẻ mà vẫn còn có miêu tiểu sơn cái này tay súng bắn tỉa diệp nam liền đảm đương nổi lên biệt kích tay nhiệm vụ Diệp Nam mang theo Ngô Tĩnh cùng Sở Ca, Hoàng Văn Phi bọn người hướng về phía trước đột tiến, nhanh chóng hướng về phi cơ trực thăng rơi dụng địa điểm mà đi. Sự thật chứng minh mọi người suy đoán đều là chính xác, mọi người một đường đi về phía trước, đều không có đụng phải bất luận cái gì địch nhân, hiển nhiên địch nhân đều là ở mặt khác hơi nghiêng. Tiểu tại Diệp Nam đám người đã chứng kiến rơi dụng máy bay toát ra khói đặc khi, không trung đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng súng. Diệp Nam đằng trong lòng người đều là siết chặt, vội vàng nhanh hơn hướng về phía trước chạy nước rút cướp bộ. Bởi vì bọn hắn tin tưởng nghe được này tiếng súng đúng là theo rủi ro máy bay trô đó truyền đến. Đến bây giờ vị trí, Diệp Nam còn không có nghe được có bất kỳ tiểu đội đến rủi ro máy bay địa điểm tin tức. Nói cách khác thương này thanh giao chiến song phương hẳn là kẻ tập kích môn cùng số 6 phi cơ trực thăng trên biệt kích đội viên. Bọn họ còn sống. Diệp Nam trong nội tâm kinh hỉ đồng thời, thực sự càng phát ra lo lắng. Bởi vì bọn hắn cự ly phi cơ trực thăng tối thiểu còn có 200 mét. Còn kịp sao? Rất nhanh. Diệp Nam liền thấy được rơi dụng phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng cũng đã vặn bẹo đứt gãy được không thành bộ dáng, mà ở phi cơ trực thăng bên cạnh có hai cái biệt kích đội viên, chính tựa ở phi cơ trực thăng đằng sau, hướng về đối diện trong rừng xạ kích, đối diện trong rừng bóng người lẻo là, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người. Diệp Nam trong nội tâm siết chặt, một cái phi cơ trực thăng trên là hai tiểu tổ, tăng thêm người điều khiển chỉ ít có hơn 10 người, nhưng là bây giờ hắn lại chỉ thấy hai người tại đánh trả, này những người khác Chẳng lẽ đều đã trải qua tao ngộ rồi bất hạnh sao? Đối diện trong rừng biết dùng người hiển nhiên nghĩ lao tới, pháo xạ có chút mánh liệt, viên đạn đánh vào phi cơ trực thăng sắc ngoài trên, phát ra liên tục tiếng đánh âm, này hai cái biệt kích đội viên bị ép tới hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Tân băng nhạn đi theo diệp nam sau lưng không xa vị trí, thấy như vậy một màn nàng sắc mặt băng hàn, môi nhết, trực tiếp dừng bước, tựa vào một cây đại thụ sau, giơ tay lên trong súng bắn tỉa nhắm ngay đối diện trong rừng sông lên phía trước nhất một cái cầm trong tay ả nam nhân bốc cỏ kia nam nhân chính bước nhanh phóng tới phi cơ trực thăng viên đạn chuẩn xác bay tới đánh trúng bộ ngực của hắn cự đại động năng trong nháy mắt xé rách ra một cái vết thương thật lớn cả người hắn giống như chém ngã cái quả gỗ vậy trực tiếp kéo xuống miêu tiểu sơn cũng đồng thời dơ lên năm bắn nhắm ngay một người đàn ông khác bốc cỏ trong nháy mắt thư sát mục tiêu đột nhiên tập kích làm cho đối diện đang muốn lao tới võ trang phần tử môn thoáng cái rụt trở về tranh thủ thời gian mượn nhờ cây cối hoặc là tảng đá hiểm hộ chính mình. Tân Băng nhạn công kích cũng không có ngừng, một cái chưa kịp thần nốt không may quỷ trong nháy mắt lại lần nữa ngã xuống nàng bắn tỉa thương xuống. Diệp Nam bọn người sau đó thừa dịp cái này đem khẩu, nhanh chóng tiếp cận phi cơ trực thăng, đồng thời nhắm ngay đối diện trong rừng đám người nổ súng. Đối diện võ trang phần tử chứng kiến đối diện trong rừng xuất hiện võ trang đầy đủ biệt kích đội viên, biết rõ muốn bắt sống rơi dụng phi cơ trực thăng trên biệt kích đội viên tính toán thất bại. Trước mặt một cái võ trang phần tử theo trong túi quần lấy ra một khóa lửu đạn, kéo ra móc kéo, sau đó hướng về phi cơ trực thăng ném tới. Diệp Nam vừa đi gần phi cơ trực thăng, liền thấy như vậy một màn, con mắt đột nhiên trợ to, vô ý thức rơ lên họng, nhắm ngay không trung lửu đạn liên tục bóc cỏ. Này hai cái biệt kích đội viên còn phòng thủ máy bay chiến đấu, tuy nhiên một đầu vẻ mặt đều là máu tươi, nhưng là bọn hắn tuy nhiên cũng phòng thủ phi cơ trực thăng một bước không lùi. Bởi vậy có thể thấy được phi cơ trực thăng trong biệt kích đội viên khẳng định còn có con sống, nếu như cái này quả lửu đạn lọt vào phi cơ trực thăng, này người ở bên trong đem một cái đều sống không được. Không biết là Lão Thiên Tại nhớ nhung những này biệt kích đội viên, không đành lòng làm cho bọn hắn chết tại đây quả bom phía dưới, hay hoặc là Diệp Nam vận khí quả thật không tệ, mắt thấy cái này quả lửu đạn muốn bay đến phi cơ trực thăng trên không, Diệp Nam phóng ra trong đó một viên đạn vậy mà thật sự bắn trúng lửu đạn. Vâng! Lưu đạn ở không trung muốn nổ tung lên, vô số bi thép trong nháy mắt tứ phía bay vụt, nhưng là vì cái này lưu đạn vị trí nổ mạnh còn chưa tới đạt phi cơ trực thăng trên không, phi cơ trực thăng cứng rắn sắc ngoài đem những này bay vụt bi thép toàn bộ đều cho chặn. Phía sau ngô tính bọn người cùng với đen tinh tiểu đội người, cũng đều thấy được một màn này, từng người đều khiếp sợ mở to hai mắt. Bọn họ chứng kiến này khỏa lưu đạn bay ra lúc đến, cả tâm đều thoáng cái như rơi vào hầm băng, dùng là phi cơ trực thăng trong biệt kích đội viên chết chắc rồi. Ai biết Diệp Nam vậy mà tại đột nhiên lộ liễu kinh người như vậy một tay? Diệp Nam mình cũng sửng sốt một chút, hắn cũng không nhận ra thương pháp của mình cũng đã chuẩn đến nơi này sao trình độ, có thể tùy tiện đánh chúng phi hành quyền đầu lớn tiểu nhân vật thể. Hắn vừa rồi thì ra là vô ý thức động tác, cường đại phản xạ thần kinh cùng tốc độ phản ứng cùng với bình thường rất nhanh huấn luyện tác xạ cộng thêm một điểm vật khí, hắn vậy mà thật sự làm được. Diệp Nam phía sau lưng đều đã tuôn ra mồ hôi, hắn nâng lên họng hướng về phía đối diện cài động vài đường, sau đó quát. Đem bọn họ đánh về đi, thành lập phòng tuyến, rất nhanh cứu người. Chương 210, chỉ cần còn có một khẩu khí, muốn cùng bọn họ đánh tiếp. Tất cả mọi người nghe được Diệp Nam mà nói, cũng đều trước tiên chiếu Diệp Nam mà nói làm. Chỉ có đem địch nhân bức lui đến nhất định phạm vi bên ngoài, mới có thể phòng ngừa như vừa rồi chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh, mà xây dựng một đạo mới phòng tuyến, sau đó có thể làm cho đằng sau chiến hưu rất nhanh nghĩ cách cứu viện bị thương biệt kích đội viên. Diệp Nam vốn cho là đối phương lại cùng nhóm người mình đối công, dùng cái chỗ này làm trung tâm triển khai một hồi áp chiến, nhưng lại thật không ngờ, khi bọn hắn đối với đối diện một hồi sau khi áp chế, đối diện vậy mà lùi bước. Đem càng ngày càng nhiều biệt kích đội viên xuất hiện tại nơi này khi, người đối diện cũng đã toàn bộ đều lui trở về trong rừng, thối được phi thường quyết đoán. Diệp Nam bọn người truy vào một khoảng cách sau, cũng không có đi thêm đuổi theo, từ nơi này cái có chuyện xảy ra, bọn họ cảm thấy đối phương đã là có chỗ chuẩn bị. Dưới tình huống như thế tùy tiện biệt kích, rất dễ dàng lâm vào bấy dập của đối phương chính giữa. Phía sau đổi tới người nhanh chóng bắt đầu đối phi cơ trực thăng trong người tiến hành rồi nghị cách cứu viện, trong đó tất cả mọi người bị nghị cách cứu viện đi ra. Diệp Nam đám người đã rút về, lúc trở lại, y tế binh đối số 6 phi cơ trực thăng trong tất cả mọi người chính đang tiến hành kiểm tra, nhìn xem những kia toàn thân máu đen đầu rơi máu chảy biệt kích đội viên, Diệp Nam sắc mặt vô cùng ấm trầm. Sở ca bọn người sắc mặt cũng phi thường không tốt xem Bọn họ trước tuy nhiên cũng đã đã tham gia một lần chiến đấu, nhưng lại xa xa không có lần này thảm thiết, mà lúc này mới chỉ là bắt đầu. Y tế binh kiểm tra rất nhanh liền đi ra, kết luận lại là làm cho tiết hận cùng phẫn nộ. Trên phi cơ tổng cộng 12 người, trong đó 2 người đã tử vong, trọng thương 6 người, cái khác 4 người cũng đều hiện ra bất đồng trình độ thương. Sở ca hoán hận một đấm đập bể ở bên cạnh trên một cây đại thụ, tức giận nói, ta muốn đem bọn họ toàn bộ xử lý, này băng hèn hạ gia hỏa. Nô Tĩnh nhìn về phía trước không xa một cái biệt kích đội viên thi thể, và ánh mắt có chút đỏ lên. Hắn thấp giọng nói, ngày hôm qua ta còn cùng Trương Tuấn hay nói giỡn, lại không nghĩ rằng hôm nay chính là âm dương cách xa nhau. Diệp Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua này Trương có chút tuổi trẻ khuôn mặt, thân sắc trên mặt càng phát ra hơn vài phần lệnh ý cùng sắc khí. Diệp Nam trước cũng từng tham gia nhằm vào hành động, thậm chí lúc trước cũng mất đi qua chiến hữu, nhưng lại cho tới bây giờ không giống lúc này đây như vậy thảm thiết qua, còn chưa mở chiến liền đã chết rồi hai cái. Bị thương 10 cái, hơn nữa nhìn bọn họ được tình huống, mặc dù đưa trở về trị liệu, có thể không hoàn toàn khang phục đều còn là một vấn đề. Đối phương sao biết biết rõ chúng ta một tới, chẳng lẽ trong chúng ta gian có người để lộ bí mật. Diệp Nam nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, có nên không, ta đoán chừng là lần trước hành động của chúng ta đã thảo kinh xà, chúng ta cứu chu vũ bác, đối phương nghĩ tới chúng ta lại tiên hạ thủ vi cường để đối phó bọn họ, cho nên mới như vậy có chuẩn bị a. Nơi này là ở vào chúng ta đi trước thôn trang phải qua đường, bọn họ hoàn toàn có khả năng là tại nơi này ôm cây đợi thỏ. Này chúng ta bây giờ phải làm sao bây giờ? Nô Tinh nắm chặt nắm tay, đỏ hồng mắt nói, ta hiện tại đã nghĩ đổi tới, giết sạch kia bang tập trùng. Diệp Nam nhìn thoáng qua phía trước, chờ khách số 6 phi cơ trực thăng người bệnh hồi căn cứ phi cơ trực thăng cũng đã đổi tới. Diệp Nam nói đơn giản nói, chờ cơ mà mệnh lệnh. Phi cơ trực thăng nhanh chóng vội vàng chạy tới. Đem cái này 12 người toàn bộ đưa về căn cứ. Diệp Nam mà những thứ khác tiểu đội sau đó đẳng đến bọn hắn mệnh lệnh mới. Đã đối phương cũng đã ẩn giấu ở trong rừng, vậy thì trong rừng tiêu diệt bọn họ. T.S. U.I.N. VN mệnh lệnh này chiếm được tất cả biệt kích đội viên đánh trong tương tượng đồng ý. Các ngươi hủy chúng ta máy bay, giết chiến hữu của chúng ta, thù này tất phải báo. Các ngươi đã lựa chọn Tùng Lâm, chúng ta đây tiệu trong rừng cùng các ngươi chiến. Bởi vì căn cứ trước mắt cũng đã hiểu rõ đến tình huống, nhân số của đối phương tựa hồ không ít, tụ tập lại 18 chi đội ngũ, cũng đều tự trong lúc đó bảo trì khoảng cách nhất định, sau đó hướng về phía trước đẩy mạnh, bảo trì tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà bọn họ trong chờ mong quyết chiến cũng không có đã đến, đối phương đội ngũ chứng kiến biệt kích các đội viên đều tới gần, vậy mà nhanh chóng phân tán thành rất nhiều đội ngũ trốn vào tùng lâm ở chỗ sâu trong. Dung tiểu tổ là đơn vị, truy giết bọn hắn, lẫn nhau trong lúc đó giữ liên lạc không được thoát ly quá xa. Một khi tao ngộ khốn cảnh, cố thủ hiểm yếu khu vực, chờ đợi cứu viện. Nếu có người bị thương, lập tức báo cáo. Phi cơ trực thăng lại tiến hành tiếp dẫn. Nghe được tối mệnh lệnh mới, tất cả tiểu đội đều nhanh chóng tàng ra, hóa thân thành nguyên một đám tùng lâm liệp sát tiểu đội, bắt đầu hướng về kia tư tán đào tàu ẩn nút võ trang phần tử đội ngũ truy giết đi qua. Diệp Nam trong rừng quan sát lớp học, rất nhanh liền tìm được rồi một cổ đào tàu võ trang phần tử lực lượng. Diệp Nam mang theo cuồng phong tiểu đội một đường đuổi theo. Tại một chỗ so với ước át mặt đất, Diệp Nam lại ngừng lại, cẩn thận quan sát sau nửa ngày, đứng lên, đám người này ước chừng có 15 người tả hữu, chúng ta mới có thể đủ rồi một mình ăn xuống, đi thôi. Miêu Tiểu Sơn ngồi trồm hổm trên mặt đất cũng nhìn sau so nửa ngày, đội trưởng, ngươi là căn cứ giấu chân để phán đoán sao. Diệp Nam gật đầu nói, đúng vậy, bạ tạ thủ hạ võ trang phần tử cũng không có thống nhất trang bị, bọn họ mặc cũng tương đối so với tùy ý, cái này phiến mặt đất so với ước át cho nên căn cứ đất này mà tình huống, liền có thể đại khái xác định nhân số của đối phương. Nô Tĩnh có chút nghi ngờ hỏi, ta có cái nghi vấn, bọn họ vì cái gì không cùng chúng ta chính diện giao chiến, mà là lựa chọn lui lại đâu, còn là phân tán lui lại. Tân băng nhạn ở bên cạnh mở miệng hồi đáp, tuy nhiên trong tay bọn họ có ống phóng rốc kết, có thể uy hiếp được chúng ta phi cơ trực thăng, nhưng là một khi bọn họ nhân số quá nhiều, lại có chúng ta mặt đất quân tiến hành công kích thời điểm, bọn họ tuyệt đối ngăn không được cao thấp giáp công. Vừa rồi ta thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, những này tiến công chúng ta võ trang phân tử, tựa hồ tất cả đều là bạ tạng người, thánh quang dòng binh đoàn người cũng không có xuất thủ, bọn họ có lẽ cũng tiềm phục tại cái này tùng lâm một chỗ, chuẩn bị cho chúng ta một kích trí mạng, cho nên chúng ta nhất định phải chú ý. Diệp Nam những mày, ngươi cảm thấy những công kích này người của chúng ta, là mồi. Tân băng nhạn gật đầu nói, rất có thể, nhưng là chúng ta không có lựa chọn, trận này trận chiến như thế nào đều được đánh tiếp. Hơn nữa người của chúng ta cách xa nhau cũng cũng không xa, đối phương cho dù muốn cho chúng ta đào hầm cũng không dễ dàng như vậy. Tân băng nhạn dừng lại một chút, quét tất cả mọi người liếc, đối phương buông tha cho bọn họ thôn trang, bởi vì chỗ đó rất bằng thẳng, tại có cũng đủ tay súng bắn tỉa cùng mặt đất quân cùng với không chung lực lượng phối hợp, bọn họ là tuyệt đối ngăn không được, cho nên bọn họ lựa chọn dùng tùng lâm đến làm chiến trường. Trận chiến đấu này sẽ không đơn giản như vậy, cũng không thể nhanh như vậy nhanh chóng tiêu chấm dứt, cái này rất có thể là một hồi đánh lâu dài. Mọi người nhất định phải trước, có chuẩn bị tâm lý. Sở ca cắn răng nói, không quản trận chiến đấu này muốn đánh bao lâu, chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta còn có một khẩu khí, ta đều muốn cùng bọn họ đánh tiếp. Trưng 211, thùng lâm sát khí. Bọn họ thì ở phía trước không xa, mọi người chú ý đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Nam ngồi trồm hổm trên mặt đất, xem xét trên mặt đất vài cái dấu chân, lại đứng lên nhìn một bên một cái bị đao chém đứt tờ giấy đứt gãy, đánh giá liếc trung quanh sau đó trầm giọng dặn dò mọi người đi theo Diệp Nam đi như vậy một đường đối Diệp Nam theo dõi kỹ thuật đã là bội phục sắt đất mà ngay cả Tần Băng Nhạn đều không có nhiều lời lời nói mà là tùy ý Diệp Nam dẫn đường nàng cung Diệp Nam trong rừng cũng là đã trải qua không ít chuyện đối với Diệp Nam theo dõi kỹ thuật nàng còn là phi thường tín nhiệm tất cả mọi người phóng nhẹ cước bộ ngậm miệng lại lặng yên không một tiếng động đi theo Diệp Nam sau lưng đi về phía trước ước chừng một hai cây số Diệp Nam đột nhiên dừng bước. Lách mình giấu ở một thân cây sau, những người khác cũng tranh thủ thời gian ngừng lại. Theo Diệp Nam nhìn qua phương hướng, nô tính bọn người rất nhanh liền phát hiện mục tiêu của mình. Giống như Diệp Nam trước dự đoán, đây là một chi 16-17 người đội ngũ, bọn họ cự ly Diệp Nam bọn người ước chừng có 300 mét cự ly, chính dừng lại trước, tựa hồ đang tại tạm thời nghỉ ngơi. Tân băng nhạn quay đầu đối với Diệp Nam thấp giọng hỏi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Diệp Nam khoa tay múa chân một chút cự ly, cười lạnh nói, 300 mét cự ly. Chúng ta có mấy tay súng bắn tỉa, căn bản là không cần cùng bọn họ chính diện giao chiến, trực tiếp ngắm bắn xử lý bọn họ là tốt rồi, bất quá cuối cùng nhớ rõ lưu một hai cái người sống, thuận tiện điều tra một ít tin tức. Thần Băng Nhạn quan sát một phen chung quanh địa hình, gật gật đầu, "Hảo. Nay 10 67 người dừng lại địa phương có chút bằng phẳng, chung quanh mặc dù có cây cối có thể cung cấp chỗ núp, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản khó có thể tại vài bà súng ngắm nhắm vào xuống đào tẩu." Tân Băng Nhạn, Miêu Tiểu Sơn cùng Diệp Nam ba người Đều tự tìm tìm tốt lắm một cái tầm mắt khoáng đạt bắn tiểu vị, nô tinh và ba người sau đó tương đối gần phía trước, tùy thời chuẩn bị ứng phó khả năng đột phát một việc kiện. Diệp Nam nhắm vào gọng kính ở bên trái một cái khoảng 40 tuổi nam nhân, thấp giọng nói ra, trái một. Thần băng nhạn thấp giọng nói, hữu hai. Miêu Tiểu Sơn cũng thấp giọng báo ra mục tiêu của mình vị trí, chính giữa rửa vào cây người nam nhân kia. Diệp Nam hít một hơi, trong mắt nhiều vài phần lạnh lùng sắc khí, nói khẽ, tự do phát huy, nổ súng. Theo Diệp Nam ra lệnh một tiếng, ba cái súng ngắm đồng thời phun ra phẫn nộ viên đạn. Ba nam nhân cơ hồ đồng thời xoay người ngã xuống, thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp kêu lên một tiếng. Trong rừng cũng không có gì gió, 300 mét cự ly, đối với 88mm súng bắn tỉa mà nói, đây là một phi thường tinh chuẩn tầm sát thương. Diệp Nam nhất thương đem chính mình nhắm vào cái mục tiêu kia bạo đầu sau, có chút điều chỉnh thoáng cái họng, nhắm ngay mục tiêu kế tiếp, không chút giò dự bắt cò. Gặp tập kích võ trang phân tử. Trong miệng phát ra quái dị tiếng kêu, trong nháy mắt hỗn loạn cả lên, có nhanh chóng nút ở đại thụ sau lưng, có nghiêng người liền nằm sấp trên mặt đất, sau đó nâng lên thương hướng về Diệp Nam bên này xã kích, chính là 300 mét cự li, đối với súng ngắm mà nói cũng không tính quá xa, nhưng là đối với súng trường mà nói, đây cũng là không phải thường viễn, muốn đánh chúng, chỉ sợ hoàn toàn được dựa vào vật khí. Cái này cũng quái những người này lựa chọn nghỉ ngơi vị trí thái quá mức không bị cản trở, Diệp Nam bọn họ là tại một cái triền núi trên nóc mà vị trí của bọn hắn thì là trên mặt đất thế tương đối khá thấp trên vị trí. Ba người cầm súng bắn tỉa, chiếm cứ lương hảo bắn tỉa địa vị cao, áp chế phía dưới mười mấy người, thật sự là không có bất kỳ độ khó. Ba cái thương, ba cái góc độ, khóa cứng bất luận cái gì đảo tàu góc độ, bất luận cái gì cố gắng phản kháng hoặc là đảo tàu võ trang phần tử toàn bộ đều bị ba người từ khác nhau góc độ xử lý, chỉ là một hai phút thời gian sau, chỗ đó còn lại võ trang phần tử cũng đã chỉ có hai ba cái. Này hai ba cái còn lại nam nhân cũng đã triệt để tuyệt vọng. Bọn họ tận mắt thấy đồng bạn của mình không quản trọn lựa bất luận cái gì chạy trốn phương thức, cũng không có cách nào đào thoát theo vài cái phương hướng xạ kích mà đến bắn tỉa viên đạn. Bọn họ trơ mắt nhìn xem đồng bạn nguyên một đám ngã xuống, sau đó trở thành vô số cố thi thể. Ba nam nhân biết rõ lại bính xuống dưới hoặc là kiên trì, này đó là một con đường chết, đầu hàng có lẽ còn có một tia mạng sống khả năng tính. Bọn họ ném hạ vũ khí trong tay, sau đó giơ hai tay, Theo chính mình ẩn nút vị trí đi ra. Diệp Nam hướng về phía Nô Tĩnh bọn người khoát tay háo, Nô Tĩnh và ba người rất nhanh xông lên phía trước, đem ba nam nhân đã không chế đứng lên. Diệp Nam và ba người theo ngắm bắn một chút đi ra, đi tới bị nắm ba nam nhân trước mặt, này ba nam nhân bô bô nói gì đó. Nô Tĩnh nhíu mày, bọn họ nói là cái gì a, hoàn toàn nghe không hiểu a. Diệp Nam giải thích nói, bọn họ nói chính là Thái Lan ngữ, để cho chúng ta buông tha bọn họ, bọn họ nguyện ý đầu hàng. Sở ca tò mò hỏi, Đội trưởng, ngươi còn hiểu Thái Lan ngữ a? Diệp Nam gật đầu nói, lại đơn giản một chút đối thoại, phức tạp của ta cũng sẽ không. Sở ca hướng về Diệp Nam giơ ngón tay cái lên, đội trưởng, vậy ngươi hỏi hỏi bọn hắn, rốt cuộc là tình huống nào, bọn họ tại sao phải trong này đằng đợi chúng ta, làm sao biết chúng ta sẽ đến? Diệp Nam quay đầu dùng Thái Lan ngữ đối với ba người này do hỏi, các ngươi có bao nhiêu người trốn trong rừng, đối với chúng ta triển khai tập kích, các ngươi làm sao biết chúng ta sẽ đến? chúng ta cũng cũng không biết các ngươi nhất định sẽ chúng ta thủ tại này trong rừng cũng đã 2 ngày diệp nam nếu mày các ngươi một mực thủ tại chỗ này các ngươi nhận được mệnh lệnh là cái gì là ai cho các ngươi xuống mệnh lệnh là cụ ở bạ ư? còn là bạ tạ hay hoặc là mẹ? là cụ ở bạ ngày ấy chúng ta bắt được một cái nằm vùng nhưng lại được người cứu đi cụ ở bạ liền làm cho chúng ta tới nơi đây phòng thủ nếu có phát hiện các ngươi phi cơ trực thăng liền trực tiếp đem bọn ngươi đánh xuống nếu như các ngươi ít người tiểu dữ rơi các ngươi nếu như nhiều người chúng ta tiểu sẽ chắn ra lẻ rút lui cách nơi này cụ ở bạ Diệp Nam lạnh lùng trầm trầm vào người nam nhân này chú đóng ở các ngươi thôn trang Thánh Quang Dung binh đoàn đâu chính là chút ít tây phương người bọn họ ở nơi nào này ba nam nhân lắc lắc đầu nói chúng ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào bọn họ cũng không có cùng chúng ta cùng một chỗ hành động nhưng là lúc trước chúng ta rời đi thôn trang khi bọn họ cũng đều ly khai thôn trang tiến nhập Tùng Lâm Thánh Quang Dung binh đoàn đã ở Tùng Lâm Diệp Nam nhíu mày, đáp án này cũng không có vượt quá dự liệu của bọn hắn, tiếp tục truy vấn nói, vậy bây giờ các ngươi cái kia cứ điểm trong, còn có cái gì lực lượng vũ trang? Không có người. Đầu lĩnh người nam nhân kia lắc lắc đầu nói, lúc trước cái kia nằm vùng bị người mang đi sau, vì phòng ngừa kế tiếp đả kích, tất cả mọi người liền buông tha cho cái kia cứ điểm, hiện ra tại đó đã là một tòa không thôn trang. Diệp Nam đi qua một bên, đem chính mình hỏi chuyện tình cho Tần Bang Nhạn giảng, Tần Bang Nhạn cao mày nói, nói như vậy, Thánh quang dòng binh đoàn, tiêu hẳn nút tại đây trong rừng đâu, bọn họ đã thiết hạ mai phục, vậy bọn họ nhất định tại một cái có thể quan sát đến nơi đây địa phương, nhất định sẽ nhìn xem nơi này, nếu không, nơi này hết thể liền không có ý nghĩa. Diệp Nam gật gật đầu, trong nội tâm đột nhiên hiện lên một cái ý niệm, sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Chương 212, sợ ta kéo người chân sau. Tân băng nhạn chú ý tới Diệp Nam thần sắc biến hóa, nhẹ giọng hỏi, như thế nào, nghĩ đến cái gì sao? Diệp Nam xem bốn phía nhìn chung quanh một vòng, sau đó ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa vài tòa trên ngọn núi, đánh giá nửa ngày lúc này mới quay đầu lại. Nếu như muốn xem được đến cái chỗ này, vậy bọn họ có thể ẩn nút địa phương cũng cũng chỉ có này vài tòa sơn, chỉ có đứng ở chỗ cao, bọn họ mới có thể chứng kiến tất cả muốn nhìn gì đó. Tân băng nhạn quay đầu, hướng về kia vài ngọn núi đánh giá một hồi, mấu chốt là bọn họ muốn làm gì. Diệp Nam sắc mặt có vài phần lãnh khốc, đây còn phải nói sao. Tân băng nhạn trong đôi mắt để lộ ra vài phần vẻ giận dữ, đám người này lá gan cũng quá lớn đi. Diệp Nam quay đầu nhìn tân băng nhạn, biểu lộ ngưng trọng, như bà tạ như vậy có thù tất báo ra hỏa, có chuyện gì là hắn không dám làm, có cái gì là bọn hắn làm không được. Tân băng nhạn thấp giọng hỏi, ngươi hiện đang chuẩn bị làm như thế nào? Diệp Nam trầm giọng nói, không quản làm cái gì, chúng ta đều cần đưa bọn họ tìm ra, bọn hắn hiện tại khẳng định như là âm câu chuột vậy ẩn núp vô cùng hảo nhưng là bọn hắn khẳng định lại ở vào một cái có thể quan sát chỗ của chúng ta, tùy thời chuẩn bị nhảy ra căn chúng ta một ngụm. Làm sao tìm được? Diệp Nam trong ánh mắt để lộ ra vài phần chắc chắn, ta muốn tại không kinh động bọn họ điều kiện tiên quyết, đưa bọn họ tìm ra. Tân băng nhạn nhìn xem Diệp Nam biểu lộ, cũng đã đại khái biết rõ Diệp Nam trong nội tâm có chủ ý gì, xinh đẹp lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị một người đi. Diệp Nam gật đầu nói, đúng vậy, càng nhiều người, động tĩnh càng lớn. Nếu như chúng ta cùng đi điều tra, có lẽ lại sớm kinh động đến bọn hắn, chúng ta rất có thể ngược lại rơi vào bọn họ cái bẫy cũng có thể, bọn họ nhân số rất nhiều, một khi động thủ, nhất định là lôi đỉnh một kích, uy lực kinh người. Nếu như ta có thể tìm ra bọn họ, vậy bọn họ hết thể kế hoạch cũng tự nhiên lại thất bại, hơn nữa chúng ta có thể tương kế tiểu kế cho bọn họ trùng kích. Tân băng nhạn có chút lo lắng nói, ta biết rõ ngươi nói chính là chính xác, nhưng là điều này thật sự là quá nguy hiểm. Bọn họ đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện hơn ngươi trải qua rất nhiều thực chiến gia hỏa, ngươi một người nếu như bị bọn họ phát hiện, rất khó đào thoát ta. Diệp Nam mỉm cười, thần sắc gian có vài phần mãnh liệt tự tin, bọn họ trải qua thực chiến, ta đồng dạng trải qua, a ai cũng không sợ ai. Tần băng nhạn xem Diệp Nam chủ ý nhất định, cũng không nhiều hơn nữa khuyên, mà là gọn gàng nói, đi, ta cùng đi với ngươi. Diệp Nam sững sốt một chút, quay đầu nhìn xem Tần băng nhạn, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Tần băng nhạn cũng đã trực tiếp mở miệng, hư lạnh nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn lại kéo ngươi chân sau sao? Diệp Nam lắc đầu, đương nhiên sẽ không, chỉ là loại này điều tra hoạt động, một người càng thêm bí ẩn. Tần băng nhạn hư lạnh nói, muốn nói ẩn nấp ẩn nút, ta không thể so với ngươi kém, đúng như quả muốn một người đi điều tra mà nói, này cũng có thể là do ta đi, mà không phải do ngươi đi. Diệp Nam bị tần băng nhạn một câu cho ngẹn ở, không phản bắt được. Người khác có lẽ không có tư cách đối Diệp Nam nói những lời này, nhưng là tần băng nhạn đã có à, nàng là ẩn long người, mà dậy còn là ẩn long ngôi sao mới trong nổi tiếng hắc phượng hoàng. Tần băng nhạn nhìn xem Diệp Nam bị chính mình một câu nghẹn ở, thần sắc lập tức có hai phần đắc ý. Diệp Nam do dự một chút nói, được rồi, ngươi cùng ta cùng một chỗ, ngươi ngắm bắn dùng được trưởng, ta ở phía trước dò đường, ngươi viễn chỉnh trợ giúp ta, như thế nào? Tần băng nhạn lần này không có lại cùng Diệp Nam tranh cãi, nàng sở dĩ nói như vậy. Cũng là lo lắng Diệp Nam an toàn, dù sao một mình hắn độc thân dò xét địch nhân, là phi thường nguy hiểm. Diệp Nam đem triệu đào ngóc tiêu tới, sau đó có liên lạc căn cứ, đem cạnh mình tiêu diệt hơn 10 người võ trang phần tử bắt sống ba cái tin tức hồi báo cho về sau. Hơn nữa hướng bộ chỉ huy giảng thuật dự đoán của mình, thỉnh cầu cùng Tần băng nhạn hai người đi dò xét thánh quang rong Binh đoàn vị trí. Bộ chỉ huy trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, liền đồng ý Diệp Nam thỉnh cầu. Bởi vì Diệp Nam chỗ cùng phong tiểu đội là người thứ nhất truy tung đến địch nhân đội ngũ hơn nữa bắt được người sống đội ngũ, những tiểu đội khác cũng còn không biết rằng tình huống này, trước mắt còn phân tán trong rừng, bộ chỉ huy cũng thông tri mỗi một chi tiểu đội, đem cái này mới nhất lấy được tình huống nói cho bọn họ, làm cho bọn hắn chú ý mai phục hơn nữa không cần phải một mình xâm nhập. Diệp Nam đem ngô tĩnh bọn người tiêu đến, công đạo một phen, làm cho ngô tĩnh đẳng người ép này ba cái tủ binh đi trở về, Theo trên người bọn họ có lẽ còn có thể dò xét ra càng kỹ càng tin tức, mà hắn và tần băng nhạn hai người thì là hướng về gần nhất được này tòa đỉnh núi sơ soạn. Hai người trên người đều không có mang theo quá nhiều gì đó, tự mang theo súng bắn tỉa, súng trường tấn công, súng ngắn chiến thuật truy thủ cùng với máy bộ đàm, kính viễn vọng chờ một chút cần phải đổ người muốn Diệp Nam hai người trong rừng rất nhanh mà chú ý ghé qua, chọn lựa địa phương cũng tất cả đều là rừng cây nồng đậm địa phương, đối phương nếu như thật sự tại trên ngọn núi. Nhất định chọn lựa chính là một cái tầm mắt rất không tệ vị trí, nhóm người mình tới gần là phi thường dễ dàng bị phát hiện. Ngọn núi cũng không chỉ một tòa, Diệp Nam không thể xác định đối phương là hay không ở đâu tòa sơn trên, thậm chí cũng không thể xác định đối phương có hay không tại trên ngọn núi, đây chỉ là Diệp Nam một loại suy đoán cùng suy luận mà thôi. Thánh quang dòng binh đoàn sớm tiến nhập Tùng Lâm, bọn họ không có khả năng chỉ là đến trong rừng cắm trại dã ngoại, cũng không phải đến du lịch ngắm cảnh. Bọn họ cũng sớm mai phục người trong rừng phi cơ trực thăng phải đi qua địa phương, cái này cũng đại biểu cho bọn họ đã làm tốt đánh một trận này chuẩn bị. Diệp Nam hai người hao tốn 2 đến 3 giờ thời gian, cuối cùng tới gần này tòa gần nhất, cũng là đối phương có khả năng nhất ẩn thân ngọn núi. Này sơn rất cao, núi cao rừng rậm, hơn nữa rất nhiều địa phương còn là vách núi, đừng nói mười mấy ẩn thân trong đó, coi như là mấy trăm người ẩn thân trong đó, cũng căn bản khó có thể làm cho người ta phát hiện, hơn nữa như vậy vị trí dễ thủ khó công. Trên cao nhìn xuống, chiếm cứ cũng đủ địa lý ưu thế, nếu như Diệp Nam là đối phương quan chỉ huy, cũng nhất định sẽ lựa chọn ngọn sơn phong này làm đóng quân yếu địa. Diệp Nam hai người mò tới ngọn núi dưới chân, Diệp Nam thấp giọng quay đầu đối tần băng nhạn nói ra, ta hiện tại đi đầu lên núi, ngươi tiểu tại chân núi tiếp ứng ta, nếu như ta đi lên sau không có chuyện gì, ngươi đi lên nữa. Tần băng nhạn lần này không có cùng Diệp Nam cãi cọ, thấp giọng ngừ một tiếng, nhanh chóng tìm một cái phù hợp bắn tiểu vị, dựng lên súng ngắm lại ngắm bắn trong kính tìm tòi nâng khả năng ẩn thân địch nhân. Diệp Nam rất nhanh được dọc theo Tùng Lâm hơi nghiêng dốc thoải hướng về trên núi Bò đi. Đây là có chút ít nguy hiểm, bởi vì nếu có người tại trên núi mà nói, bọn họ chọn lựa vị trí cùng thị giác, tuyệt đối đều là phi thường rộng, cũng là rất dễ dàng chứng kiến Diệp Nam. Diệp Nam hồn người mặc mê màu phục, mê màu người đánh cá mạo, mà ngay cả trên người Diệp Nam cũng đều làm nhất định ngụy trang, chỉ cần hắn bất động khi, hắn liền cùng trung quanh cây tối bụi cọt tan ra làm một thể rất khó phân biệt ra được, nhưng là hắn đang di động khi, tóm lại lại tạo thành một ít động tĩnh, hơn nữa núi cao đường xoay mình, hắn không có khả năng như lần trước lẻn vào thôn trang cứu người như vậy từng điểm từng điểm được hoạt động đi lên, này được hoạt động tới khi nào a? Diệp Nam leo mấy trăm mét, chính bắt lấy một cây dây leo, lướt qua một cái nho nhỏ nham thạch đứt gãy khi, trong nội tâm đột nhiên sinh ra vài phần báo động, một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác đột nhiên theo trong nội tâm bay lên. Chương 213: Tìm được hắn, giết hắn. Diệp Nam sau lưng tóc gáy thoáng cái đứng lên, cầm lấy dây leo tay, đột nhiên dùng sức, cả thân thể tháo chạy lên, thoáng cái xông lên nham thạch đứt gãy, sau đó không có chút nào dừng lại, trực tiếp chui vào bên cạnh được trong bụi cỏ. Thân thể kê sát đất, Diệp Nam như trước không có đỉnh chỉ động tác của mình, dùng cả tay chân, giống như một con thằn lằn vậy, nhanh chóng về phía trước bò đã thành một khoảng cách, đem thân thể của mình che giấu ở phía sau một cây đại thụ, cái này mới ngừng lại được. Diệp Nam cùng tiến trực giác của mình. Diệp Nam trực giác cũng đã không chỉ một lần đã cứu Diệp Nam tánh mạng, cái này có thể nói là Diệp Nam thiên phú, làm cho tần băng nhạn vị này ẩn long ngôi sao mới đều không ngừng hâm mộ thiên phú. Diệp Nam mơ hồ cảm giác được có người ở ngọn núi chỗ cao chú ý chính mình, nhưng là cụ thể tại cái gì vị trí, Diệp Nam cũng cũng không biết, nhưng là, trực giác của hắn cũng đã nói cho hắn biết, lúc trước hắn dự đoán là chính xác. Trên núi này thật sự có người. Ta bị người phát hiện. Diệp Nam tựa ở phía sau cây. Trước tiên đè xuống trên cổ hầu chấn không khí ống dẫn thai nghe, hướng về tần băng nhạn phát ra cảnh cáo, trên núi quả thật có người. Tần băng nhạn được thanh âm tại trong thai nghe truyền đến, chứng kiến bọn họ. Không có, ta cảm giác có người ở trên núi chỗ nào đó xem ta, hắn hẳn là cũng đã chứng kiến ta. Trực giác. Đúng vậy, trực giác. Tần băng nhạn tin tưởng Diệp Nam mà nói, cũng không có hoài nghi, ngày đó Diệp Nam lưng tần băng nhạn dọc theo đường, tại không có bất kỳ dấu hiệu điều kiện tiên quyết, Diệp Nam đột nhiên đánh ra trước. Do đó tránh thoát lính đánh thuê thư sát, cái này cũng đã tràn ngập chứng minh rồi hắn trực giác đáng sợ. Vậy ngươi hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Diệp Nam thấp giọng nói, bây giờ còn không phải quá rõ ràng, ngươi không cần phải bạo lộ chính mình, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần nổ súng. Tân băng nhạn cùng Diệp Nam cũng đã ở chung có đoạn thời gian, đối Diệp Nam làm người xử sự, sự cũng đã biết sơ lược, nghe được Diệp Nam như vậy một chuyện lập tức biết rõ Diệp Nam muốn làm gì, lo lắng quát, ngươi chuẩn bị một người tiến vào núi rừng thám hiểm sao. Diệp Nam thấp giọng nói, đúng vậy, tuy nhiên ta cảm giác sơn Lâm có người, nhưng là cuối cùng không thấy được đối phương, hơn nữa cũng không hiểu đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người, như vậy tình báo là không có cách nào hướng lên mặt báo cáo. Tân băng nhạn trầm giọng nói ra, có thể là đối phương cũng đã gặp lại người. Diệp Nam ừ một tiếng nói, nơi này núi cao rừng rậm, bọn họ không dễ dàng như vậy tìm được của ta, hơn nữa bọn họ một khi nổ súng, thì bại lộ vị trí của mình, ta nghĩ đây không phải bọn họ muốn kết quả. Tần Băng Nhạn biết rõ Diệp Nam tuy nhiên bình thường ở trung phi thường ôn hòa, thậm chí nói rất khiêm nhượng, nhưng là tại chuyện như vậy trên, hắn một khi làm quyết định, hắn chắc là không biết bởi vì là lời của mình mà làm ra thay đổi. "Ngươi cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm lập tức rời khỏi, ta sẽ yểm hộ của ngươi." "Ừ, ngươi cũng cẩn thận một chút, không cần phải bạo lộ chính mình." Diệp Nam dặn dò Tần Băng Nhạn một câu sau, liền đình chỉ trò chuyện, tựa ở trên đại thụ, hướng về Tùng Lâm, cao thấp dò xét. Trong rừng rất yên tĩnh. Diệp Nam quan sát hồi lâu, cũng không có thấy bất luận cái gì khả nghi gì đó hay hoặc là người. Là ảo rất sao? Diệp Nam thân thể chậm rãi hướng về sơn lâm chỗ cao di động, thân thể của hắn tùy thời đều là ẩn thân tại đại thụ sau, chờ hắn di động khi, động tác lại là động như thỏ chạy, nhanh chóng di động, mỗi một lần dừng lại địa phương luôn luôn đại thụ che giấu thân hình. Tiểu tại Diệp Nam phía trên không xa trong rừng, một cái bùi cỏ đằng sau, nằm sấp trước hai nam nhân, cái này hai nam nhân trên người đều mặc mê màu phủ. Hơn nữa trên người còn có cảnh lá nguy trang, cả người ghé vào trong bụi cỏ, đã cùng bụi cỏ hoàn toàn tan ra làm một thể. Một trong đó nam nhân trước mặt, bay biện một cây M201 súng bắn tỉa, súng bắn tỉa toàn thân đều cuốn đầy meme màu vải, bên cạnh người nam nhân kia trong tay sau đó cầm kính viễn vọng, hiện nhiên là cái này tay súng bắn tỉa quan sát viên. Tay súng bắn tỉa chính híp mắt, đang đánh giá trước bên cạnh Phương được Tùng Lâm, cái kia quan sát viên sau đó đối diện trước thai nghe thấp giọng nói chuyện. Một người, tại chúng ta bên phải Ước chừng là 200 chừng 50 thước vị trí. Trong hai nghe truyền ra một cái trầm thấp lánh khốc thanh âm, còn có những người khác sao. Tạm thời không có chứng kiến, xác định chỉ có một người lên núi. Đối phương giống như có lẽ đã đoán được ý đồ của chúng ta, tìm được hắn, giết hắn, sau đó rút lui khỏi vị trí này. Là, tay súng bắn tỉa thay đổi họng, đem họng nhắm ngay Diệp Nam trèo lên lên đỉnh núi vị trí. Hắn vị trí này ngắm bắn góc độ phi thường rộng, hoàn toàn có thể bao phủ Diệp Nam trô phạm vi. Diệp Nam muốn thoát ly một khu vực như vậy, nhất định phải đầu tiên tránh được hắn bắn tỉa. Cái này tay súng bắn tỉa cũng là phi thường có kinh nghiệm lão luyện, hắn rút ra ra súng lục của mình, vô thanh vô tức mở khóa an toàn, sau đó đem súng lục đặt ở tối thuận tay vị trí, lúc này mới đem con mắt tiến tới ngắm bắn kính trên, cẩn thận siêu tầm của mình con ngồi. Quan sát viên ghé vào tay súng bắn tỉa bên cạnh, cầm trong tay trước kính viễn vọng, đồng dạng cẩn thận vơ vét trước phía trước. Diệp Nam trèo lên lên đỉnh núi vị trí kia là một cái khe núi khổng. Cũng là không có cách nào tránh cho, có thể nói là lên núi phải qua đường, bởi vì xa hơn bên cạnh chính là vết núi, trừ phi cuốn đi rất khoảng cách xa từ phía sau lên núi, nếu không nhất định phải được đi cái này một khoảng cách. Những điều này là che giấu trong rừng đã sớm dò xét qua, bọn họ đã sớm chiếm cứ một ít mấu chốt vị trí, chỉ cần đối phương theo dưới núi mà đến, liền tuyệt đối trốn bất quá bọn hắn quản chế, trừ phi đối phương từ trên trời giáng xuống, chính là dù cho từ trên trời giáng xuống, dù sao cũng phải phi cơ trực thăng A. Bọn họ lần này có thể là chuẩn bị đầy đủ, cũng sẽ không lo lắng không trúng phi cơ trực thăng, thậm chí còn có chút ngóng trông đến đâu. Trước này không bị phá hủy phi cơ trực thăng chính là ví dụ, thậm chí bọn họ nhìn xa xa phi cơ trực thăng bị đánh trúng ví dự khi, trong nội tâm còn là rất bất mãn. Quả nhiên là một đám tạp binh. Trong một đột nhiên dưới tình huống độc tập, vậy mà đều không có trực tiếp trúng mục tiêu mục tiêu, mà chỉ là trúng mục tiêu phi cơ trực thăng vĩ dự, ngay sau đó thứ hai phát vậy mà thất bại quả nhiên là không đáng tin cậy một đám tạp binh. Nếu có phi cơ trực thăng dám bay tới cái này bên trên ngọn núi, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm cho bọn hắn có cơ hội rơi rụng, tuyệt đối sẽ làm cho nó tính cả trong đó bước xếp và vận chuyển binh lính cùng một chỗ ở không trung nổ vụn thành hỏa cầu. Xác định Diệp Nam trèo lên lên đỉnh núi vị trí, Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, lại đi ra năm người, bọn họ đều là võ trang đầy đủ, hướng về Diệp Nam vị trí sở soạn về sau. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Thánh quang dòng binh đoàn có thể tại lính đánh thuê giới sông Gia Thanh Giành, nay cùng bọn họ làm việc thái độ cũng có quan hệ, tuy nhiên xâm nhập trên núi chỉ là một cá nhân, nhưng là bọn hắn cũng không có tiểu nhìn núi phương. Bọn họ cũng đều biết, lần này hoa hạ có thể xuất hiện trên chiến trường người, từng cái đều là tinh binh, nếu như xem thường bọn họ, này tuyệt đối cũng phải cần trả giá thật nhiều. Diệp Nam lặng yên không một tiếng động trong rừng rất nhanh di động tới thân thể, lại cũng không biết, tại tiền phương của hắn, một bà súng bắn tỉa cũng đã nhắm ngay hắn tất nhiên phải đi qua khu vực mà ở mặt khác hơi nghiêng một cái năm người tiểu đội cũng đang tại rất nhanh chạy tới chương 214, bò ngựa bắt ve hoàng tước phía sau trong bụi cỏ bắn tỉa tay rất có kiên nhẫn hắn lặng lặng nằm sấp trước vẫn không nhúc nhích giống như là trên lưới nện săn bắn con nện đang đợi con mồi tiến vào chính mình bệnh tốt trí mạng mạng nện tước chừng đợi vài phút một bóng người đột nhiên thiểm vào tầm mắt của hắn chính giữa đây là một mặc mê màu trên người đeo ngụy trang được nam nhân Trong tay ôm súng trường tấn công, tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái thoáng, cũng đã trốn được một thân cây sau lưng. Tay súng bắn tỉa đem họng súng của mình nhắm ngay cây đại thụ kia, ngón tay vừa phóng tới cò súng trên, người nam nhân kia cũng đã lại lần nữa xuất hiện, thân thể lóe lên, tại tay súng bắn tỉa còn chưa kịp nhắm vào khi, hướng về phía trước chạy đi. Tay súng bắn tỉa nhẹ nhàng di động tới họng, nhanh chóng di động tới tầm mắt, đi theo người phía trước ảnh. Hắn cũng không có mù quáng nổ súng. Một cái có kinh nghiệm hảo tay súng bắn tỉa tại không có năm chắc trước, chắc là không biết nổ súng bậy. Mù quáng nổ súng không chỉ có đánh trúng sát suất rất thấp, hơn nữa lại sợ quá chạy mất mục tiêu, bạo lộ vị trí của mình. Một cái thành công bắn tỉa tay nổ súng để một viên đạn cơ hội là sẽ không sai lầm, bởi vì bọn hắn nhiều khi cũng sẽ không có mở thứ hai thương cơ hội. Tay súng bắn tỉa kiên nhẫn dùng nhắm vào kính đuổi theo cái kia di động thân ảnh, thẳng đến đối phương lại lần nữa trốn được một gốc cây ôm hết phẩm chất đại thủ sau. Tay súng bắn tỉa đem nhắm vào kính nhắm ngay cây kia làm phía bên phải, chỉ cần đối phương một suất đầu, hắn liền sẽ không chút do dự bắt cỏ. Nhưng mà đối phương lại tựa hồ như ngừng lại, còn tựa hồ ngồi xuống, bởi vì hắn thấy được đối phương súng trường tấn công tay cầm cũng đã nhanh gần sát mặt đất, theo này góc độ phán đoán, đối phương hẳn là dựa vào đại thụ mà ngồi. Như thế nào lúc này ngồi xuống? Chẳng lẽ đối phương cũng đã đã nhận ra chính mình? Không có khả năng a, Chính mình từ đầu tới đuôi sẽ không có hiển lộ qua thân hình. Trên người cũng ngụy trang đúng chỗ, vẫn không nhúc nhích, đối phương không có khả năng phát hiện của mình. Hay hoặc là đối phương là tại cùng đồng bạn liên lạc, báo cáo tình huống nơi này. Phía sau cây đột nhiên thò ra nửa cái đầu, sau đó lại rụt trở về, tay súng bắn tỉa hơi chút điều chỉnh thoáng cái họng, nhắm ngay vừa rồi nửa cái đầu xuất hiện vị trí, lảng lặng chờ đợi tiếp theo cơ hội. Cách vài giây, nửa cái mê màu người đánh cá mạo lần nữa theo phía sau cây lọt đi ra, lộ ra bộ phận cũng không nhiều, ước chừng chỉ có 6-7cm nhưng là vì cự ly rất gần, tay súng bắn tỉa có trăm phần trăm nắm chắc có thể thư sát thành công. Tay súng bắn tỉa nhẹ nhàng điều chỉnh hậu vị trí, nhắm ngay mê màu người đánh cá mạo. Sau đó gọn gàng linh hoạt bóc vỏ. Tớs đề cử một quyển như bức đại thần giáp tâm. Phanh. Một tiếng thanh thúy bắn tỉa súng vang lên, ngắm bắn viên đạn bay ra thương thang. chuẩn xác đánh chúng này lộ ra thân cây gần nửa cái mũ. Mê màu người đánh cá mạo trực tiếp bay đi ra ngoài, rơi rơi trên mặt đất. phía trên nhiều hơn một cái cháy đen lỗ tròn nhưng mà cũng không có thi thể ngã xuống ngồi tay súng bắn tỉa sắc mặt đột nhiên thay đổi còn không đợi hắn kịp phản ứng thân cây mặt khác hơi nghiêng cũng đã đột nhiên đứng ra một bóng người trong tay bưng một bả súng trường tấn công nhắm ngay cạnh mình liền bốc cỏ lộc cọc, lộc cọc, lộc lộc lộc chuẩn xác bắn tỉa đánh vào tay súng bắn tỉa trước người làm cho tay súng bắn tỉa cùng bên cạnh hắn nam nhân đều không thể không chăm chú quỳ người xuống tránh né Diệp Nam bị kích Diệp Nam cũng không sợ bạo lộ chính mình thậm chí hắn còn muốn tận lực nổ súng Một mặt công kích áp chế địch nhân, một mặt cũng là bạo lộ nơi này che giấu địch nhân, không quản đối phương rốt cuộc tính toán điều gì, ít nhất bại lộ bọn họ, kế hoạch của bọn hắn cũng đều lại thất bại. Diệp Nam có thể cảm giác đến tay súng bắn tỉa tồn tại, cũng phải quy công ở hắn kinh khủng kia trực giác. Khi hắn vừa mới theo một cây đại thụ sau loại ra, hướng về xuống một cây đại thụ thiểm đi đồng thời, hắn đột nhiên có một loại hàn mang tại lưng cảm giác, này là một loại xen vào thời khắc sinh tử cảm giác sợ hãi. Diệp Nam tránh ở phía sau cây không dám lại xuất đầu, mà là làm một cái đơn giản mà hữu hiệu mồi. Như vậy mồi, thông thường mà nói tay súng bắn tỉa đều rút lui, nhưng là như nếu như đối phương xác định chính mình không có bị phát hiện thời điểm, như vậy mồi lại là phi thường đơn giản hữu hiệu. Sự thật chứng minh Diệp Nam làm cũng là chính xác, nếu như hắn tiếp tục đi phía trước đột tiến, chỉ sợ chờ đợi hắn chính là vô tình súng bắn tỉa viên đạn, nhưng là hắn mồi lại làm cho đối phương bắn tỉa tay bại lộ vị trí, làm cho Diệp Nam đã lấy được phản kích thời cơ tay súng bắn tỉa bị Diệp Nam liên tiếp hấp chế tính bắn tỉa đè được không ngóc đầu lên được, một mực chăm chú ngã sấp trên đất trên, chờ Diệp Nam bên kia tiếng súng ngừng nghỉ, lúc này mới ngẩng đầu lên, một lần nữa bưng lên của mình nắm bắn. Ở này cái tay súng bắn tỉa vừa mới bưng lên súng bắn tỉa, nhắm vào Diệp Nam vừa muốn chuẩn bị nổ súng thời điểm, tại dưới vách núi phương trong rừng, đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng súng. Bằng! Thần băng nhạn nổ súng. Lúc trước Diệp Nam tránh ở đại thụ sau lưng thời điểm, Diệp Nam cũng đã thấp giọng nói cho Tần Băng Nhạn, "Chính mình chỉ sợ là bị người cho nhìn thẳng, hắn muốn đi thí nghiệm đối phương vị trí, làm cho Tần Băng Nhạn chú ý quan sát đối phương vị trí. Không quản dấu ở địa phương nào, chỉ cần một khi súng bắn tỉa nổ súng, tiếng súng cùng nổ súng chỗ toát ra sương mù, đều bạo lộ tay súng bắn tỉa vị trí, cho nên khi ẩn thân tại ẩn nấp địa phương bắn tỉa tay vừa nổ súng đồng thời, Tần Băng Nhạn cũng đã nhanh chóng phát hiện tay súng bắn tỉa vị trí, sau đó nhanh chóng thay đổi nhắm vào kính, nhắm ngay cái kia tay súng bắn tỉa." Tay súng bắn tỉa bị Diệp Nam bắn tỉa áp chế thời điểm, tần băng nhạn cũng không có nổ súng, bởi vì đối phương ẩn nấp địa phương xác thực cực kỳ không tệ, dù là đã biết cái này tay súng bắn tỉa chính là trốn ở nơi này, thậm chí đều đã trải qua thấy được đối phương súng bắn tỉa, nhưng lại như trước không có góc độ bắn, nhưng khi đối phương từ nơi này cái hố trong lại lần nữa ngẩng đầu, cưỡng chế bưng súng bắn tỉa chuẩn bị bắn chết Diệp Nam thời điểm, đầu của hắn lại đã hoàn toàn thò ra ngắm bắn. Vị Diệp Nam một hồi bắn tỉa Sau đó liền chứng kiến chỗ cao bụi cỏ đột nhiên bỗng nhúc nhích, Diệp Nam trong nội tâm cả kinh, đang muốn chuẩn bị lại lần nữa tránh về đại thụ sau thời điểm, dưới núi lại đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy súng vang lên, sau đó Diệp Nam liền chứng kiến cái kia toàn thân đều phảng phất dài khắp cỏ nam nhân đột nhiên té xuống, giống như bị lôi điện đánh trúng tê cối, không có bất kỳ hơn dư động tác. Diệp Nam đầu tiên là cả kinh, chợt lại là vui vẻ. Tần Băng nhận thấy được cái kia tay súng bắn địa, sau đó giết chết hắn, cho chính mình giảm thấp thật to áp lực. Chắc hẳn người đối diện đang nghe tần băng nhạn súng vang lên sau, chỉ sợ lại càng thêm chú ý ưng đối a Diệp Nam chơ mắt nhìn xem đối diện bãi đất trên cái kia tay súng bắn tỉa thoáng cái tiểu như vậy ngã quỵ, trong nội tâm biết rõ đây là tần băng nhạn nổ súng, trong nội tâm thở dài một hơi. Ẩn long, hắc phượng hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền Diệp Nam vừa rồi chỉ là cho tần băng nhạn nâng lên chính mình tựa hồ cảm thấy bị người nhìn chăm chú, chung quanh khẳng định còn có người tại chằm chằm vào chính mình. Làm cho nàng chú ý quan sát đối phương vị trí chỗ Sau đó Thần băng nhạn thấy được Cũng trực tiếp nổ súng Một thương này phi thường gọn gàng Hơn nữa phi thường chuẩn Một thương này liền muốn tay súng bắn tiểu mệnh Đờ S Đề cử một vị như bức đại thần quân sự Loại sách mới mạnh nhất đặc biệt chiến binh vương Một vị danh hiệu Diêm Vương Nam Nhân Diêm Vương muốn ngươi chết cánh 3 Không dám lưu ngươi đến cánh 5 Trưng 215 Tao nội chiến Tay súng bắn tiểu ngã xuống Máu tươi phun ra bên cạnh quan sát viên vẻ mặt. Quan sát viên hoảng sợ vô cùng, hắn không nghĩ tới tại phía dưới trong rừng lại vẫn cất giấu một cái tay súng bắn tỉa, hơn nữa cái kia tay súng bắn tỉa còn là tương đương cao mình tương đương lợi hại. Chỉ là một thương, không có nửa phần thành kiến giết chết của mình hợp tác. Hắn nằm sấp hạ thân, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, bởi vì hắn lo lắng chính mình ngẩng đầu liền sẽ chịu lên nhất thương, đối phương đã thấy được tay súng bắn tỉa, tự nhiên cũng nhìn thấy chính mình. Đầu, đèn tử vong, dưới núi có tay súng bắn tỉa. bọn họ đã qua. Ngươi cùng bọn họ tụ hợp, xử lý lên núi người, sau đó rút về. Là hắn cầm lấy bên cạnh súng ngắn, hướng về phía Diệp Nam phương hướng xem trường mở vài thương, sau đó kéo theo súng ngắm liền hướng về phía sau bỏ đi. Bởi vì hắn là tại chỗ cao, vị trí này tuyển được cũng rất có khảo cứu, chỉ cần hắn không ngẩng đầu lên, phía dưới bắn tỉa tay là không có góc độ bắn. Phía dưới Diệp Nam ôm súng trường tấn công nhanh trong hướng về phía trên di động, bởi vì hắn vị trí này có chút có hại, nếu có người trên cao nhìn xuống mà nói. Hắn là hoàn toàn không có phản kích đường sống. Sự thật chứng minh Diệp Nam phán đoán là chính xác, hắn mới vừa vặn leo lên trên cái kia trên núi, liền chứng kiến phía trước xuất hiện mấy cái thân ảnh. Đối phương cũng là tốc độ cao nhất hướng về bên này chạy tới, Diệp Nam cũng là nhanh chóng leo lên, đem Diệp Nam leo lên núi sần núi chứng kiến đối phương thời điểm, mấy người kia cũng đã cự ly Diệp Nam cũng chỉ có hơn 10 thước xa. Hai phe mọi người tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống đánh đối mặt. Diệp Nam chứng kiến đối phương đồng thời đối phương cũng nhìn thấy Diệp Nam, song phương đều thất kinh. Diệp Nam họng nguyên bản là nâng lên, đang nhìn đến đối phương trong ngáy mắt, Diệp Nam gần như bản năng cũng đã trực tiếp bóp cỏ. Lộc cọc lộc cọc lộc cọc. Diệp Nam họng cũng không có nhắm vào mấy người kia phương hướng, tại Diệp Nam bóp cỏ đồng thời, hắn cố gắng điều chỉnh họng. Viên đạn thở phì phò bay qua không trung, đánh trúng bên cạnh cây cối, lá cây, sau đó lại theo Diệp Nam họng di động, mà hướng về vài người phương hướng di động di động. Viên đạn điểm rơi tạo thành một cái rõ ràng có thể thấy được đường đạn tuyến, theo không trung di động đến mấy người kia trên người. Phốc phốc. Hai nam nhân tại bóp cò đồng thời, trên lồng ngực đã bị quét ngang mà qua tử đạn tuyến đánh trúng, thân thể xoay người ngã quỵ. Trong tay bọn họ thương cũng đồng thời văng lên, nhưng là theo bọn họ thân thể ngã xuống, họng súng của bọn hắn vị trí lại đã xảy ra chết đi, vô số viên đạn lao ra họng, toàn bộ đánh vào bầu trời. Trong chớp mắt, Diệp Nam liền giết chết hai người. Mà lúc này đối diện họng cũng đã nhắm ngay Diệp Nam, Diệp Nam thân thể hơi nghiêng, cũng đã nuốt ở một cây đại thụ sau. Viên đạn xé rách không khí, không ngừng đánh trúng Diệp Nam nơi cất giấu thân cây đại thụ kia, vỏ cây văng tung tué. Viên đạn theo Diệp Nam bên người siêu siêu bay qua, Diệp Nam nghe tiếng súng, thò ra tay đi, nhắm ngay thanh âm nơi phát ra chỗ khẽ rừng bắn phá, lập tức đem người đối diện cho tạm thời ngăn chặn. Thừa Diệp đối phương hơi chút ngừng công phu, Diệp Nam thân thể đột nhiên chém xéo liền xông ra ngoài. Núp ở một gốc cây càng lớn cây cối sau, sau đó ló, nhắm ngay người phía trước bắn tỉa. Đối diện ba người cũng đều đều tự tìm tốt lắm công sự che chắn. diệp nam bắn tỉa đồng dạng không có đánh động đối phương. Song phương tại một cái cách xa nhau cực kỳ gần trong khoảng cách giúp nhau xạ kích, ai cũng không dám đơn giản xuất đầu, tất càng như thế gần cự ly. Một khi bị đối phương họng nhắm ngay, tốc độ của viên đạn sẽ cho người căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. Đột nhiên xuất hiện tao nội chiến, trong tích tắc giao hỏa. Đến lúc này mới hơi chút ngừng nghỉ hải phần, hai bên bắt đầu rồi giằng co. Đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, ném ra thương, chúng ta cam đoàn không giết ngươi. Diệp Nam men theo thanh âm đối với cái kia nói chuyện giá hỏa giam giữ vài thường, đánh xong một cái băng đạn trong cuối cùng vài viên đạn, sau đó lùi về cây cối sau lưng, nhanh chóng thay thế băng đạn, đồng thời hồi đáp, các ngươi là thánh quang dòng binh đoàn người a, Là, trên núi này có chúng ta không ít người, ngươi nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới chỉ có một con đường chết. Diệp Nam hừ lạnh nói, hiện tại chết có thể là người của các ngươi, muốn ta chết, cầm mạng của các ngươi để đổi. Các ngươi thánh quang giông binh đoàn không phải hảo hảo ở tại địa bàn của các ngươi ở lại, đến hoa hạ quấy rối, các ngươi cái này là muốn chết. Bên kia ba người chính giữa nam nhân hướng về phía cái khác hai người đánh thủ thế, hai người đồng thời nương cây tối hiểm hộ hướng về hai bên di động, hiện nhiên là chuẩn bị bao bọc Diệp Nam. Trung niên dâu quay nón nam nhân cao giọng hồi đáp, chúng ta đều là lính đánh thuê, lấy tiền làm việc có người trả thù lao, chúng ta liền làm sự, về phần nguy hiểm, chúng ta cho tới bây giờ sẽ không có sợ qua, người thân thủ rất cao, tên cứ gọi là gì à? Cái này dâu quay nón nam nhân thuận miệng trả lời trước Diệp Nam, kéo dài trước thời gian, phân tán trước Diệp Nam lực chú ý, dùng thuận tiện hai người khác tiềm hành, chỉ cần hai cánh cuốn đi đến nhất định góc độ, bọn họ liền có thể trong nháy mắt phong kín Diệp Nam tất cả con đường, sau đó thoải mái xử lý hắn. Diệp Nam nghiêng đầu có chút nhìn thoáng qua, Liên chứng kiến một người chính hướng về của mình hưu phía trước đi vòng qua, trong nội tâm trầm xuống, quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên, tại của mình trái phía trước cũng có một người đang tại quân đi. Diệp Nam biết rõ chính mình nhất định phải động đứng lên, nếu để cho bọn họ bao bọc hoàn thành, này chính mình nhất định phải chết. Diệp Nam thăm dò nổ hai phát súng, đem dâu quay nón nam nhân bức về đại thụ sau, sau đó thân thể đột nhiên lách mình ra đại thụ, rất nhanh đi vội vài bước, sau đó đột nhiên dùng sức nhảy lên, giống như là một đầu công kích báo săn. Đối diện ba người đều thấy được Diệp Nam động tác, đồng thời thay đổi họng, viên đạn giống như mưa to vậy rơi xuống, nhưng lại toàn bộ đã rơi vào Diệp Nam phía sau. Diệp Nam người đột nhiên bay lên không ngảy lên, lướt qua một cái té trên mặt đất đại thụ thân cây, một cái rơi xuống đất quay cuồng, sau đó hiện lên nửa ngồi tư thế, nhắm ngay chính mình hưu phía trước người nam nhân kia bóc cỏ. Người nam nhân kia không nghĩ tới Diệp Nam trong một cấp tốc trong động tác có thể đột nhiên bắn lên xạ kích, thân thể trốn tránh không kịp, bị Diệp Nam nhất thương đánh vào trên đùi. Kêu thảm một tiếng, thân thể ngã xuống. Diệp Nam không kịp bổ thương, hai người khác viên đạn cũng đã quét tới, Diệp Nam nhanh chóng gục xuống, mượn nhờ này thế trên mặt đất đại thụ thân cây hiểm hộ, dùng cả tay chân dán mặt đất nhanh chóng hướng về xa xa chạy tới. Xuống núi khẳng định cũng đã là không thể nào, này một đoạn sườn núi rất dốc, dưới mình đi đối phương trên cao nhìn xuống, chính mình chỉ có một con đường chết. Diệp Nam cũng không biết cái này trong rừng rốt cuộc cất giấu nhiều ít người, hắn không dám ham chiến nhanh chóng hướng về chỗ sâu sơn lâm hành động sơn lâm cho thánh quang dòng binh đoàn điểm hộ nhưng là đồng dạng cũng là diệp nam cái này cô lang tốt nhất điểm hộ diệp nam tin tưởng thánh quang dòng binh đoàn người không có khả năng từ trước đến nay chính mình hao tổn tại nơi này bởi vì nơi này tiếng súng giao chiến cũng đã bại lộ vị trí của bọn hắn mà hoa hạ biệt kích các đội viên cũng sẽ nhận được tần băng nhạn báo cáo diệp nam trước hành một hai trăm mét thân thể đột nhiên xông vào bên cạnh một cái bụi cỏ thay đổi họng nhắm ngay của mình lai lệch phương hướng Chương 216. Dụ sát. Nam tử dâu quay nón trong nội tâm rất là giật mình, hắn thật không ngờ cái này lẹn vào đến trên núi người như thế này mà lợi hại. Bọn họ thánh quang Dung binh đoàn bởi vì tại lính đánh thuê giới trong tương đối có danh tiếng, cho nên bọn họ nghiệp vụ ủy thác rất nhiều, số người của bọn hắn cũng rất nhiều, thường niên các loại nhiệm vụ làm cho bọn hắn đều đang không ngừng tiếp xúc thực chiến, làm cho bọn hắn kinh nghiệm thực chiến đều phi thường phong phú. Có thể không phải khoa trương nói, thánh quang trong Dung binh đoàn chính thức thành viên từng cái đều là trải qua không biết bao nhiêu lần chiến hỏa gia hỏa có thể là như vậy năm người tạo thành đội ngũ gặp được một người lại bị giết chết hai cái bị thương nặng một cái đầu keji cùng sổ tổ hai người treo lôi nhiều chân trúng đạn đối phương hiện tại hướng về tùng lâm ở chỗ sâu trong phía trước tiến trong thanh nghe mẹ này trầm thấp mà thanh âm tức giận truyền vào mỗi người lô thai hai người các ngươi tay súng bắn tỉa cộng thêm một cái năm người tiểu đội thậm chí ngay cả một người đều bắt không được đến Mô díp lại là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ giải thích nói, đối phương rất lợi hại. Càng lợi hại, hắn cũng chỉ có một người một thanh thương, ta làm cho thẻo mang 10 người đi chợ giúp các ngươi cho các ngươi nửa giờ, đem thi thể của hắn mang về đến cho ta, vượt qua nửa giờ, nếu như ngươi còn chưa khô rơi hắn, ta liền xử lý ngươi. Mô díp gật gật đầu, ta sẽ hết sức, đầu. Mẹ hư lạnh nói, ta muốn chuyện tình xác định, mà không phải hết sức, nếu như 15 người cũng còn duy trì không xong một người, vậy các ngươi cũng không cần sợ thương trực tiếp về nhà Mang Hải Tử đi thôi. Là, Mô Zip nắm chặt trong tay thương, cùng trước một người khác cẩn thận đi về phía trước. Đột nhiên, phía trước một cái lùm cây sau đột nhiên vang lên tiếng súng, Mô Zip nghe được tiếng súng trong nháy mắt, vô ý thức thân thể hướng về bên cạnh đánh tới. Một chuỗi viên đạn đã rơi vào Mô Zip trước vị trí, đánh cho bùn đất vang khắp nơi, lá cây bay múa. Mô Zip tránh qua, tránh né Diệp Nam lúc này đây đột nhiên phục kích, nhưng là đằng sau tên kia sẽ không vận tốt như vậy, chưa kịp trốn tránh hắn trong nháy mắt độ ngực chúng đạn, trực tiếp thế trên mặt đất. Moji xem trên mặt đất run dậy đồng bạn, trong nội tâm một mảnh băng hàn, vài phần sợ hãi từ đáy lòng chậm rãi bay lên. Người này lại vẫn không có trốn. Hắn lại vẫn quay người đánh của mình phục kích. Tên này tờ đơn quá đại. Moji nhắm ngay cái kia lùn cây quét một thôi, viên đạn bay ra, đem lùn cây quét được cảnh lá tung tóe, nhưng lại không có nửa điểm phản ứng. Moji không phải nhận thức là chính mình giết chết đối phương, đối phương như thế giàu hoạt không có khả năng mở thương sau, còn ngây ngốc tại lùn cây sau chờ chính mình nổ súng, hắn khẳng định cũng đã sớm tránh qua, tránh né. Sự thật cũng như mô díp theo lời vậy, Diệp Nam nhất thương đột tập quật ngã một người sau, hắn cũng đã thân thể trực tiếp hướng về bên cạnh một thân cây nhảy tới. Diệp Nam trong rừng phảng phất cũng đã biến thân thành trong rừng U Linh, hắn lặng yên không một tiếng động hướng về mô díp phương hướng sờ soạn về sau. Đối phương hiện tại chỉ có một người, Diệp Nam không cần phải sợ hắn. Hắn không biết đối phương là hay không còn có cái khác tiếp viện, nhưng là thừa dịp bọn họ tiếp viện trước, trước xử lý cuối cùng này người này. Mojip quét một toy viên đạn, phát hiện lùm cây sau không có bất cứ động tĩnh gì, trong rừng cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Không có đối với phương di động chạy trốn thanh âm, tiếng súng sau tùng lâm ngược lại có vẻ vô cùng yên tĩnh, có một loại thẳng áp nhân tâm tĩnh, Tính được khiến người sợ hãi. Hắn đi nơi nào? Mojip cũng là chiến địa kinh nghiệm phong phú, đã không có động tĩnh. Cái này nói rõ đối phương cũng không có rời xa, khẳng định tiểu hần nút tại trung quanh của mình. Dựa theo đối phương vừa rồi ý nghĩ, hai người hắn còn dám phục kích, hiện tại chỉ còn lại có tự mình một người, hắn sao biết buông tha cơ hội này. Mô díp nắm chặt trong tay súng trường tấn công, nắm thương trong lòng bàn tay đột nhiên thấm ra vài phần mồ hôi, hắn cố gắng đưa tay tại trên quần áo xoa xoa, lại lần nữa nắm chặt. Hắn không thể không trải qua nguy hiểm, nhưng là trước mắt loại này bị đè nén vô cùng yên tĩnh. Làm cho hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông Hắn biết rất rõ ràng đối phương tiểu trốn nút trong bóng tối Chuẩn bị thu hoạch tánh mạng của hắn Nhưng là hắn lại nhìn không được đối phương ở nơi nào Đối phương giống như là vô hình tử thần vậy Lạng yên không một tiếng động từng bước một đang ép gần Chính là hắn lại cái gì đều làm Thời gian một giây một vài giây trước Mô díp mồ hôi trên chán cũng đã từng khỏa dị ra Tuy nhiên cả thời điểm thời tiết cũng đã cũng đã rất lạnh, Nhưng là hắn cảm giác thân thể của mình trong hơi nước đều đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Thần kinh của hắn cũng càng kéo căng càng chặt, tựa như một cây căng thẳng dây thép, theo bản kéo chuyển động, dây thép càng ngày càng thẳng, càng ngày càng gấp. Xôn sao? Một cái cây cỏ bị kích thích thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở mô díp trái phía sau, cự li mô díp cước chừng chỉ có 6-7 mét xa. Mô díp giật mình một cái, thân thể đột nhiên sau chuyển, họ nhắm ngay thanh âm phát ra địa phương, trực tiếp nổ súng. Lộc cọc lộc cọc lộc cọc. Vô số viên đạn, như là mưa to vậy theo mô díp thương trong chút xuống đi ra trong nháy mắt đem phát ra âm thanh một khu vực như vậy bắn phá cảnh lá tung tóe. Nhưng mà, chỗ đó cũng không có người. Chuyện của tôi.vn Mô Zip trong nội tâm kinh hãi, đột nhiên quay đầu, lại vừa hay nhìn thấy một người theo của mình hữu phía trước chui ra, trong tay họng vững vàng nhắm ngay chính mình. Mô Zip còn chưa kịp thay đổi họng, Diệp Nam cũng đã trực tiếp bắt cổ, không có bán dây do dự. Mô Zip thân thể trong nháy mắt bị không biết bao nhiêu viên đạn đánh trúng, hắn mở to con mắt, vô lực té xuống, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Bây giờ, vừa rồi cái thanh em kia là đối phương dùng tảng đá hoặc là những vật khác cố ý lăn qua lăn lại ra tới, chính là muốn dụ dỗ chính mình xuất động thủ trước bạo lộ vị trí, hấp dẫn chính mình lực chú ý, sau đó đối phương mới nhân cơ hội này xử lý chính mình. Chủ quan, mô díp thân thể té xuống, máu tươi từ trong cổ họng dâng lên, sau đó theo bên miệng tràn ra. Hắn mở to hai mắt của mình, không cam lòng nhìn xem bầu trời. Một người nam nhân gương mặt xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong. Đây là một trường có chút tuấn lãng mặt, chỉ là mang trên mặt vài phần lạnh lùng. Ngươi, ngươi là ai? Mô Diếp dây rủa lấy, không cam lòng dò hỏi. Diệp Nam đá văng trên tay hắn thương, sau đó thân thủ theo trên cổ của hắn, đem hai của hắn mạch lấy xuống tới. Phong lang! Phong lang! Mô Diếp thấp giọng nhắc tới một câu Diệp Nam danh hiệu, trong con mắt ánh mắt đã bắt đầu tăng dã, tựa hồ giải quyết xong cuối cùng không cam lòng, đầu của hắn vô lực rủ xuống xuống tới, chỉ là đến chết. Ánh mắt của hắn cũng đều không có nhắm lại. Diệp Nam cầm lấy mô zip hai nghe, đeo tại trên lỗ tai, nhẹ giọng nói: "Thánh Quang Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, Mạch tiên Sinh, nơi này không phải của ngươi sân chơi, nơi này chỉ sẽ trở thành của ngươi bãi tham ma." Chương 217: Các ngươi tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Phong Lang. Diệp Nam trong lỗ tai truyền đến mạch thanh âm trầm thấp: "Ngươi là biên thủy chi lang cái kia Phong Lang Diệp Nam." Diệp Nam sững sốt một chút, trước cảnh giác nhìn một chút xung quanh. Sau đó túi đầu xuống nhanh chóng tại mô díp trên lưng lấy xuống một cái lựu đạn, sau đó đem thương của mình vác tại trên lưng, cầm lên mô díp thương, lại cầm đi băng đạn của hắn. Hắn hiện tại chỉ là một cá nhân, độc thân tác chiến, tùy thời đều có thể lâm vào khổ chiến trong, cho nên hắn phải tùy thời cho chính mình bổ sung cũng đủ súng ống đạn, đạn dược. Tại dạng này chiến đấu trong, nếu như không có đạn dược, vậy thì chờ vì vậy tự sát. Ta là, ngươi biết ta. Diệp Nam một bên cảnh giác đánh giá trung quanh. Một bên rất nhanh theo mô díp trên người siêu tập chiến lợi phẩm của mình, trong nháy mắt còn tới trước cái kia chết mất trên thân nam nhân sở mất một cái lửu đạn. Có lẽ là thánh quang dòng binh đoàn thành viên phù hợp, từng thành viên trên người đều có một lửu đạn, đương nhiên, cái này hai cái lửu đạn toàn bộ đều rơi vào Diệp Nam trong tay. Sự tình quả nhiên thật sự chính là trùng hợp đâu, vốn cho là chỉ là một chỉ không còn gì nữa chuột xuống vào, nhưng lại thật không ngờ là ngươi. Diệp Nam biểu lộ có chút ngưng trọng, hắn rất nhanh nhìn chung quanh chung quanh Không có chứng kiến bất luận cái gì đáng giá hoài nghi sự vật sau, rồi mới hồi đáp, à, xem ra ngươi đối với ta hiểu rõ rất nhiều nha, mẹ tiên sinh, có thể nói một chút ngươi vì sao biết rõ ta một cái phổ thông tiểu binh sao? Phổ thông tiểu binh, mẹ thanh âm có hai phần kỳ dị, không phải không phải không phải, ngươi tuyệt đối không phải không còn gì nữa tiểu binh, chúng ta lần này tới nơi này, một mặt cố nhiên là bởi vì bà ta, nhưng là rất lớn một mặt cũng là bởi vì ngươi à, không thể tưởng được chúng ta rõ ràng dưới tình huống như thế gặp. Diệp Nam con mắt có chút hiếp hiếp, ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén như đao. Bởi vì ta, lời này nói như thế nào? Met nói khẽ, ngươi giết đoàn trưởng chúng ta thân đệ đệ, ta nghĩ chuyện này ngươi hẳn là không đến mức quên A. Diệp Nam cười lạnh nói, ta không có quên, nhưng là ngươi không được quên một câu. Phạm ta hoa hạ người, tuy Viễn tất Chu, ngươi đoàn trưởng đệ đệ chết trong tay ta, đó chính là bởi vì ta vừa nói câu nói kia, mà các ngươi hiện tại đang tại phạm đồng dạng sai lầm. Hơi chút dừng lại một chút, Diệp Nam lạnh lùng nói các ngươi là lính đánh thuê, các ngươi lấy tiền làm việc, các ngươi sinh động tại toàn bộ thế giới, những này ta đều biết, ta cũng vậy đều lý giải, nhưng là ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết, hoa hạ tuyệt đối không phải là các ngươi nghĩ dương hiện chính mình vũ lực địa phương. Mẹt trầm mặc vài giây đồng hồ, đột nhiên nhẹ giọng nói, ngươi đã dùng đến mô díp hay nghe, thì phải là nói mô díp cũng đã rơi vào trong tay của ngươi hoặc là nói đã chết tại trong tay của ngươi sao? Diệp Nam thẳng thắn thành khẩn hồi đáp, đúng vậy, hắn đã chết. Mẹ trong thanh âm cũng không có quá nhiều phẫn nộ, ngược lại có vài phần tán thưởng. Phong lang, ngươi không hổ là biên thủy chi lang lang nha, rất lợi hại. Đa. nờ dê nhập, nét để đọc truyện Diệp Nam không muốn cùng mẹ nói như vậy nói nhảm, hướng về trong rừng rất nhanh di động, đồng thời trực tiếp mở miệng rò hỏi, bà tạ cho các ngươi chỗ tốt gì, vừa muốn cầu các ngươi thánh quang dòng binh đoàn vì hắn làm chuyện gì. Mẹ châm giọng nói, bà tạ chỉ là muốn biểu đạt thoáng cái sự hiện hữu của mình cảm giác mà thôi, mà chúng ta lấy tiền làm việc, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Nam hừ lệnh nói, các ngươi tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Mẹ cười nói, chúng ta là lính đánh thuê, lấy tiền làm việc mà thôi, nếu như giao dịch này xong rồi, muốn là các ngươi nguyện ý cho chúng ta cũng đủ tiền, chúng ta không ngại giúp ngươi xử lý bà ta, nói thành thật lời nói, ta cũng vậy rất không thích cái kia nhà giàu mới nổi cùng bỏ mạng đồ tư thế. Diệp Nam đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên cảnh giác nhìn về phía cách đó không xa, ở bên kia, Một đám người chính cẩn thận sờ soạt tới. Diệp Nam vội vàng chớ có lên tiếng, sau đó núp ở một cây đại thụ sau. Tại sao không nói chuyện rồi sao? Chẳng lẽ là người của ta đã qua ư? Phong Lang tiên sinh, nguyên bản ta chỉ phái 10 người về sau tìm ngươi, nhưng là hiện tại biết rõ thân phận của ngươi, để tỏ lòng đối thực lực ngươi kính trọng, ta lần nữa phái một tiểu đội về sau, hy vọng đợi lát nữa chúng ta liền có thể gặp mặt. Gặp mặt? Chẳng lẽ là muốn bắt sống chính mình sao? Diệp Nam trong nội tâm gợn sóng không sợ hãi. Đối phương muốn bắt sống chính mình, chắc hẳn là bởi vì bọn hắn đoàn trưởng nguyên nhân A, mình giết đệ đệ của hắn, hắn nhất định là nghĩ tự mình xử lý chính mình cho đệ đệ của hắn báo thù A. Team Toi tiểu đội cũng đã càng ngày càng gần, hơn nữa những người này đều rất có kinh nghiệm, bọn họ cũng không có hoàn toàn tụ thành một đống, mà là lẫn nhau trong lúc đó giữ vững khoảng cách nhất định, như vậy cho dù gặp được tập kích mà nói, cũng có thể rất nhanh phản kích, hơn nữa dễ dàng cho phân tán bí mật. Đám người kia cũng rất cẩn thận. Hiển nhiên bọn họ theo trong thai nghe cũng nghe được mẹt cùng Diệp Nam đối thoại, Diệp Nam đột nhiên không nói, điều này cũng làm cho nói rõ bọn họ cũng đã rất tiếp cận hắn, hắn hiện tại hẳn là tiểu tránh ở không xa địa phương hay hoặc là đang tại thoát đi nhóm người mình. Mô díp 5 người tiểu đội, trừ ra một người bị đánh trúng chân ngoài, 4 người khác toàn quân bị diệt, hơn nữa đối phương báo đáp ra tên của mình, điều này làm cho thẹo bọn người càng thêm cẩn thận. Đoàn trưởng thân đệ đệ chính mình sáng lập độc nha dòng binh đoàn. Nhưng mà độc nha dòng binh đoàn lại bị hai người hoàn toàn đả khoa, mà hắn mình cũng chết ở Diệp Nam trong tay, cái này nguyên vẹn nói rõ đối phương cường hãn. Diệp Nam đánh giá một tí đám người kia vị trí, sau đó theo trên người lấy ra trước thuận tới hai cái lửu đạn, lẳng lặng chờ đợi. Đám người kia một đường tìm tòi tới, mắt thấy tới gần Diệp Nam hơn 20 mét cự ly Diệp Nam đồng thời kéo ra hai cái lửu đạn móc kéo, sau đó hai cánh tay một tay cầm lấy một cái, hơi chút đợi một hai giây, sau đó giơ một tay lên trực tiếp đem hai quả lưu đạn một tạ một hưu ném đi ra ngoài. Đám người kia cũng rất cẩn thận, rất đề phòng, đem Diệp Nam hai quả lưu đạn mới ra bên ngoài khi, bọn họ cũng đã đã nhận ra. Nam ngưng lại. Đầu linh theo một tiếng thét kinh hãi, thân thể đột nhiên hướng về bên cạnh mặt đất nào tới, những người khác cũng đều phản ứng có chút rất nhanh, đều hướng về bên cạnh đại thụ sau hoặc là cái hố nhỏ, rừng cây đang vị trí ẩn nút. Lưu đạn rơi xuống. Rầm rầm. Hai tiếng cự đại nổ mạnh, vô số bi thép theo nổ mạnh hướng về tứ phía bay vụn, hỏa quang nương theo lấy sóng nhiệt cuốn sạch ra. tuy nhiên đám người kia phản ứng rất nhanh, đều đều tự tiến hành rồi ẩn nút, nhưng là Diệp Nam ném bom vị trí đều là trải qua tính toán, bọn họ căn bản không có khả năng hoàn toàn lỡ mở. Kích liệt nổ mạnh, tại chỗ mang đi hai người thánh mạng, mà bắn ra bốn phía bi thép, còn làm cho hai ba người trên người cũng không cùng trình độ che màu. nổ mạnh vừa mới chấm dứt, Diệp Nam cũng đã ôm thương theo ẩn thân địa phương vọt ra, nhắm ngay chính mình gần nhất một tên liền bóc cỏ. Người nam nhân kia vừa rồi tránh né liệu đạn đã là chật vật không chịu nổi, bị cự đại nổ mạnh chấn đắc đầu choáng váng, hai tai nổ vang, hắn thậm chí đều còn chưa kịp từ trên mặt đất đứng lên. Diệp Nam viên đạn cũng đã chuẩn sát xuất vào thân thể của hắn, thu hoạch tánh mạng của hắn. Trưng 218, Mượn đào giết người. Diệp Nam cũng không có trông cậy vào dựa vào hai quả liệu đạn xử lý toàn bộ người, hắn cũng không dám cùng nhiều người như vậy đối bắn, cho nên hắn chỉ là xuất đầu một cái bắn đỉa, giết chết gần nhất một cái không may quỷ sau cũng đã không chút do dự xoay người liền trốn. Diệp Nam mới nảy ra, sau lưng cũng đã tiếng súng một mảnh. Theo bọn người là kinh nghiệm chiến trận gia hỏa, biết rõ càng là dưới tình huống như vậy, càng là không thể bồi rối, càng là phản kích nhanh chóng, sống sót tỷ lệ liền càng lớn. Bọn họ mới một gục xuống, lưu đạn mới một nổ mạnh, bọn họ cũng đã giơ lên họng, nhắm ngay Diệp Nam phương hướng. Nếu như Diệp Nam hơi chút lòng tham từng chút, dừng lại thêm bán giây, này Diệp Nam chỉ sợ cũng đã bị mưa to vậy viên đạn đánh thành cái sảng. Dù vậy, Diệp Nam nhanh như mèo chạy trốn trong, cũng đột nhiên cảm giác trên bờ vai tê dần, bị một quả bay loạn viên đạn cho đánh trúng. Diệp Nam không có hướng bờ vai của mình liếc mắt nhìn, một đường cấp tháo chạy, không ngừng mượn nhờ cây cối ểm hộ thân thể của mình, thân thể nhanh chóng biến mất tại trong rừng. Theo thanh âm tại trong thai nghe vang lên, đầu, chúng ta bị liệu đạn phục kích, chết rồi ba người, thương ba người, đối phương đang tại mà chạy. Mặt thanh âm như trước trầm thấp hữu lực, cũng không có bởi vì theo mà nói mà phẫn nộ tiếp tục truy kích, bảo trì vị trí, ta sẽ phái người trợ giúp ngươi. Phong Lang tiên sinh, ngươi thật sự là một cái chiến sĩ xuất sắc, chính là ngươi làm một cái quyết định sai lầm, đó chính là ngươi một người tùy tiện lén vào nơi này, ngươi sắp sửa đối mặt cả Thánh Quang Dung binh đoàn cưỡng chế nộp của phi pháp. Diệp Nam lúc này cũng đã rời xa theo bọn người, nghe trong thai nghe thanh âm, thấp giọng nói, vậy thì đến a, ta chờ ngươi. Mặc hiển nhiên cũng không ngại chính mình và những người khác trò chuyện nghe thấy, bởi vì tại nơi này chỉ có Diệp Nam một cái đối thủ, ta nghĩ đồng bạn của ngươi môn đã biết chúng ta tiềm giấu ở chỗ này, nhưng là có trước giao hấn, ta nghĩ bọn họ chắc chắn sẽ không xuẩn đến trực tiếp dùng phi cơ trực thăng đến trợ giúp ngươi, mà người của các ngươi cách cách nơi này ít nhất cần một cái nửa giờ, chúng ta còn cần nửa giờ rút lui khỏi, thì phải là nói chúng ta chỉ ít có một giờ thời gian tới bắt bộ ngươi. Phong Lang Tiên Sinh, ngươi cảm thấy ngươi có thể đính đến qua một giờ sao? Diệp Nam lạnh lùng hồi đáp, ngươi có thể thử xem. Met cười nói. Được rồi, chúng ta đây liền tới chơi một cái du hi à. Nếu như một giờ trong, chúng ta bắt được ngươi, vậy ngươi tiểu mạng của ngươi đến hoàn lại hết thảy. Nếu như một giờ sau, chúng ta còn chưa bắt được ngươi, này ngươi giết chết đoàn trưởng chúng ta đệ đệ tinh cả hôm nay ngươi giết chết chúng ta nhiều người như vậy chuyện tình cũng đều xóa bỏ như thế nào? Diệp Nam không có trở lại đáp. Mẹ. Hắn hiện tại dù sao người đang ở hiểm cảnh, nói chuyện rất dễ dàng bạo lộ vị trí của mình. Met cũng không nói thêm nữa. Đây là một trường dùng tính mạng làm đại giá du hí. Một giờ, nhiều người như vậy nếu như cũng còn bắt không được Diệp Nam, này tiểu chỉ có thể nói rõ một vấn đề, thì phải là Diệp Nam sức chiến đấu cũng đã rất xa vượt qua bọn họ, tổn binh hao tướng phía dưới, bọn họ cũng cũng không cần lo lắng nữa cho đoàn trưởng đệ đệ báo thủ chuyện tình. Bọn họ cuối cùng chỉ là lính đánh thuê, lấy tiền làm việc, tuy nhiên bọn họ hưng hãn, nhưng là ai cũng sẽ không cùng tánh mạng mình gây khó dễ. Nếu như biết rất rõ ràng đối phương là một cái giết thần cấp nhân vật, lại còn muốn thông suốt trên tánh mạng mình đi trêu chọc. Này tiểu đã không phải là cùng tiền gây khó dễ, mà là cùng chính mình gây khó dễ. Mẹt lần này dẫn theo thánh quang dòng binh đoàn không ít người tới, nhân số đạt tới 80 người, hơn nữa trừ ra bọn họ cái này 80 người, Bạ tạ thủ hạ cụ ở bạ còn mang theo 200 người phối hợp mẹt hành động, Bạ tạ mục đích là thuần túy trả thù. Đổi lại một người, có lẽ sẽ không làm như vậy, dù sao buôn lậu độc phẩm võ trang phản kháng cái gì bị nắm bị bắn chết đều là bình thường, ai kêu ngươi làm là trái pháp luật chuyện tình đâu bị bắt chỉ có thể nói rõ ngươi điểm quan trọng lưng, chính là bà tạ không giống với bà tạ tính cách nguyên bản tiểu vô cùng tà ma cũng là một cái phi thường tên điên cuồng hắn đã từng phái người đi tạc cục cảnh sát đơn giản là hắn một cái trọng yếu thủ hạ bị nắm liên quan một đám số lượng cự đại hàng cho quét hắn đơn thuần cử hành hành động trả thù bà tạ có người có tiền có thương là trong rừng bá chủ điều này cũng làm cho tính cách của hắn trở nên càng phát ra cố chấp cuồng vọng mettardi thay của mình mạch trò chuyện Quay đầu đối với bên cạnh cụ ở bà nói, cụ ở bà tiên sinh, ta nhớ ngươi đã biết, cụ nhân của ngươi ở này tòa sân trên, mà chúng ta bây giờ ước chừng còn có một tiếng đồng hồ, một giờ sau, chúng ta phải rút lui cách nơi này. Cụ ở bà trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, cầm trong tay trước một bà vì hướng, lạnh lùng nói, một giờ, vậy là đủ rồi, ta sẽ không gấp gáp như vậy giết chết hắn, ta sẽ chậm rãi tra tấn hắn, ta sẽ nhường hắn hối hận theo hắn trong bụng mẹ sinh ra. Mẹ thản nhân nói, Đối phương cũng không đơn giản, một mình hắn cũng đã giết chúng ta 8 người, hơn nữa tựa hổ lông tóc không tổn hại. Cụ ở bà nghiến răng nghiến lợi nói, hắn biết rõ hắn lợi hại, nhưng là hắn dù thế nào lợi hại, cũng chỉ có một người. Hắn giao cho ta, các ngươi phòng bị hảo đối phương phi cơ trực thăng đột tập là được, một giờ, ta nhất định sẽ bắt được hắn. Mệt gật gật đầu, hảo, chúc ngươi nhiều may mắn, bất quá trước cùng ngươi đã nói, một giờ sau, chúng ta lại đúng giờ rút lui khỏi. Cuở bà ánh mắt hung tàn nói, biết rằng Cú ở bạ đi nhanh đi ra ngoài, hướng về phía đứng phía sau một đống lớn vác lấy các loại vũ khí nam nhân khoát khoát tay, lớn tiếng kêu lên, theo ta đi, ta đây giết vinh đệ của ta, hủy chúng ta tài lộ ra hỏa tiểu trong rừng, đi với ta giết hắn, nếu ai giết hắn, ta ban thưởng hắn 100 vạn cộng thêm 1 kg thượng đẳng hàng tốt. Những nam nhân kia nguyên bản đều có chút lười biếng bộ dạng, nghe được cú ở bạ mà nói, nguyên một đám lập tức mở to hai mắt, trong nháy mắt nguyên một đám tinh thần phấn chấn lên. Không thể chờ đợi được đi theo cụ ở bạ đi ra ngoài, tựa hồ e sợ đi chậm đã bị người khác vượt lên trước. Mẹ nhìn xem cụ ở bạ bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra vài phần giọng niềm ai. Mẹ theo trong khung xem thường cụ ở bạ, thậm chí xem thường bạ tạ, bọn họ là lính đánh thuê, lấy tiền làm việc, nhưng là như cụ ở bạ, bạ tạ người như vậy, căn bản chính là người cặn bà trong người cặn bà, vô ác bất tác. Hắn không biết cụ ở bạ có hay không có thể bắt đến Diệp Nam, nhưng là hắn đều không định cử động nữa dùng thánh quang dòng binh đoàn người. Hắn mang đến 80 người, bây giờ chỉ là chết ở Diệp Nam trong tay đều đã co tám cái, cũng đã hao tổn 1 phần 10, không thể lại hao tổn đi xuống. Diệp Nam sức chiến đấu, cũng đã làm cho mẹt trong nội tâm bay lên cảnh giác, cho nên hắn không chút do dự đem cái này phỏng tay củ từ ném cho củ ở bạ, dù sao củ ở bạ nhất định cũng rất cam tâm tình nguyện như vậy đi làm. Tuy nhiên củ ở bạ người, đều là một ít tạp bình, tại mẹt trong mắt, bọn họ giống như là một đám ôm thương nông phu đồng dạng, nhưng là bọn hắn thắng tại nhiều người. Đủ rồi điên khủng. Không quản ai thắng ai thua, chính mình tựa hồ cũng không có tổn thất, mượn đao giết người, tỏa sơn quan hồ đấu mà thôi. Trưng 219, Điểm ngủ. Diệp Nam dựa lưng vào một khỏa tảng đá xanh ngồi xuống, kịch liệt thở dốc hai cái, lúc này mới có thời gian tới kiểm tra chính mình trên bờ vai miệng vết thương. Hắn thởi bỏ cốc áo, đem trên bờ vai quần áo vẹn ra, nghiêng đầu xem xét một phen, trong nội tâm thở dài một hơi. Vận khí cũng không tệ lắm, tuy nhiên mình quả thật là bị tử đạn đánh trúng. Nhưng lại là lau bả vai phía trên nhất ra thịt bay qua, tuy nhiên để lại miệng vết thương cũng chảy huyết, viên đạn cũng không có lưu trong người, chỉ là ngoại thương mà thôi. Diệp Nam trước lên núi thời điểm, hết thảy bất lợi với hành động trang bị đều đã trải qua cho buông xuống, trên người ngoại trừ súng ống dụng cụ cắt gọt ngoài, cũng không có mang theo bất kỳ vật gì, may mắn vết thương này không lớn, nếu không mà nói còn phiền toái. Diệp Nam mặc quần áo tử tế, lấy xuống cái kia đoạt tới thai nghe, mang lên trên thai của mình mạch, một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía một bên nhẹ giọng cùng Tần băng nhạn liên lạc, Phượng Hoàng Phượng Hoàng, Phong Lang gọi Phượng Hoàng, Tần băng nhạn thanh âm rất nhanh tại trong thai nghe vang lên, Phượng Hoàng thu được, tình huống như thế nào, xong, Diệp Nam nhanh chóng hồi đáp, trên núi dấu kín trước đại lượng Thánh Quang Rồng binh đoàn lính đánh thuê, trước sau ta đã tao nộ rồi một con năm người tiểu đội cùng mười người tiểu đội, ta giết chết sáu bảy cái, hiện tại bọn hắn đang tại truy ta, tạm thời chưa gặp nguy hiểm, xong, tình huống ta đã báo cáo cho căn cứ. Những tiểu đội khác đang tải chạy đến trên đường, ta chính chạy tới ngọn sơn phong này bắc rác, ngươi có thể hướng cái hướng kia lui lại, ta sẽ yểm hộ của ngươi, xong. Thu được, xong. Tần băng nhạn thanh âm dừng lại vài giây, lại lần nữa vang lên khi, trong thanh âm nhiều vài phần lo lắng cùng nu hòa, cẩn thận một chút, không cần phải cậy mạnh, an toàn đệ nhất. Diệp Nam trong nội tâm ấm áp, thấp giọng nói, ta còn không có cưới vợ đâu, ta sẽ cẩn thận. Dập máy cho chuyện, Diệp Nam phân biệt một chút phương hướng, thân thể lại. Liền hướng về tần Băng nhạn theo lời bắc giác phương hướng mà đi. Ngọn núi này rất cao lớn, núi cao rừng rậm, chiếm diện tích cũng có chút rộng, có vài lần cũng là vách núi, mà bắc giác phương hướng sau đó có một cái nho nhỏ dốc thoải, cái này phiến dốc thoải cũng không phải rộng lớn, cũng cũng chỉ có dùng chừng 20 thước, nhưng lại là một cái có thể an toàn rút lui khỏi xuống núi địa phương. tần Băng nhạn nghe nói trên núi tiếng súng không ngừng, biết rõ Diệp Nam cũng đã bạo lộ, chiến đấu cũng đã khai hỏa, bởi vì chiến đấu đều là tại trong núi rừng. Tần băng nhạn cầm súng bắn đỉa, cũng đồng dạng không thể giúp bất luận cái gì bể buộn, cho nên hắn sửa mà chạy tới Bắc rác sớm chiếm lĩnh vị trí, là Diệp Nam tranh thủ một cái chạy trốn con đường, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Nam được trốn tới đó. Diệp Nam mới chạy trốn không bao xa, cước bộ đột nhiên liền dừng lại xuống, đột nhiên nuốt xuống tới. Tại tiền vương của hắn một hai trăm mét ngoài, có nhóm lớn cầm trong tay vũ khí tay sung chính hướng về bên này tìm tòi tới, bọn họ từng trong lúc đó đều cách hơn mười thước, tốt 5, tốt 3. Hoặc là một mình thành hàng, trong rừng cây bóng người ảo lạ, cái nhìn này nhìn sang, chí ít có trước hơn trăm người. Lùng sục tìm tòi Diệp Nam vừa rồi cùng cái kia mời người tiểu đội giao hỏa, bại lộ vị trí của mình, những người này chạy tới, cũng đã tập trung chỗ ở mình khu vực, bọn họ như vậy lùng sục tìm tòi, là phi thường hữu hiệu, bởi vì tại mặt khác một mặt là vách núi, căn bản không có đường lui mà chính mình lai lực trên, trước mời người tiểu đội hiển nhiên còn phòng thủ. Bị bao vây Diệp Nam rất nhanh phân tích rõ ràng cảnh giới của mình huống, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Hắn biết rõ mình bây giờ chỉ cần một khi bạo lộ, những người này liền sẽ lập tức như là châu chấu đồng dạng phô thiên cái địa xông lên, đem chính mình xử lý. Đừng nói chính mình chỉ có một thanh thương, một người, cho dù cho chính mình dù tốt thương, dù tốt vũ khí, cũng không có khả năng đính đến ở nhiều người như vậy. Diệp Nam tuy nhiên lợi hại, nhưng là đúng là vẫn còn một người, hắn cũng không phải thần, cũng không thể lì lợm. Diệp Nam nhanh chóng đánh giá trung quanh, phát hiện ở bên cạnh không xa có một gốc cây cự đại cây cối, hắn rất nhanh chạy vội về sau. Hắn cũng không có bò lên trên đại thụ, trên đại thụ phương cảnh lá tươi tốt, tuy nhiên rất tốt thần thân, nhưng là đồng dạng nơi này khẳng định cũng sẽ trở thành người khác trọng điểm điều tra khu vực. Một khi bị phát hiện, trên tảng cây hắn đem không chỗ có thể trốn, thành vì người khác sống điểm ấm. Đây là một khỏa không biết có bao nhiêu năm cây lá to, khi hắn phía dưới cũng đã trồng chất không biết nhiều dày lặng diệp đại bộ phận đều đã trải qua mục dày đặc một tầng. Diệp Nam tìm được rồi một cái cái hố nhỏ, sau đó nhảy xuống, đem này dày đặc lá cây bao trùm tại trên người mình. Hắn buông xuống súng trường tấn công, rút ra súng ngắn nắm ở trong tay. Rất nhanh, tiếng bước chân liền chậm rãi tới gần, Diệp Nam nghe được hai người tiếng bước chân, đi tới cây to này xuống. Cây to này cành lá nồng đậm, này hai nam nhân đều chăm chú ôm chặt lấy trong tay trường thương, trước chú ý để phòng tứ tán nhìn thoáng qua, sau đó liền dơ lên họng. Chú ý ngắm chuẩn lấy phía trên nồng đậm lá cây Cây này trên xác thực là một cái giấu người nơi tốt Cũng chính là bởi vì như vậy Hai người kia tiểu đơn giản nhìn lướt qua bốn phía sau Lực chú ý toàn bộ tập trung vào trên cây E sợ trên cây đột nhiên quét xuống một thôi Hai nam nhân một tả một hưu quay chung quanh trước cây to này vòng vo hai vòng Một trong đó nam nhân cự ly diệp nam gần nhất thời điểm Ước chừng chỉ có một mét Ánh mắt của hắn cũng đảo qua diệp nam ẩn thân cái kia trong hầm Trong hầm chất đầy lá cây Hoàn toàn nhìn không ra trong đó cất giấu một người, ánh mắt của hắn cũng chỉ là khẽ quét mà qua, tiếp tục đem lực chú ý phóng trên tàng cây. Hai người cẩn thận quan sát một phen sau, xác nhận trên cây không người sau, lúc này mới mở rộng bước chân hướng về phía trước tiếp tục điều tra về sau. Diệp Nam tâm vẫn luôn là treo cao trước, không có biện pháp, những người này đều là lủng sụp điều tra, Diệp Nam nếu như không phải bước lên một chút hiểm, là căn bản không có khả năng lận qua điều tra. Diệp Nam sở dĩ lựa chọn cây to này phụ cận ẩn nút. Một mặt là bởi vì nơi này lạc diệp nhiều nhất, rất dày thực, đại thụ bên cạnh cũng là gập ghèn, có nhiều cái hô sâu, trong hầm đều chất đầy hủ bại lá cây, thuận tiện che giấu. Hai phương diện cũng là đánh cuộc điều tra người nơi này khẳng định đều đem sức chú ý đặt ở trên đại thụ, mà lại xem nhẹ dưới chân của mình. Sự thật chứng minh Diệp Nam thành công, này hai cái tìm tỏi tay xuống chỉ là ánh mắt tùy tiện nhìn lướt qua mặt đất, toàn bộ hành trình lực chú ý đều đặt ở trên đại thụ, mà xem nhẹ ẩn thân tại trong hầm Diệp Nam khi thật Diệp Nam chính mình ẩn nút tiến trong hầm, chính mình che giấu chính mình, nhiều ít đều có như vậy một ít dấu vết để lại, tựa như lật qua lật lại qua lá cây cùng tự nhiên rơi xuống trồng chất lá cây cũng là có khác nhau. Nếu như cẩn thận quan sát, nhất định sẽ nhìn ra mấy khoẻ. Diệp Nam lẳng lặng nằm tại trong hố sâu, đợi một chút trước đội lục xoát xa xa rời đi một khoảng cách sau, rồi mới từ trong hầm bò lên đi ra, hướng về bắc rác phương hướng sở soạn về sau. Chương 220, bao vây trận đánh. Diệp Nam vận khí không tệ. Mạo hiểm tránh thoát củ ở bạ thủ hạ tay súng lùng sục tìm tòi, nhưng là vận may của hắn tựa hồ vì vậy mà hao hết, hắn mới đi vội mấy trăm mét, đột nhiên đánh lên một cái lạc đơn tay súng. Cái này tay súng đồng dạng cũng là không may, vừa rồi hắn đi theo đại đội ngũ cùng một chỗ tìm tòi thời điểm, đột nhiên đau bụng, tiêu chảy, hắn cùng chính mình đồng hành người đánh cái bắt chuyện sau, liền một đầu chui đến một khối đại tảng đá đằng sau ngồi sồn xuống giải quyết sinh lý vấn đề, thông thông khoái khoái phóng ra một trận, bụng không có như vậy đau đớn. Cái này tay súng lúc này mới nhắc tới quần, nắm lên thương của mình, chuẩn bị đuổi theo đuổi đại quân. Một trăm vạn tiền thưởng, một kg hàng thượng đẳng, cái này hấp dẫn cũng không nhỏ, hắn cũng không nguyện ý buông tha cho khả năng này cơ hội. Nhưng mà đang ở vừa mới chuyển qua này khối tảng đá lớn, liền cùng trước mặt sông lại Diệp Nam nặng nghề đụng vào nhau. Diệp Nam thoáng cái cũng không phanh lại chân, người thoáng cái sông vào này cái tay súng trên người, sau đó hai người dán cùng một chỗ trở mình ngã trên mặt đất. Diệp Nam không nghĩ tới tại đây rời xa tìm tỏi tuyến địa phương lại vẫn cất giấu một người, mà cái kia tiêu chạy nam nhân càng không ngờ tới chính mình muốn tìm tìm người, vậy mà lại dùng phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt của mình. Người nam nhân kia vô ý thức liền muốn nâng lên họng súng của mình, Diệp Nam cũng phang cái kịp phản ứng, gần như bản năng thân thủ thoăn cái đè xuống cánh tay của hắn, không cho hắn nâng lên họng, nhưng là tay của hắn cũng đã cải đến cổ xuống trên. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Liên tiếp viên đạn bay ra nòng súng, phát ra tiếng thái thanh âm. Xong đời, Diệp Nam trong nội tâm trầm xuống, thương này thanh nhất định sẽ kinh động những người khác, bọn họ vây kín tới, chính mình nhất định phải chết. Diệp Nam trái tay đè chặt đối phương tay phải, Hữu Quyền nắm chặt, hung hăng một quyền đánh tại thẳng xuôi xẻo này trên mặt, sau đó đùi phải co lên, Diệp Nam tay phải trở tay rút ra cột vào trên đùi chiến thuật truy thủ, một đao đâm xuống dưới. Kia nam nhân bối rối trong lúc đó, vô ý thức vươn tay trái, thoang cái bắt được Diệp Nam cổ tay, không cho truy thủ đâm xuống. Diệp Nam dưới thân thể áp Mượn nhờ thân thể lực lượng cùng với tay mình trên cổ tay lực lượng cường đại, trùy thủ ngạnh xanh xanh rơi xuống, chui vào người nam nhân này ngực. Người nam nhân này đã gặp phải một kích chí mạng, cả người thoáng cái liền mềm đún, diệp nam rút ra trùy thủ, bỏ dậy, một cước đá văng người nam nhân này trong tay thương, sau đó nhìn cũng không nhìn trước cái gần chết nam nhân liếc, rất nhanh hướng về bắc giác phương hướng chạy tới. Hắn phải tranh thủ thời gian, tại người của đối phương thắt chặt vòng ngây trước, đột phá đến bắc giác, đối mặt trên trăm địch nhân hắn cũng không nhận ra chính mình có bản lĩnh có thể cùng bọn họ chống lại. Trong chiến tranh, dù là tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng cũng chỉ có thể cho là kỳ binh sử dụng, tại chỗ mấu chốt nhất cho tại địch nhân một kích trí mạng nhất, bọn họ nếu như bị coi như thường quy quân sử dụng mà nói, cùng bình thường quân so sánh với, tại tập đoàn tác chiến trong, cũng không chiếm quá nhiều ưu thế. Đối mặt trên trăm địch nhân vây quanh, Diệp Nam cũng chỉ có trốn. Tại cự ly Diệp Nam ước trường 600-700m địa phương, mẹ đột nhiên dơ lên hai con người Trong ánh mắt có vài phần khiêu dừa hưng phấn, phát hiện hắn sao? Cú ở bạ thanh âm tức giận vang lên, mở cờ, hắn tránh thoát của ta tìm tòi tuyến. Tiếng súng là từ phía sau truyền đến, tại giữa chúng ta. Met nhíu mày, trên mặt hưng phấn lập tức giảm vài phần. Đi, vậy các ngươi quay người tới, chúng ta ở phía trước chặn đứng hắn. Tuyệt đối đừng cho hắn chạy thoát. Met đình chỉ cho chuyện, đứng người lên. Đối với sau lưng nguyên một đám võ trang đầy đủ lính đánh thuê khoát khoát tay nói, tên kia hướng về phía bên này đã tới, chặn đứng hắn. Tất cả lính đánh thuê nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Từng người đều là đằng đằng sát khí. Những này lính đánh thuê tất cả mọi người là một cái dòng binh đoàn, lẫn nhau trong lúc đó khả năng còn có chiến hữu tình nghĩa. Mặc dù mọi người đều là vì tiền, nhưng là mưa bom bao đạn trong đồng dạng thành lập nên rất thâm hậu tình nghĩa. Đoàn trưởng đệ đệ chết ở Diệp Nam trong tay, mọi người mặc dù có chút vắng giận, nhưng là cũng không có quá lớn cựu hận cảm giác. Dù sao tên kia nguyên bản là rất kiêu ngạo, có thánh quang doanh binh đoàn lưu lại. Còn muốn đi chính mình sáng tạo một cái gì độc nha trong binh đoàn, kết quả tốt hơn, bị người cho thiếu chút nữa tận diệt, chính mình mệnh cũng bị mất. Đối với cái chết của hắn, mọi người chỉ có một cảm giác, thì phải là không phải tìm đường chết sẽ không phải chết, nhưng là hôm nay chết trận huynh đệ vậy thì hoàn toàn bất đồng. Trong dòng binh đoàn nhiều người, nghiệp vụ cũng tạm mỗi lần tham gia nhiệm vụ người cũng cũng không phải cố định tiểu đội, cho nên mọi người lẫn nhau trong lúc đó nhiều ít đều là hợp tác qua, bây giờ đến đây 80 người đã có một phần mười người chết ở Diệp Nam trong tay, đám người kia đối Diệp Nam như thế nào không phải hận thấu xương. Nghe nói Diệp Nam hướng về bên này lẻn, tất cả Thánh Quang Dung binh đoàn mọi người nhanh chóng xuất động, nghĩ muốn đích thân xử lý người này. Một mặt có thể cho của mình huynh đệ báo thù, về phương diện khác lại cũng có thể thay đoàn trưởng đệ đệ báo thù. Đây chính là tại đoàn trưởng trước mặt thật to nở mặt nở mày chuyện tình. Diệp Nam nhanh chóng đi vội, chạy một đoạn, chợt thấy phía trước trong rừng cây động tĩnh, lập tức lắp bắp kinh hãi, phương hướng lại lần nữa gặp lại ngang chạy trốn. Đến lúc này, Diệp Nam cũng đã không hề che giấu hành tung của mình, mà là cấp tốc chạy trốn. Danh giật từng giây, sinh tử thì tốc. Hắn cũng đã thấy được phía trước vây kín tới người, những người kia đều mặc thống nhất mê mộ phụ, thống nhất trang bị, liếc liền đó có thể thấy được những người này khẳng định đều là thánh quang dòng binh đoàn người. Những người này trang bị tinh danh hơn lương, sức chiến đấu càng cao, số lượng cũng không thấp, so với trước kia bang tạm binh cần phải lợi hại nhiều lắm. Diệp Nam căn bản là không dám cùng đối phương chạm chán. Một khi chạm mặt bị cuốn lấy, này đó là một con đường chết. Hắn phải thừa dịp đối phương tìm tòi vòng vây lỗ hổng trước thoát khỏi vòng vây quyển, đến bác giác. Phong lang, ta đã vào chỗ, xong. Thời điểm mấu chốt, tần băng nhạn thanh âm tại trong thai nghe vang lên. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, đi vội tốc độ lại lần nữa tăng lên. Cả người hắn phảng phất đều hóa thân thành một chi phóng ra báo săn, trong rừng nhanh chóng di động. Lộc cục lộc cục, lộc cục xa xa các giông binh cũng đã không chế không nổi bốc cỏ nhưng là vì khoảng cách song phương còn rất xa tăng thêm Diệp Nam tại cao tốc di động những mầm ngống này bắn ra toàn bộ đều rơi vào khoảng không Diệp Nam cũng không có bởi vì này chút ít lính đánh thuê nổ súng tiễu dừng lại hắn không dám dừng lại ngưng một khi dừng lại đối phương sẽ tại bắn ra mưa áp chế xuống nhanh chóng tới gần sau đó hoàn thành vây kín phanh một tiếng có khác với cái khác tiếng súng giòn vang truyền vào Diệp Nam lô thay Diệp Nam trong nội tâm dùng mình Đây là súng bắn tỉa thanh âm. Diệp Nam thân thể đi vội càng thêm nhanh chóng, nhưng là chạy động lộ tuyến lại đột nhiên trở nên phiêu hốt đứng lên, mỗi một lần đặt chân, luôn tại cây cối sau lưng, nồng đậm cây cối cho Diệp Nam cũng đủ hiểm hộ, làm cho trốn đang âm thầm bắn tỉa tay công kích liên tiếp thất bại. Rốt cục, Diệp Nam đẩy lấy đẩy trời bắn ra mưa vọt tới bắc rác cái kia dốc thoải phía trên, hắn nhìn cũng không nhìn phía sau, không có chút gì do dự, gọn gàng thả người nhảy dựng. Đa tạ chim chí Trần Xuân cờ hờ đảng độc giả khen thưởng. Chương 221: vi rượu thế cục. F.U. cờ cờ. Trong rừng, một cái râu quay nón nam nhân vẫn nộ mắng một tiếng, sau đó ôm trong tay mình súng bắn tỉa, rất nhanh hướng về bên vách núi vọt tới. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khó chơi như vậy đối thủ, hắn nhắm vào kính căn bản cũng không có biện pháp nhốt chặt đối phương, đối phương này trước sau phiêu hốt chạy trốn phương thức, luôn làm cho hắn dự phán lần lượt thất bại, điều này làm cho tại cảm nhận được mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hắn biết rõ này phía dưới là một cái dốc thoải, muốn hoàn toàn trượt xuống núi, còn cần một chút thời gian. Hắn còn có cơ hội tìm về mặt mũi, dùng Diệp Nam tánh mạng đến rửa sạch của mình cũng đủ. Mẹ xác mặt cũng đồng dạng âm trầm vô cùng, nhiều người như vậy vậy mà đều không có chặn lại xuống Diệp Nam. Tuy nhiên Diệp Nam trước rất cảnh giác sớm cảm thấy nhóm người mình, sau đó gây nói đi một cái đường vòng cùng, nhưng là đối phương theo nhiều người như vậy hòng xuống đào thoát, cái này cũng phi thường vẽ mặt. cả quá trình Diệp Nam một người lên núi. Giết chính mình dòng binh đoàn bảy tám người, sau đó theo hơn trăm người bao vây chặn đánh trong lặng yên thoát thân, bộ lông không phải thương lao ra trùng vây, lần nữa trở lại dưới núi. Chuyện này nếu truyền đi, chỉ sợ thánh quang dòng binh đoàn mặt đều luôn ném sạch, cho dù chính mình cái này phó đoàn trưởng sợ rằng cũng phải bị đoàn trưởng hỏi trách. Rất nhiều người đều có được giống nhau cùng loại ý nghĩ, tất cả mọi người trầm mặt, hướng về sơn lâm biên giới phóng đi. Cự ly cũng không xa, hai ba trăm mét cự ly rất nhanh liền đến đem trước một cái lính đánh thuê rất nhanh chạy tới huyền nhai biên thượng, ánh mắt tìm kiếm phía dưới, vừa hay nhìn thấy phía dưới trên sườn núi Diệp Nam đang dùng trước một loại gần như thế tư thế tại phi tốc hướng về dưới núi chạy vội. Này lính đánh thuê đánh giá một tí cự ly, chịu như vậy từng chút thời gian, Diệp Nam cũng đã hướng về dưới núi chạy vội nhanh 200 thước, chỉ sợ lại cách trong chốc lát, Diệp Nam liền sẽ hoàn toàn thoát ly xuống trường tấn công tầm sát thương. Này lính đánh thuê lập tức có chút sốt ruột, vội vàng ôm lấy trong tay xuống trường tấn công. Nhưng mà hắn còn chưa kịp bóc cỏ, dưới núi trong rừng đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy súng vang lên. Phan! Cái này lính đánh thuê chỉ cảm giác chính mình ngực đột nhiên trúng một quyền, thân thể trực tiếp ngửa ra sau ngã xuống đất. Cái này đột nhiên kinh biến làm cho theo sát lấy vọt tới bên vách núi các dòng binh sợ hãi kêu lên một cái, nguyên một đám vội vàng ngục xuống, cũng không dám nữa thò đầu ra. Bọn họ lúc này mới đột nhiên nhớ tới, trước dưới núi chính là còn có một tay súng bắn tỉa chỉ là không có nghĩ đến cái này, Tay Súng Bắn Tỉa cũng đã chuyển đổi trận địa đến nơi này. Đều biết Tay Súng Bắn Tỉa trong rừng, tuy nhiên nó không có người biết rõ Tay Súng Bắn Tỉa vị trí cụ thể. Dưới núi đến trên núi cự ly, cũng đã xa xa vượt qua súng trường tấn công tầm sát thương, nhưng lại vừa vặn còn đang súng bắn tỉa tầm sát thương trong. Tuy nhiên đều biết dưới núi chỉ có một người, nhưng là Tay Súng Bắn Tỉa áp chế uy lực thì thể hiện tại nơi này. Một cái Tay Súng Bắn Tỉa một lần chỉ có thể nả một phát súng, chỉ biết bắn ra một viên đạn. Nhưng là ai lại dám đi ngăn cản cái này viên đạn đâu? Mệnh chỉ có một cái, có lẽ ngươi chết, người khác lại bởi vì cái chết của ngươi mà phát hiện tay súng bắn tỉa, có lẽ sẽ giúp ngươi báo thủ, nhưng là ngươi nguyện ý đi tìm chết sao? Lính đánh thuê làm nhiệm vụ chỉ là vì kiếm tiền mà thôi, tự nhiên không có giác nộ như vậy. Nhiệm vụ mà thôi, về phần như vậy liệu mạng sao? Tự tại tất cả mọi người nằm sấp trước không dám thò đầu ra thời điểm, dâu quay nón nam nhân ôm hắn bắn tỉa thương đã tới. Hắn chú ý gián mặt đất bỏ tới một lùm bên vách núi bụi gai sau lưng, sau đó đem của mình súng ngắm theo bụi gai trong khe hở dò xét đi ra ngoài, lại đem hai mắt của mình gián đi lên. Hắn cũng không có vội vã đi tìm tìm trong rừng bắn tỉa tay, đối phương hiển nhiên cũng là che giấu rất há, hơn nữa vừa rồi nổ xuống khi, hắn cũng không có chầm chầm vào phía dưới, tự nhiên không có khả năng đơn giản phát hiện đối phương, hắn vẫn là đem mục tiêu của mình đặt ở chạy trốn Diệp Nam trên người. Đối phương bắn tỉa tay cũng là vì phối hợp tác chiến Diệp Nam, Làm cho hắn thuận lợi chạy trốn xuống núi, chính mình chỉ cần xử lý diệp nam, này liền mọi sự đại cát. về phần cái kia tay súng bắn tỉa có cơ hội tiểu giữ rơi, không có cơ hội coi như xong. Dâu quài nón nam nhân đem con mắt dán tại nhắm vào kính trên, di động tới họng, nhìn một vòng, lại có chút kỳ quái. Phong lang ở nơi nào? Dán hắn quỳ dạp trên mặt đất nam nhân đều lắc đầu, vừa rồi bọn họ mới sung lại, còn chưa kịp xem đâu, phía trước huynh đệ tiểu bị đánh lén tay quật ngã, bọn họ gục xuống tranh né cũng không kịp còn có người nào thời gian nhìn Diệp Nam rốt cuộc chạy đi nơi đâu rồi. Dâu quay nón nam nhân lại lần nữa cẩn thận tìm tòi một vòng, xác thực không có phát hiện Diệp Nam hành tung, không khỏi có chút buồn bực cùng nụ trí. Dựa theo thời gian mà nói, Diệp Nam khẳng định còn không có chạy đến trong rừng, vậy hắn khẳng định ở này cái dưới ngọn núi Phương dốc thoải một chỗ dấu kín trước, hắn khẳng định biết rõ chính mình Phương này cũng có tay súng bắn tỉa, không dám chạy loạn, cho nên mới như vậy cất giấu. Song Phương đều có tay súng bắn tỉa. Song Phương đều bảo trì khắt chế, đều đang tìm kiếm mục tiêu của mình, trong lúc nhất thời Trạng Diện lập tức tiểu như vậy yên tĩnh rằng co lên. Diệp Nam sắc thực tiểu tránh ở trên núi một cây đại thụ sau lưng, hắn vừa rồi chạy trốn thời điểm, tiểu đã biết đối phương có tay súng bắn đạn. Tần Băng Nhạn không nổ súng trước, phía trên người có lẽ sẽ không để ý như vậy, nhưng là Tần Băng Nhạn mở thương sau, phía trên biệt kích tay tự nhiên sẽ không xuất đầu, mà còn có thể tiến công định bắn thiệt chỉnh xa hơn uy lực càng lớn bắn tỉa tay. Diệp Nam ngừng lại, Tiên tĩnh tránh ở phía sau cây. Đối phương có tay súng bắn tỉa, cẩn thận một chút, chỉ cần đối phương không mở thường, chúng ta tiểuu như vậy hao tổn." Diệp Nam thấp giọng đối với Tần Băng Nhạn nói ra, dù sao viện binh của bọn hắn cũng đã càng ngày càng gần, càng mang xuống, liền càng là đối với bọn họ bất lợi. Trên vách núi, mẹ mặt mặt âm trầm được sắp nhỏ nước, hắn đồng dạng quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía dâu quai nón nam nhân này là lớn, giờ y cờ cờ, phát hiện bọn họ sao? Tay súng bắn tỉa giờ ý cờ cờ trầm thấp hồi đáp, không có bọn họ đều giấu kín trước, trừ phi đối phương nổ súng, nếu không ta rất khó phát hiện đối phương vị trí. Met nhìn đồng hồ, đang muốn nói chuyện, phía sau một hồi tiếng bước chân rồn rập, Met quay đầu xem xét, thấy được phía sau hùng hổ xông lại Cù ở bạ. Cù ở bạ nhìn về phía trước một đám người toàn bộ đều quỳ dặm trên mặt đất, lập tức cũng túi xuống eo, chạy tới Met bên cạnh, trầm thấp nói, người đâu? Met chỉ chỉ phía trước, phía trước có cái rỗng thải, phong lang tiểu giấu kín tại cái đó rỗng thải trong. Cù ở bạ đi dạo đầu. Nhìn lướt qua chung quanh nằm sấp trước người, hư lệnh nói, các ngươi vì sao đều tại nơi đây nằm sấp lắm, vì sao không phải đuổi theo ra đi. Mẹ thân sắc bình tĩnh nói, phía dưới có một tay súng bắn tỉa. Cụ ở bà hung ác nói, không phải là một cái tay súng bắn tỉa, ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành, các ngươi tiểu như vậy sợ chết. Mẹ lệnh lùng nhìn chăm chú cụ ở bà, cụ ở bà, xin chú ý lời nói của ngươi, hiện tại người chết đều là huynh đệ của ta, mà không là người của ngươi, chúng ta là lính đánh thuê. Chúng ta không phải bỏ mạng đồ, hơn nữa, Phong Lang giết chết chính là đệ đệ của ngươi, cũng không phải là đệ đệ của ta, ngươi nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể chính mình lao xuống bắt lấy hắn. Cụ ở bà hung hăng nhìn chăm chú mẹ, mẹ đối trọi gây gắt hồi trầm trầm trở về, hiện tại thời gian cũng không nhiều, nếu như ngươi cảm thấy như vậy cùng ta tại đây hao tổn có ý tứ mà nói, ta cũng không ngại. ds chương thứ 2, chương 222, cắn xé nhau. Diệp Nam tựa ở trên đại thụ gián thân cây nhìn thoáng qua vách núi trên, vách núi trên rất tiến tĩnh. Diệp Nam hơi chút thở dài một hơi, xem ra những người này cũng đều là sợ chết. Hắn biết do hiện tại khẳng định có tay súng bắn tỉa giấu ở bí mật địa phương siêu tầm mình và Tần Băng Nhạn, thậm chí còn khả năng không chỉ một cái tay súng bắn tỉa. Hiện tại hắn cùng Tần Băng Nhạn là xuất phát từ hoàn toàn hoàn cảnh xấu, vẹn vẹn nương tựa theo Tần Băng Nhạn một cây súng bắn tỉa áp chế mà làm cho chàng diện bảo trì vi diệu cân đối. Một khi cái này cân đối bị đánh phá. Này thế cục sẽ nhanh quay ngược trở lại dưới xuống. Diệp Nam đang chuẩn bị quay đầu trở lại khi, ánh mắt lại đột nhiên cứng lại. Trên vách núi, đột nhiên thoáng cái toát ra mấy chục người, những người này ăn mặc cũng không cùng, trong tay đều là ôm thuần một sắc gạc 47, bọn họ đồng thời hướng ra sơn ngai, sau đó nhảy tới phía dưới dốc thoải trên. Diệp Nam đồng tử đột nhiên co rút lại, đây là bạ tạ người. Những kia lính đánh thuê không nguyện ý dùng tánh mạng của mình mạo hiểm, nhưng là những này bạ tạ người nhưng đều là một ít bỏ mạng đồ. Tại tiền tài cùng độc phẩm lời hứa xuống, bọn họ cái gì cũng dám làm, kể cả coi thường tánh mạng của mình. Đối diện còn có một đem súng ngắn, một lần chỉ có thể nả một phát súng. Các ngươi sợ cái gì? Chỉ cần đối phương bại lộ vị trí, chúng ta nhiều người như vậy, coi như là nhỏ nước miếng cũng có thể đem đối phương cho chết đuối. Phong Lang Tiểu tại trên sườn núi giấu kín trước, tìm ra, bắt lấy hắn. Ta trước nói ban thưởng cho gấp đôi, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Chứng chi những người này đại bộ phận đều là kẻ nghiện. Độc phẩm chính là đối với bọn họ lớn nhất hấp dẫn. Diệp Nam sắc mặt đột biến, thấp giọng kêu lên, không cần nổ súng. Đối phương nhiều như vậy người lao tới, hơn nữa đằng sau khả năng còn có không chỉ một cái tay súng bắn tỉa tại áp trận, một khi tần băng nhạn bại lộ vị trí của mình, chỉ sợ sẽ nên đón bao tố vậy đà kích. Húng chi nhiều người như vậy cùng một chỗ lao xuống, cho dù tần băng nhạn nổ súng, đánh chết một hai người, cũng nhiều nhất hơi chút áp chế thoang cái đối phương dáng vẻ bệ vệ, cũng không tạo nên quá lớn tác dụng. Tay súng bắn tỉa uy lực càng nhiều nguyên lai like ở kinh sợ, mà một khi loại này kinh sợ biến mất, nảy tay súng bắn tỉa khuyết điểm thì bại lộ đi ra. Nhưng mà diệp nam tiếng quát lại là chậm một điểm, tần băng nhạn tiếng súng cũng đã văng lên. Một cái sông lên phía trước nhất tay súng thân thể trực tiếp bổ nhào xuống dưới, một thương này trực tiếp đánh vào trên cổ của hắn, máu tươi phun đi ra, chàng diện phi thường có lực chấn nhiếp. Một màn này làm cho sông lên phía trước nhất mấy nam nhân sợ hãi kêu lên một cái, tuy nhiên cũng đã cố lấy dũng khí lao xuống đến đây nhưng là trường hợp như vậy như trước làm cho người ta không thể không sinh lòng sợ hãi nhiều hơn nữa tiền nhiều hơn nữa độc phẩm vậy cũng phải hữu mệnh đi hưởng a Diệp Nam trong nội tâm quí lên thấp giọng rồn rập quát chú ý bí mật chính mình không cần lo cho ta Diệp Nam không hề che giấu chính mình thân thể trực tiếp theo ẩn thân đại thụ chỗ vào ra giống như xuống núi mánh hổ nhất loại hướng về xuống phát phóng đi Diệp Nam chạy trốn rất nhanh nhanh chóng nhưng là hắn như trước không phải chạy thẳng tắp hắn không biết có bao nhiêu tay súng bắn tỉa Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã không có ý khác. Tần băng nhạn vì hiểm hộ chính mình, nàng kia phải không ngừng nổ súng, mà nàng nổ súng liền sẽ bảo lộ vị trí của mình. Tần băng nhạn nguyên bản tiểu ở vào thấp vị, đối phương ở vào địa vị cao, tại tầm mắt cùng ngắm bắn góc độ trên, trên vách núi người tự nhiên muốn chiếm rất lớn ưu thế. Diệp Nam một mặt không thể lại che giấu xuống dưới, nhiều như vậy tay súng lao xuống, Diệp Nam căn bản không có khả năng giấu được. Hai phương diện hắn cấp cho Tần băng nhạn chia sẻ tay súng bắn tỉa hỏa lực Lúc này, thánh quang dòng binh đoàn người cũng theo sát trước tại trên vách núi lộ ra đầu, giờ y cờ cờ nhắm vào kính cũng bắt đầu đuổi theo Diệp Nam, chỉ là Diệp Nam di động phi thường không có quy luật, hoàn toàn làm cho không người nào có thể dự đoán. phanh, hắn bóc cỏ, một viên đạn đã rơi vào Diệp Nam phía trước hai thước địa phương, Diệp Nam thân thể đột nhiên gặp lại, đột nhiên bắn lên, thoáng cái chui vào dưới phương này hơn phân nửa người sâu cỏ dại trong đống, nhân tài rơi xuống, cũng đã giống như thản lằn vậy, nhanh chóng di động hai ba thước cự ly. Frank. Súng bắn tỉa tiếng súng, cùng súng trường tấn công thanh âm hoàn toàn bất động, Diệp Nam tin tưởng nghe được súng bắn tỉa phát ra thanh âm, trong nội tâm tại phán đoán tay súng bắn tỉa số lượng. Diệp Nam an toàn hay là tại mưa bom báo đạn trong xuyên toa, hoàn toàn hay là tại trên mũi đao cùng tử thần khiêu vũ, hơi không cẩn thận, chính là lập tức tử vong kết cục. Diệp Nam không có lựa chọn. Frank. Phía dưới trong rừng, lại lần nữa vang lên một tiếng súng thanh, bên vách núi duyên. Một cái ghé vào đại thụ bên cạnh bắn tỉa đỉnh đầu bộ trúng đạn, trực tiếp đi đời nhà ma. tần băng nhạn tại cái thời điểm này triển lộ ra kinh người buồn sự, nàng không ngừng ta trợ lấy cây tối hiểm hộ di động tới thân hình, đồng thời còn muốn tiến hành công kích. Mỗi một lần của nàng nhắm vào thời gian đều phi thường thiếu, trên cơ bản, nàng đều là nâng lên thương, hơi chút ngừng lại tu chỉnh liền lập tức nổ súng, sau đó nhanh chóng mượn nhờ cây tối hiểm hộ thay thế vị trí của mình, nhưng là dù vậy, chúng mục tiêu xuất cũng là cao kinh người. Giờ y cờ cờ ghé vào lùn cây sau lưng, nhìn xem bên cạnh mình cách đó không xa bắn tỉa tay bị nhất thương bạo đầu, trong nội tâm vẻ sợ hãi cả kinh. Lực chú ý của hắn chủ yếu là tại chạy trốn Diệp Nam trên người, tại hắn xem ra, đánh chết Diệp Nam so với đánh chết trong rừng bắn tỉa tay muốn có hiệu quả nhiều lắm. Nhưng còn bên cạnh tay súng bắn tỉa tử vong, lại làm cho hắn ý thức được, phía dưới cái kia tay súng bắn tỉa lực chú ý là tại chính mình những này có được viễn trình lực sát thương bắn tỉa tay trên người. Nói không chừng giờ phút này đối phương cũng đã chầm chầm trên chính mình đâu. Hắn hướng về bên cạnh bò lên một khoảng cách, lúc này mới lại lần nữa bưng lên súng bắn tỉa, chỉ là lần này, hắn lại là đem mục tiêu đặt ở trong rừng tay súng bắn tỉa trên người. Cái này tay súng bắn tỉa không chết, quả thực chính là giống như đứng ngồi không yên. Giờ y cờ cờ trong rừng tìm trước tay súng bắn tỉa vị trí, rất nhanh, tiếng súng bại lộ đối phương vị trí, hắn xuyên thấu qua nhắm vào kính thấy được cái kia tay súng bắn tỉa, dĩ nhiên là một nữ nhân. Trên chiến trường không phân biệt nam nữ, giờ y cờ cờ cũng chỉ là có chút kinh ngạc, liền không chút do dự đem nhắm vào kính nhắm ngay tần băng nhạn. Đang muốn nổ súng, tần băng nhạn cũng đã thân thể co rụt lại, sau đó nhảy lên, đã chạm vào một mảnh thấp bé liên miên rừng cây sau. Giờ y cờ cờ di động tới nhắm vào kính, tìm trước tần băng nhạn thân ảnh, nhưng mà tần băng nhạn thân ảnh lại phảng phất biến mất vậy. Nàng đi nơi nào? Này liên miên rừng cây có phần dài, giờ y cờ cờ chính ngang di động tới nhắm vào kính. Đột nhiên khỏe mắt dư quang trong tại này dừng cây bên trái đột nhiên bóng người lóe lên. Giờ y cờ cờ rất nhanh kéo về nhắm vào kính, lại vừa hay nhìn thấy tần băng nhạn chính nghiêng thân thể, dơ súng bắn tỉa, ngắm chuẩn lấy phương hướng của mình. Giờ y cờ cờ nhắm vào kính cũng đã nhanh chóng nhốt chặt tần băng nhạn, nhưng là tần băng nhạn cũng đã đoạt trước một bước bóc cỏ. Đỡ S, chương thứ 3, cầu phiếu đề cử. Chương 223, trúng đạn. Giờ y cờ cờ trực giác cứu hắn. Đang nhìn đến tần băng nhạn trong ngay mắt. Giờ y cờ cờ trong nội tâm liền có trước một loại trực giác, đó chính là tần băng nhạn nhắm vào chính là hắn, hơn nữa mở thương tuyệt đối so với hắn phải nhanh. Giờ y cờ cờ vô ý thức hướng về phía sau đại thụ chết một chút đầu, cũng chính là lần này gần như bản năng động tác, cứu mạng của hắn. Một quả ngắm bắn viên đạn xuyên qua vài trăm mét cự ly, sau đó phanh đánh nát súng bắn tỉa phía trên nhắm vào kính, sau đó từ phía sau xuyên ra ngoài, tại vô số vỡ vụn thấu kính trong rán mặt của hắn bay đi. Nổ bay vỡ vụn thủy tinh bắn ra đến trên mặt, trên ánh mắt, giờ y cờ cờ kêu thảm một tiếng, ngửa mặt ngã xuống, nửa bên mặt trên đều là máu tươi đầm đìa. Tân băng nhạn tại đại triển thần uy thời điểm, Diệp Nam lại là chật vật không chịu nổi, hắn gần như chỉ dùng để ké tư thế, tại trên núi trong rừng xuyên toa, vô số viên đạn khi hắn trùng quanh bay lên, phát ra tê tê tiếng xé gió. Đột nhiên, Diệp Nam bên trái cánh tay tê dần, thân thể một cái lào đảo, vội vàng một cái ngay tại chỗ trước không chờ mình. Theo mặt đất liên tục quay cuồng hai chuyện, cái này mới đứng vững thân thể. Trúng đạn. Diệp Nam không cần nhìn cũng biết rõ chính mình trên cánh tay đã trúng nhất thương, tuy nhiên truy binh phía sau cự ly chính mình cự ly cũng không gần, cho dù nhắm ngay xạ kích, cũng rất khó tinh chuẩn đánh trúng chính mình, chính là không chịu nổi thương nhiều a. Vô số viên đạn ở không trung tung tóe, Diệp Nam tuy nhiên cũng đã kiệt lực nương bất luận cái gì có thể che thân thể cây cối bí mật chính mình, nhưng là trúng quy vẫn bị đạn lạc đánh trúng. Diệp Nam nhìn thoáng qua phía trước cự c� Cự ly phía trước Tùng lầm cũng đã không xa, Diệp Nam khẽ cắn môi, nhìn xuống trên cánh tay đau đớn, tiếp tục rất nhanh chạy vội. Bởi vì có tần băng nhạn kiềm chế cộng thêm thư sát, phía trên bắn tỉa tay không có công phu đối phó Diệp Nam, nếu không có như thế, vài bả vũ khí nhắm ngay Diệp Nam mà nói, Diệp Nam cho dù tạm biệt trốn tránh, cũng không có khả năng toàn bộ lần qua. Trên vách núi còn lại một cái tay súng bắn tỉa, cũng không dám tùy tiện nổ súng bạo lộ vị trí, chết mất một cái tay súng bắn tỉa, cộng thêm giờ ít cờ cờ bị thương. Cái này đều nguyên vẹn bại lộ đối phương, cái này tay súng bắn tỉa khủng bố. Tân băng nhạn cũng không có dù thế nào nổ súng, mà là tìm trước đối phương bắn tỉa tay. Tại khoảng cách này trên, đối phương súng trường cũng đã không có tác dụng gì, coi như là những kia truy binh, cũng đã đuổi không kịp Diệp Nam, duy nhất cần lo lắng liền là đối phương bắn tỉa tay. Có lẽ là bởi vì Diệp Nam cũng đã lướt qua trên sườn núi rừng cây tương đối thưa thớt khu vực, tiến nhập phía dưới rừng cây nồng đậm bình địa, cây cối nhiều. Muốn theo trong chuyện này tìm được Diệp Nam bóng dáng lại tiến hành ngắm bắn cũng đã phi thường con Nam, hay hoặc giả là bởi vì đối phương lo lắng chính mình nổ súng bạo lộ chính mình sẽ đưa tới tần băng nhạn cái này cường đại tay súng bắn tỉa công kích, tóm lại, trên núi bắn tỉa tay không có nữa nổ súng. Diệp Nam thở hào hện xông vào Tùng Lâm, đi không bao xa, liền thấy được tần băng nhạn chính tránh ở một thân cây sau, hướng về phía chính mình mắc. Tiếp tục chạy về phía trước, ta cản phía sau. Diệp Nam không có ngừng lưu lướt qua tần băng nhạn tiếp tục hướng về tùng lâm ở chỗ sâu trong búa đậu mà tần băng nhạn giơ lên vũ khí nhắm vào truy binh bóc cọ giết chết một cái tay súng sau cũng ôm súng bắn tỉa nhanh chóng rời đi vị trí theo sát diệp nam sau lưng mà đi mẹ tránh ở bên vách núi một thân cây sau nhìn xem một màn này thần sắc trên mặt vô cùng ấm chậm như vậy đều rõ ràng cho hắn chạy tuy nhiên hắn không thấy được phía dưới tần băng nhạn cũng không biết rốt cuộc tay súng bắn tỉa là ai là lai lịch gì nhưng là hắn nhưng cũng có thể khẳng định một điểm Cái này tay súng bắn tỉa rất lợi hại. Cạnh mình có 3 cái tay súng bắn tỉa, đối phương chỉ có 1, có thể là đối phương vậy mà có thể đang không ngừng di động đổi vị trong phản kích, cuối cùng đạt tới hiệu quả như vậy. Không chỉ có hấp dẫn hỏa lực, cuối cùng làm cho phong lan chạy, hơn nữa cạnh mình tay súng bắn tỉa một cái chết một người thương, thừa kế tiếp vậy mà đều bị dọa đến không phải dám nổ súng. Đây đều là từ đâu chạy tới yêu nghiệt. Đối phương tổng cộng cứu 2 người, lại đem chính mình cái này hơn trăm người đùa bỡn tại vô tay. Đánh chết đả thương nhiều người sau phiêu nhiên như khứ. Cụ ở bà ở bên cạnh đồng dạng sắc mặt tâm trầm, hắn đương thuận giải thưởng lớn, hơn trăm người truy kích rõ ràng làm cho hắn cho chạy thoát. Tuy nhiên người của mình còn đang truy, nhưng là đối phương cũng đã tiến vào tùng lâm ở chỗ sâu trong, trước đều ngăn không được, chớ nói chi là hiện tại, mà ngay cả cụ ở bà chính mình đều không phải cùng tín người của mình có thể đuổi theo bọn họ. Mẹ nhìn đồng hồ, sắc mặt tâm trầm quay đầu đối với cụ ở bà nói, đem người của ngươi gọi về đến đây đi. Chúng ta cần rút lui khỏi, không đi nữa tiểu không còn kịp rồi, chiến đấu mới bắt đầu, hắn không phải sẽ rời đi chiến trường, chúng ta còn có cơ hội gặp được hắn. Cù ở bạ khẽ cắn môi, gật gật đầu, lại có chút ít không cam lòng mắng, mở cỡ, người này là trúc thỏ tử ư, chạy nhanh như vậy. Cù ở bạ hướng về phía bên cạnh một người nam nhân khoát tay áo, người nam nhân kia đi tới bên vách núi, đứng ở phía sau một cây đại thụ, xuất ra một cái thẻ, dùng sức thổi lên. Sắp nọn tiếng cười rất xa truyền ra ngoài. Những kia đang tại cố gắng đuổi theo Diệp Nam cùng tần băng nhạn tay xuống môn, đều dừng bước, tức giận mắng vài tiếng, sau đó thay đổi cước bộ, hướng về trên núi mà đi. Trong rừng, tần băng nhạn quay đầu lại nhìn mấy lần, nhìn xem truy binh môn đều đình chỉ truy kích, thở dài một hơi, rất nhanh hướng về Diệp Nam đổi tới. Diệp Nam tiểu tại phía trước không xa chờ đợi tần băng nhạn, trong tay còn nắm thật chặt súng trường tấn công, nhìn xem tần băng nhạn tới, rất nhanh quan sát thoáng cái tần băng nhạn, trên người tựa hồ cũng không có bất kỳ vết thương. Lúc này mới yên lòng lại. Bọn họ buông thà cho truy kích. Tần băng nhạn bước nhanh đã đi tới, ánh mắt đảo qua Diệp Nam trên người, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đã rơi vào Diệp Nam trên cánh tay trái, chỗ đó quần áo đã bị máu tươi thấm ướt một khối lớn. Ngươi bị thương, thương thế có nặng không? Diệp Nam cười khổ nói, nhiều như vậy đã lạc, ta chỉ là cánh tay chúng nhất thương, đã là vận khí vô cùng tốt lắm. Tần băng nhạn đi đến Diệp Nam bên người, lại kiên trì hạ xuống, ta vừa đem bao đều ném ở phía trước trong đó có cấp cứu dược vật cùng công cụ Diệp Nam đứng người lên, Tần Băng nhạn lại chứng kiến bờ vai của hắn cũng có vết máu, bờ vai của ngươi cũng trúng đạn rồi. Ừ, bị tử đạn nát phá ra, trên bờ vai thương là chút thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Hai người đi về phía trước năm sáu mét, Tần Băng nhạn theo một cái trong đùi cỏ đẩy ra ngoài một cái bọc hành lý, mở ra lấy ra một cái tiểu hình túi cấp cứu. Mở ra túi cấp cứu, trong đó có dao giải phẫu, cái nhíp, kéo đẳng công cụ, còn có thuốc cầm máu. Băng gạc cùng với một ít cơ bản dự vẩn, đây là mỗi người trong ba lô đều có, trong chiến đấu chân chính, tùy thời khả năng bị thương, nhanh nhất tiến hành cấp cứu xử lý đây là mỗi người đều muốn học tập cùng nắm giữ bản lĩnh. Tới quần áo ra, ta giúp ngươi kiểm tra xuống. Tân băng nhận một bên chỉnh lý những vật kia, vừa hướng trước Diệp Nam thấp giọng phân phó nói. Diệp Nam cũng không có nhăn nhó hoặc là cảm thấy không có ý tứ, thoải mái tơi ý phục xuống, đem cánh tay của mình tính cả bị thương bả vai đều lộ ra đi ra. Tần Băng Nhạn kiểm tra siêu phẩm bình vương chương 225, ta chỉ là muốn bảo vệ ngươi. Diệp Nam quyết định chuyện tình, thật là cựu đầu ngưu đều kéo không trở lại. Tần Băng Nhạn biết rõ Diệp Nam mặc dù là cùng tín của mình nắm bắn thực lực, nhưng là càng nhiều hay là hắn không nguyện ý làm cho chính mình đi mạo hiểm. Nam nhân lòng tự trọng. Diệp Nam yêu mến chính mình, Tần Băng Nhạn là biết đến, làm một người nam nhân, không nguyện ý làm cho mình thích nữ nhân đi mạo hiểm, đây không phải là thường bình thường, Tần Băng Nhạn mình cũng có thể hiểu được chính là trong nội tâm nghĩ lại trùng quy không phải một chuyện a mình là ẩn long người mình là một tên bộ đội đặc trùng luôn muốn làm nhiệm vụ ngươi nghĩ bảo vệ ta ta cũng vậy có thể hiểu được nhưng là ngươi cũng không thể một mực như vậy a diệp nam nhìn xem tần băng nhạn trên mặt biểu lộ đại khái cũng đã đoán được tần băng nhạn trong nội tâm đang suy nghĩ gì hắn cũng không nguyện ý làm cho tần băng nhạn hiểu lầm tâm ý của mình cho nên hắn rất chăm chú nhìn tần băng nhạn con mắt băng nhạn ta biết do ngươi rất lợi hại ta cũng biết ngươi thân là ẩn long người nhất định sẽ chấp hành rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Ta cũng vậy không có biện pháp cho ngươi thời thời khắc khắc bảo vệ. Có lẽ ngươi thậm chí căn bản là không cần sự bảo hộ của ta, nhưng là làm một tên nam nhân, là một người yêu mến nam nhân của ngươi. Tại ta bất luận cái gì đủ khả năng thời điểm, ta đều hy vọng có thể dùng lực lượng của ta đi bảo vệ ngươi, dù là phần này bảo vệ chưa chắc là ngươi phải cần, ta chỉ là muốn như vậy đi làm mà thôi. Ngươi không cần phải có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Tần băng nhạn nhẹ khẽ cắn cắn môi. Trong chèo nhưng lạnh lùng gương mặt trở nên nu hòa vài phần Nàng có thể nghe ra Diệp Nam trong lời nói chân thành Diệp Nam rất ít như vậy thuyết minh chính mình nội tâm ý nghĩ Hắn là một cái nội liễm nam nhân Bây giờ hắn lại như vậy thoải mái nói ra dụng ý tự nhiên là phi thường tinh tưởng Tân băng nhạc ư một tiếng Không có nhiều lời Kỳ thật nàng tuy nhiên tại lúc thi hành nhiệm vụ phi thường lợi hại Nhưng là tại cảm tình phương diện Kỳ thật cũng là có chút ít ngây thơ Nàng thói quen dùng lạnh lùng đi bảo vệ chính mình Chính là tại gặp được chính thức người yêu mến khi, nhưng cũng có chút không biết như thế nào đi biểu đạt hoặc là như thế nào đi tiếp thu. Ừ, ta biết rằng. tần băng nhạn thấp giọng đáp lại một tiếng, sau đó nhanh chóng đem thoại để cho chuyển hướng. Ta trước cùng ngươi cùng một chỗ hành động, đợi cho cần khoảng cách gần điều tra khi ngươi lại một mình hành động. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta chỉ là treo bọn họ, không bị bọn họ vứt bỏ là được. Đối diện còn có tay súng bắn tỉa, hành động thời điểm muốn ngàn vạn chú ý. Diệp Nam ừ một tiếng, bọn họ nhiều người. Đánh nhau ta là không có biện pháp, nhưng là chỉ là rất xa theo dõi, bọn họ cũng cầm ta không có biện pháp. Diệp Nam cầm qua bao vây, từ trong đó xuất ra viên đạn túi, bắt đầu hướng về trên người mình băng đạn trong bỏ thêm vào viên đạn. Vì bảo trì băng đạn trong lò so độ mạnh yếu, băng đạn trong cũng không phải trường kỳ tạp bắn ra, chỉ có Lâm sử dụng thời điểm mới có thể hướng về trong đó bỏ thêm vào viên đạn, hơn nữa viên đạn túi cũng dễ dàng cho mang theo. Tần băng nhạn đã ở làm lấy đồng dạng sự tình. Hai người đều không có nói cái gì nữa tư nhân chuyện tình, nhưng là hai người như vậy mặt đối mặt bỏ thêm vào viên đạn, Diệp Nam như trước cảm giác được một loại tâm linh vui sướng. khoái hoạt, mấu chốt nhất là cùng ai cùng một chỗ, mà không phải ở nơi nào, những lời này xem ra là thật có đạo lý. Cùng người yêu mến cùng một chỗ, dù là thân ở khốn cảnh hoặc là hiểm cảnh, đều là cam chi như gì, tại thiên long bát bộ trong tiểu thuyết, đoàn dự cùng vương ngự yên thân ở khô trong giếng, trong nội tâm đều là vô cùng vui mừng, hận không thể thời gian đình chỉ. Vẫn tiếp tục như vậy, đây cũng là tối sinh động nói rõ. Rất nhanh, Diệp Nam liền bỏ thêm vào tốt lắm tất cả băng đạn, sau đó cầm lên kính viễn vọng, cong lên của mình xuống trường tấn công, nhìn đồng hồ, thấp giọng nói, đi thôi. Tân băng nhạn cũng ôm lấy của mình xuống bắn tỉa, châm mặc gật đầu, sau đó trên lưng của mình bọc hành lý. Bọn họ nhiều người như vậy, trừ ra cái này dốc thoải, vậy cũng chỉ có theo đông bắc dưới mặt sơn, chúng ta theo bên cạnh đi vòng qua. Hai người một bên đi vội, Một bên đem chính mình tình huống trước mắt cùng căn cứ lại lần nữa làm liên lạc, xác nhận bọn họ tiểu tại chạy tới trên đường. Hơn nữa Diệp Nam cũng đem của mình lo lắng hồi báo cho, tin tưởng căn cứ bên kia cũng sẽ làm ra chính xác phán đoán cùng chỉ lệnh. Diệp Nam hai người động tác rất nhanh, rất nhanh liền quấn đi đến ngọn núi lớn này góc Đông Bắc. Trên núi đã không có động tĩnh bọn họ hẳn là cũng đã triệt hạ đến đây, nếu như hiện tại bọn hắn còn không có triệt hạ, vậy bọn họ bước đi không được nữa. Diệp Nam tả hữu giỏ xét một phen. Sau đó thấp giọng nói ra, "Ngươi ở nơi đây hiểm hộ ta, ta đi điều tra xuống." Tần Băng Nhạn gật gật đầu, nàng cùng Diệp Nam cũng đã hợp tác rồi hai lần, cũng đều được chứng kiến Diệp Nam buồn sự. Có lẽ Diệp Nam tại ngắm bắn phương diện buồn sự sắc thực so ra kém chính mình, nhưng là Diệp Nam trên chiến trường tùy cơ ứng biến cùng với cường hãn các loại phương thức tác chiến, lại là Tần Băng Nhạn cũng cảm thấy không bằng. Tại trên núi, đối mặt gần trăm Thánh Quang rong binh đoàn cùng trên trăm bạ tạ thủ hạ tay súng, võ trang đầy đủ tiêu trừ Diệp Nam Nhưng là Diệp Nam không chỉ có giết chết đối phương 8-9 người, mà vẫn còn cơ hồ hào phát vô thương trốn thoát. Tần băng nhạn tuy nhiên không phải thái thanh sở sơn trên cụ thể sự tình quá trình, nhưng là nàng cân nhắc trước coi như là trên mình đi, chỉ sợ cũng chưa hẳn có Diệp Nam làm tốt như vậy. Tần băng nhạn ôm súng bắn tỉa tìm một cái phù hợp bắn tỉa vị trí, sau đó cầm kính viễn vọng bắt đầu hướng về xa xa cùng với trên núi quan sát. Trên núi xác thực cũng đã lại không có bất cứ động tĩnh gì, tần băng nhạn cẩn thận nhìn một vòng quanh cũng không có phát hiện bất cứ động tĩnh gì. Có lẽ những người này thật sự giống như Diệp Nam Châu nói, đã sớm rút lui khỏi. Tần Băng nhạn kính viễn vọng quay đầu nhìn về phía Diệp Nam, nhìn xem Diệp Nam tại trong rừng cây không ngừng di động tới, lợi dụng cây cối cùng lùn cây che lấp thân thể của mình, cộng thêm trên người hắn mê màu trang. Nếu như không nhìn đến hắn vừa lúc ở di động mà nói, căn bản là không cách nào phát hiện thân ảnh của hắn. Tên này trong rừng thật đúng là lợi hại a, giống như là Tùng Lâm chiến thần vậy, không người có thể ngăn cản. Thực lực như vậy, cho dù phóng tới ẩn Long Trong cũng tuyệt đối là phi thường đáng chú ý, bất quá ngẫm lại Diệp Nam biên Thủy Chi Lang lang nha thân phận, giống như đây cũng là theo lý thường nên, ít nhất tại đây Tùng Lâm phiên chiến trường này trong, chỉ sợ cũng xem như ẩn Long Trong những kia cường hãn gia hỏa cũng chưa chắc có thể so sánh Diệp Nam cường đi nơi nào a. Biên Thủy Chi Lang tuy nhiên đây chẳng qua là Tây Nam quân khu bộ đội đặc chủng, nhưng là vì thực chiến rất nhiều, sức chiến đấu cũng là phi thường cao, Diệp Nam có thể trong đó nổi tiếng Trong khoảng thời gian ngắn có thể trở thành trong đó người nổi bật, cái này cũng nói rõ thiên phú của hắn cùng với cường hãn. Lúc trước hắn không phải đã nói năm nay lại tham gia ẩn long khảo hạch hư, dựa theo hắn như vậy thực lực cường đại, chỉ sợ thông qua khảo hạch hẳn là không có vấn đề a Vậy hắn từ nay về sau chẳng phải là sẽ cùng chính mình có càng nhiều thời gian gặp mặt, thậm chí khả năng hai người cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ. tần băng nhạn bên miệng thoáng dương lên vài phần, lãnh túc trên mặt toát ra hai phần nho nhỏ chờ mong. Người nam nhân này bây giờ cũng đã tách ra như thế sáng giỏi, Hắn nếu như gia nhập thần long sau, lại lại tỏa ra như thế nào hào quang chói mắt đâu. Đỡ S, chương thứ 3, cầu phiếu đề cử. Mánh liệt đề cử tác giả cây khoai tây phiến mạnh nhất đặc biệt chiến binh vương, một vị danh hiệu Diêm Vương nam nhân. Diêm Vương muốn ngươi chết cánh bà, ai dám lưu ngươi đến cánh năm. Một chút, ngẩng đầu lên nói, đầu đạn còn trong đó, ta muốn giúp ngươi lấy ra đầu đạn, khả năng có điểm đau nhất, ngươi nhịn một chút. Chương 224 Quy củ cũ, ta trên, ngươi ẩm hộ. Diệp Nam trần chuồng trên thân, ngồi ở một cái dễ cây trên, dơ chính mình bị thương tay trái, tùy ý tần băng nhạn thi vị, nhưng là tay phải của hắn lại là nắm cũng đã mở khóa an toàn súng ngắn, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tại dạng này địa phương, không thể có nửa phần buông lỏng cảnh giác. Tuy nhiên bọn họ đều thấy được bà tạ những kia tay súng đều đã trải qua rút lui đi trở về, nhưng là khó bảo toàn không được cái này là đối phương một loại lừa gạt chiến thuật. Biểu hiện ra người của bọn hắn đều rút lui khỏi đi trở về, nhưng là trên thực tế khả năng sẽ có một chi tinh nhuệ tiểu đội ngũ lặng yên không một tiếng động tiếp tục đuổi giết chính mình hai người, một khi chính mình hai người buông lỏng cảnh giác, vậy thì triệt để xong đời. Đương nhiên, chiếu tình huống trước mắt xem, khả năng này cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng là dù là chỉ có một tí khả năng tính, cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Tân băng nhạn theo trong túi quần móc ra một khối khăn tay, gấp vài cái, đưa cho Diệp Nam, cắn A. Diệp Nam ừ một tiếng, há mồm cắn cái này gấp tốt khăn tay, chớp mũi lại nghe đến hai phần nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, trong nội tâm không khỏi vừa động. Đây là Tần Băng nhạn khăn tay của mình a. Tần Băng nhạn cầm lấy một bà sắc bén dao giải phẫu, sau đó đem miệng vết thương hơi chút cắt đại từng chút, sau đó dùng cái nhíp rồi đi vào, kẹp lấy vây quanh tại xương cốt trên đầu đạn, dùng sức một bản, đầu đạn bị nhạnh xanh xanh thoáng cái rút ra, một cổ máu tươi cũng theo rút ra đầu đạn tiêu xạ đi ra, tung tóe Tần Băng nhạn vẻ mặt. Tần Băng Nhạn tiện tay sát một chút mặt, liền đem lực chú ý tập trung vào Diệp Nam trên vết thương, tại đối miệng vết thương tiến hành xử lý cùng trừ độc sau, nàng xuất ra khe hở miệng vết thương chuyên nghiệp may vá, bắt đầu là Diệp Nam khâu lại miệng vết thương. Diệp Nam cắn Tần Băng Nhạn khăn tay, ánh mắt xem đều không có xem cánh tay của mình liếc, chỉ là cảnh giác nhìn xem bốn phía, trên cánh tay tuy nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn, nhưng là hắn lại cưỡng chế làm cho lực chú ý của mình theo đau đớn trên rời đi mở. Tần Băng Nhạn động tác rất nhanh nhẹn, rất nhanh. Diệp Nam miệng vết thương liền bị triệt để khâu lại. Tần Băng nhạn xuất ra băng vải, bắt đầu là Diệp Nam cánh tay quấn lên băng vải, xử lý tốt Diệp Nam cánh tay súng bắn đả thương. Tần Băng nhạn lại ngay sau đó xử lý trên bả vai hắn miệng vết thương. Cái này miệng vết thương muốn đơn giản hơn nhiều, chỉ là tiến hành rồi trừ độc cầm máu xử lý sau đó đơn giản băng bó lại là tốt rồi. Tần Băng nhạn tay, tuy nhiên thường xuyên vết thương, nhưng là tay của nàng lại cũng không thô ráp, nhẹ nhàng đụng vào trước Diệp Nam da thịt, có vài phần lạnh lạnh xúc cảm. Diệp Nam trong nội tâm cũng theo ngón tay xúc cảm mà trở nên có vài phần ngứa. Rất nhanh, Tần Băng nhạn liền xử lý tốt Diệp Nam vết thương trên người. Diệp Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua, nắm bắt trong miệng khăn tay, cười nói: "Ngươi tiêu chuẩn này hoàn toàn là chiến điệu thầy thuốc Trình Độ A. Chỗ này lý như thế chú đáo, chỉ sợ sau cũng không cần phải đi bệnh viện đi thêm xử lý." Tần Băng nhạn bắt đầu thu thập những kia khí cụ cùng dược vật, xử lý nhiều lắm, dĩ nhiên là kinh nghiệm phong phú, ta cũng không tin người tiểu cũng không. Diệp Nam cười nói. Ta tự nhiên cũng là lại, bất quá thủ pháp của ta cũng không có của ngươi Onu, thủ pháp của ta gần đây đều là đơn giản thô bạo. Tân băng nhạt nhạt nhạt hồi đáp, chỉ cần có thể còn sống sót, đơn giản thô bạo một điểm cũng không có cái gì quan hệ. Diệp Nam vừa một tiếng, ngược lại hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Ngươi tiểu đội những người khác đang tại chạy tới, đại quân cũng đang nhanh chóng tiếp cận, phòng trường cách cách nơi này thì nửa giờ tả hữu a. Diệp Nam vừa một tiếng, thở dài một hơi, nhưng là chợt nghĩ trước tao ngộ cũng nhịn không được nữa có vài phần lòng còn sợ hãi những người này ẩn thân tại nơi này xem ra rõ ràng là chuẩn bị thừa dịp mọi người không sẵn sàng cho mọi người đến hung ác gạt Tân băng nhạn lạnh lùng nói ừ trước ngươi suy đoán là đúng bọn họ rút lui không tôn trang an bài mồi ngắm bắn phi cơ trực thăng sau đó dẫn truy binh đến bên này bọn họ liền có thể tập hợp ưu thế binh lực đánh một cái xinh đẹp phục kích chiến nếu như thật bị bọn họ thực hiện chúng ta thế tất tổn thất thảm trọng diệp nam trầm giọng nói đúng vậy Bất quá bây giờ bọn họ đã bị chúng ta phát hiện, cái này kế hoạch tự nhiên thì thất bại, chỉ là không biết bọn họ hiện tại bước tiếp theo vừa chuẩn bị làm như thế nào. Tân băng nhạn quay đầu lại nhìn nhìn xa xa ngọn núi, nói khẽ, đã thầm không được, có lẽ lên đến minh, có lẽ bọn họ chuẩn bị trong rừng cùng chúng ta đánh giá thoáng cai à. Diệp Nam nhíu mày, đây đúng là một loại khả năng, nhưng là ta cảm giác, cảm thấy chuyện này sẽ không như vậy đơn giản. Tân băng nhạn nghiêng đầu nhìn xem Diệp Nam, nói như thế nào. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng chỉ là một cái suy đoán, chúng ta đều biết bạ tạ là người điên, sự tình gì đều làm được, mà thánh quang dòng binh đoàn thì là lấy tiền làm việc, nhưng là hiện tại thế cục cũng đã phát sinh biến hóa. Tân băng nhạn không có mở miệng, xinh đẹp đôi mắt chỉ là như vậy chầm chầm vào Diệp Nam, lảng lặng chờ đợi. Diệp Nam trầm ngâm vài giây đồng hồ sau tiếp tục nói, bạ tạ lại điên khủng, hắn cuối cùng chỉ là một cái đầu lĩnh, thánh quang dòng binh đoàn càng lợi hại, nó cũng chỉ là một cái dòng binh đoàn. Chúng ta dù sao cũng là đại biểu hoa hạ, là một quốc gia đại biểu, tuy nhiên nơi này là ngoại cảnh, trận chiến tranh này cũng nhất định là bí mật không muốn người biết chiến đấu. Nhưng là ta nghĩ nếu như bọn họ không có thủ đoạn gì, chỉ là như vậy cùng chúng ta cứng đối cứng mà nói, ta cảm giác, cảm thấy cái này có chút không quá phù hợp lo gì. Tân băng nhạn cẩn thận nghe xong diệp nam giảng thuật, đồng ý gật đầu, ừ, ngươi nói vô cùng có đạo lý, trước chúng ta không phải bắt được ba cái tù binh ư cũng không biết có thể hay không hỏi ra một điểm gì đó. Diệp Nam lắc đầu nói, khẳng định không được, này ba cái bất quá là tiểu lâu la mà thôi, cho dù biết đến cũng nhiều nhất là cùng thánh quang dòng binh đoàn hợp tác, không có khả năng biết rõ càng sâu tin tức. Tân băng nhạn nhìn thoáng qua Diệp Nam cánh tay, hiện tại ngươi bị thương, chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Nam nâng lên tay trái, nhẹ nhàng huy vũ một chút cánh tay, thoáng cau mày đầu, có điểm đau, nhưng là không có gì đại ảnh hưởng. Hơi chút dừng lại một chút, Diệp Nam nói, Ta nghĩ theo dõi bọn họ, xác minh bọn họ hướng đi, nếu không mà nói, bọn họ một khi trong rừng biến mất, muốn lại tìm được bọn hắn liền không phải dễ dàng như vậy. Tần băng nhạn lo lắng nhìn Diệp Nam liếc, ta đi thôi, ngươi ở lại đây trông tiếp ứng người phía sau. Diệp Nam lắc đầu, nhìn xem tần băng nhạn ha ha cười nói, không cần lo lắng, ta chỉ phải đi điều tra mà thôi, lại không phải đi cùng bọn họ chiến tranh, đây là không có vấn đề gì. Nghĩ nghĩ, Diệp Nam lo lắng tần băng nhạn không đáp ứng, lại khuyên, ngươi là tay súng bắn tỉa. Hơn nữa thực lực phi phàm, có ngươi ở hậu phương tiếp ứng ta, ta sẽ cảm giác rất an toàn, giống như là vừa rồi đồng dạng, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta sẽ bị bọn họ bắn tỉa thủ đả thành cái xác. Tân Băng Nhạn trắng không còn chút máu Diệp Nam liếc, ngươi cũng không rất lợi hại ư, một người theo trên trăm võ trang đầy đủ người vây bắt trong chỗ tới. Diệp Nam nhãn tình sáng lên, cười hắc hắc nói, "Băng Nhạn, ngươi làm khinh khỉnh bộ dạng thật là tốt xem." Thân Băng Nhạn không nói gì, nói chính sự đâu. Diệp Nam chăm chú gật đầu.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 Diệp Nam rất nhanh liền phát hiện đám người kia đi qua dấu vết, dù sao cái này hơn trăm người trong rừng di động, không có khả năng không ở lại dấu vết để lại. Diệp Nam theo những người này lưu lại đủ loại dấu chân còn có đủ loại dấu vết, đoán được đám người kia xác thực cũng đã ly khai tòa này trước gần thân núi cao. Đám người này rút lui khỏi rút lui khỏi được ra ngoài ý định dứt khoát cùng quyết đoán, một chút cũng không có dây dưa dài dòng, điều này làm cho theo dõi ở phía sau Diệp Nam cũng nhịn không được có chút nghi ngờ. Những người này rốt cuộc muốn làm gì? chẳng lẽ bọn họ cũng đã chuẩn bị buông tha cho. Tuy nhiên chuyện bây giờ bạo lộ, chính bọn họ hành tung cũng bạo lộ, theo đạo lý bọn họ buông tha cho lần này hành động lui lại cũng là phi thường phù hợp tình lý, nhưng là Diệp Nam lại không thể cùng tín của mình cái này suy luận. Đến bây giờ mới ngừng, bọn họ cho Hoa Hạ Phương tạo thành một trận phi cơ trực thăng tổn hại, chết mấy người một cái giá lớn, nhưng là nếu như gần kề đây chính là bọn họ mục đích, bọn họ căn bản là không cần tụ tập tại đây trên núi cao, bọn họ sớm có thể lui lại. Hơn nữa tại dưới tình huống như vậy lui lại, tựa hồ bọn họ còn không có có bất kỳ tổn thất nào. Bây giờ Thánh Quang dòng binh đoàn người tại trong tay mình chết rồi bảy tám cái, tại tần băng nhạn trong tay cũng đã chết vài cái, dưới tình huống như thế, nếu như nói Thánh Quang dòng binh đoàn tiểu như vậy rút lui khỏi, Diệp Nam như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Còn có bà ta, hắn lần này hao phí nhiều như vậy một cái giá lớn, chỉ là đạt tới hiệu quả như vậy, chỉ sợ tuyệt đối là sẽ không thỏa mãn. Trận chiến tranh này khẳng định còn có thể đánh tiếp. Chỉ là bọn hắn kế tiếp muốn rút lui hướng phương nào, bọn họ rốt cuộc có tính toán gì không đâu. Diệp Nam đi theo đám người kia lưu lại dấu vết đi 2 đến 3 giờ thời gian, đột nhiên dừng bước, con mắt có chút nghi hoặc nhìn phía trước. Phía trước là vài tòa liên miên tùng lâm sân phong, núi cao dốc đứng, theo đám người kia đi tới phương hướng để phán đoán, bọn họ đi tới phương hướng tựa hồ chính là này cái cự đại ngọn núi. Bọn họ chẳng lẽ nghĩ tại này ngọn núi cái này cùng nhóm người mình duy trì một trận chiến. Diệp Nam cẩn thận đi về phía trước. Đi một đoạn sau lại phát hiện tự mình nghĩ tựa hồ sai rồi. Bọn họ cũng không có lên núi, mà là tiến nhập hai ngọn núi chỗ giao giới sơn cốc khẽ hở. Diệp Nam bỏ lên trên một cây đại thụ, tránh ở lá cây đằng sau dơ kính viễn vọng hướng về xa xa sơn cốc nhìn lại. Vậy mà cũng đã có thể chứng kiến phía trước sơn gian hạp cốc ngoài đội ngũ cái đuôi. Người phía trước cũng đã toàn bộ tiến nhập sơn cốc, chỉ để lại cuối cùng mấy chục người còn còn không có tiến vào. Bọn họ đều lưng vũ khí của mình, còn có một chút người mang dài mảnh hình thùng gỗ. Theo này thùng gỗ chiều dài đến xem, Diệp Nam hoài nghi trong đó phòng trường chứa hơn bán đều là dịch đã tháo, cho dù không phải, cũng tuyệt đối là uy lực cực lớn đại gia hỏa. Khó trách những người này trước chú đóng ở trên núi không có sợ hãi, theo như bọn họ cái này trang bị, hoàn toàn tiểu không cần sợ hãi phi cơ trực thăng, nói không chừng bọn họ còn hy vọng phi cơ trực thăng đến đâu. Ta nhìn thấy bọn họ, bọn họ toàn bộ tiến vào sân cốc, đi về phía không rõ. Diệp Nam thấp giọng hướng về tần băng nhạn giảng thuật chính mình nhìn qua tình huống, tần băng nhạn cũng sửng sốt một chút, những người này tiến vào sơn cốc làm gì đó. Tần băng nhạn đem cái này một tình huống cùng sở chỉ huy bên này làm báo cáo, sở chỉ huy bên này rất nhanh cũng làm ra hồi phục. Chúng ta vừa rồi hỏi thăm trước bắt được tù binh, bọn họ đối với nơi này địa hình rất quen thuộc, các người theo lời ngọn sơn phong này bọn họ có một sưng hô, gọi quỷ vương cốc, bởi vì này sơn phía dưới có một cái hạp cốc, mỗi lần chúng rõ thời điểm. Trong hạp cốc sẽ phát ra các loại thê lương tiếng gió, phảng phất quỷ khóc, vì vậy mà được gọi là, mà ở trong hạp cốc có rất nhiều cự đại sơn động, những này sơn động rất sâu, rất rộng, mà vẫn còn có thể thông hướng núi lớn mặt khác một bên, hơn. Nữa còn không ngừng một cái cửa ra, ngươi xác định bọn họ tiến nhập những này sơn động sao. Không phải, ta chỉ là chứng kiến bọn họ tiến nhập hai ngọn núi trong lúc đó hạp cốc, lại tình hình bên trong ta nhìn không thấy. Tiếp tục điều tra. Chúng ta lại phái phi cơ trực thăng không trung phối hợp điều tra. Tân băng nhạn rất nhanh cũng đi tới Diệp Nam bên người, dùng kính viễn vọng quan sát một hồi phía trước sơn cốc, có chút phát sầu nói, trong sơn cốc này cũng không có gì cây cối, muốn vô thanh vô tức lẻn vào, cơ bản là không thể nào. Diệp Nam cao mày nói, có thể là chúng ta phải muốn biết rõ ràng đám người này rốt cuộc có chủ ý gì, ta cảm giác, cảm thấy chuyện này có cổ quái. Tân băng nhạn thấp giọng nói ra, nếu không, chờ một chút, đảng đại quân lên đây. Mọi người cùng nhau xông lên đi, cho dù có chuyện gì, lẫn nhau cũng có trợ giúp. Diệp Nam lắc đầu, đối phương rõ ràng có thể cùng chúng ta đánh tùng lâm chiến, nhân số cũng chiếm cư ưu thế. Có thể là đối phương lại không chút do dự rút lui khỏi đến nơi này, không có khả năng chỉ là vì rút lui khỏi đến nơi đây dễ dàng cho phòng thủ A. Nếu như bọn họ còn ở nơi này, ta cảm thấy được bọn họ nhất định sẽ sớm có chỗ bố trí, tiểu chờ đợi chúng ta đại quân tiến đến. Tân băng nhạn sắc mặt biến hóa. Ý của ngươi là nói nơi này là bọn họ đã sớm tuyển định chiến trường, hay hoặc là nói là bọn hắn thiết trí bấy dập chuẩn bị đối phó chúng ta? Diệp Nam ngẩng đầu nhìn sắc trời, Thánh Quang Dung binh đoàn cũng không phải chiến trường tân đình, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú chiến trường lão luyện, lần này bọn họ đã dám động thủ, nhất định là từng có chu đáo lo lắng cùng tính toán. Bọn họ trước tại trên núi tụ tập đại lượng nhân thủ, hiển nhiên là muốn dùng dưới núi dự đoán mai phục tạp binh công kích phi cơ trực thăng sau dụ dỗ chúng ta tới gần sau đó cho một kích trí mạng, mà bọn họ kế hoạch sau khi thất bại lại nhanh chóng rút lui khỏi đến nơi đây, cho nên ta cơ bản dám khẳng định, nơi này cũng là bọn hắn kế hoạch một khâu. Hiện tại cự ly trời tối thời gian cũng đã không lâu, đợi cho đảng sau đại quân chạy tới tụ tập xong, sắc trời đã hoàn toàn đen làm, tại không có xác minh tình huống điều kiện tiên quyết sở soạn cường công hiển nhiên là không sáng suốt. tần băng nhạn đồng ý gật đầu, tuy nhiên Diệp Nam nói chỉ là một loại khả năng tính, nhưng là nếu như khả năng này thật là sự thật Này tùy tiện mù quáng tiến công khả năng sẽ cho mọi người mang đến tổn thất, mà cái này tổn thất nhất định là cự đại, không cách nào thừa nhận. Hơn nửa canh giờ sau, đến tiếp sau đội ngũ toàn bộ chạy tới Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn ẩn thân địa phương, chiến trường Tổng chỉ huy Tôn Vĩ đại tá đi tới Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hai người trước mặt. Tôn Vĩ dáng người khôi ngô, hơn 40 tuổi, hai đạo mày rậm giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt sắc bén, rất là tán thưởng đánh giá Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn vài lần, sau đó ánh mắt dừng lại tại Diệp Nam trên người. Một mình xâm nhập trên trăm trong địch nhân, giết địch mấy người, toàn thân trở ra, càng sớm xem thấu âm như của địch nhân. Phong lang, biên thủy chi lang lang nhà, quả nhiên là nổi danh phía dưới không hư sĩ, lợi hại. Diệp Nam thẳng tắp thân hình, chào một cái, bình tĩnh phong rong hồi đáp, đa tạ đại tá khích lệ, việc này cũng làm phiền hắc phượng hoàng trợ rút, nếu không, ta hạ không phải sơn. Tôn Vĩ cười nói, nàng cũng không cần nói, có thể ở ẩn long trong trở nên nổi bật, lại há có thể là nhân vật đơn giản. Hơi chút dừng lại xuống, tôn vĩ nghiêm mặt hỏi, buôn chuyện chậm chút nói sau, tình huống bây giờ ta đã biết được, phi cơ trực thăng không trùng trinh sát, tại núi lớn mặt khác hơi nghiêng cũng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào hành tung, bọn họ rất có thể còn tiềm phục tại Sơn Cốc hoặc là trong Sơn Động, các ngươi có ý kiến gì không? Diệp Nam không chút do dự hồi đáp, địa hình hiểm yếu, dễ thủ khó công, huống chi hiện tại tình thế không rõ, cường công đúng là không khôn ngoan, ta đề nghị phái người thừa dịp đen lẻn vào, thăm dò rõ ràng trong đó tình huống ngày mai ban ngày làm tiếp tính toán tôn vĩ gật gật đầu nhận đồng diệp nam đề nghị hảo hai người các ngươi đi nghỉ ngơi a diệp nam nô lên lồng ngực chủ động nói đại tá ta thỉnh cầu chấp hành lẹn vào nhiệm vụ tôn vĩ nhíu mày ngươi cũng đã làm rất khá hơn nữa ngươi bị thương à ngươi an tâm nghỉ ngơi ta phái những người khác đi diệp nam cũng không có nhượng bộ chắc chắn nói đại tá thương thế của ta chỉ là vết thương nhẹ không có gì đáng ngại tôn vĩ ánh mắt như kiếm chầm chầm vào diệp nam Cho ta cái ngươi kiên trì muốn đi lý do. Diệp Nam thẳng tắp lưng eo, nhìn thẳng trước Tôn Vĩ, thần sắc bình tĩnh trầm giọng nói, ta tin tưởng người ở chỗ này, không có người so với ta hiểu rõ hơn Tùng Lâm, không có người so với ta thích hợp hơn chấp hành nhiệm vụ này, ta không muốn nhìn thấy chiến hữu của ta rót nữa tại trước mặt của ta. Phong Lang, lời này của ngươi có thể nói được quá vẹn toàn đi. Tôn Vĩ còn chưa nói lời nói, ở bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một người nam nhân thanh âm trầm thấp, trong thanh âm tràn đầy ai cũng nghe được ra phục. 3. Chương 227, ta xác thực không bằng hắn. Phong lang, lời này của ngươi có thể nói được quá vẹn toàn đi. Tôn Vĩ vẫn không trả lời Diệp Nam mà nói, ở bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một người nam nhân thanh âm trầm thấp, trong thanh âm tràn đầy rõ ràng không phục. Diệp Nam quay đầu, nhìn xem tại Tôn Vĩ sau lưng không xa địa phương, ngồi năm cái nam nhân, một trong đó cũng đã từ trên mặt đất đứng lên, hướng về bên này đã đi tới, nói chuyện hiển nhiên chính là hắn. Diệp Nam đồng tử có chút có rút lại hai phần. Bởi vì hắn cũng đã nhận ra cái này mấy nam nhân, bọn họ đúng là cùng tần băng nhạn cùng một chỗ theo kinh thành chạy tới năm người. Ẩn Long. Tần băng nhạn quay đầu, nhìn xem người nam nhân này, lông mày thoáng cau lại, nhưng là nàng nhưng không có lên tiếng. Nàng bản tâm trong cũng là không phải hy vọng Diệp Nam đi mạo hiểm. Cũng không phải nói bởi vì tần băng nhạn cùng Diệp Nam hai người tư nhân quan hệ, nàng liền không phải hy vọng hắn đi mạo hiểm, mà là vì nàng cũng hiểu được Diệp Nam vào ban ngày như vậy liều mạng mệt nhọc, cũng hao phí đại lượng tinh lực hơn nữa còn bị thương, tại dạng này điều kiện tiên quyết nữa chấp hành nhiệm vụ thật sự là có chút quá miễn cưỡng Tôn Vĩ cũng vừa quay đầu, nhìn xem người nam nhân này, thần sắc lại là không có gì biến hóa, nhìn lướt qua sau hắn lại đưa ánh mắt thả lại Diệp Nam trên người, hắn chờ đợi Diệp Nam trả lời, hôm nay Diệp Nam tất cả sở tác sở vi, Tôn Vĩ đều là biết đến, nói thành thật lời nói hắn đối Diệp Nam thật sự rất thưởng thức thậm chí có thể nói rất khâm phục. nếu như phóng tới cổ đại Diệp Nam hoàn toàn chính là triệu tử long một dạng nhân vật a. Diệp Nam không chỉ có tác chiến hung mãnh, hơn nữa dễ dàng động não. Tại tất cả mọi người còn đang bận về việc đuổi bắt những kia tứ tán chạy trốn tạp binh khi Diệp Nam cũng đã xuyên thấu qua sự phát hiện này giống như dự đoán đến đằng sau thực chất trận tướng, một người đơn thương độc mã sờ lên núi cao, dò xét tra ra thánh quang rong binh đoàn vị trí, vẫn cùng đối phương giao tay. Tuy nhiên Diệp Nam nói qua, không có tần băng nhạn trợ giúp, hắn không có biện pháp còn sống xuống núi, nhưng là mặc dù là như vậy đã đầy đủ kinh người nhãn cầu. Đây là một hảo binh, một cái ưu tú hảo binh. Ẩn Long không người nào nghi cũng là phi thường ưu tú, hắn đối với Ẩn Long người đối với Diệp Nam mà nói đưa ra nghi vấn cũng phi thường hiểu rõ, những người này đều là tinh anh trong tinh anh, ánh mắt gần đây rất cao, bây giờ bị Diệp Nam như vậy một chuyện, nơi đó chịu chịu thua. Diệp Nam ánh mắt rơi tại này trừng 30 tuổi trên thân nam nhân, thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì đối phương là Ẩn Long người thì có nửa phần lùi bước. Ta biết do ngươi là ẩn long người, cũng biết các ngươi đều rất ưu tú, rất cường đại, các ngươi giỏi về tại các loại trong hoàn cảnh tác chiến, nếu như hôm nay là trong sa mạc, tại trong thành thị, hoặc là địa phương khác, ta nhưng có thể không như các ngươi, nhưng là nơi này là tùng lâm, ta tại nơi này vượt qua rất lâu thời gian, cho nên ta mới dám nói những lời này, ta cũng vậy nguyện ý vì lời nói của ta phụ trách. Diệp Nam mà nói không tiêu ngạo không xiểm định, vô hình đâm người nam nhân này xuống. Cái này tóc hối của Nam tử cười lạnh nói. Ta cũng biết ngươi là biên thủy chi lang lang nha, biết rõ ngươi trong rừng hoạt động đã rất lâu, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho ngươi tiểu so với người khác lợi hại hơn, cũng không có nghĩa là chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Tôn Vĩ lúc này mở miệng, như thế nào, U lang, ngươi có ý nghĩ? U lang đứng thẳng thân hình, thị uy nhìn Diệp Nam Liếc, lúc này mới hướng về Tôn Vĩ báo cáo nói, Đại tá, ta thỉnh cầu chấp hành lẹn vào nhiệm vụ, cũng làm cho có ít người nhìn xem, có thể đem tùng lầm chơi chuyển cũng không chỉ có hắn. Tôn vĩ nhiều hứng thú nhìn một chút tú lang, lại nhìn nhìn Diệp Nam, như vậy nhiệm vụ nguy hiểm, có thể cướp đi chấp hành, các ngươi đều là còn tốt chứ? Hai người các ngươi một người tên là ưu lang, một cái muốn phong lang, lại nói tiếp còn rất hữu duyên. Diệp Nam sững sốt một chút, lược qua hơi có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này ra hỏa danh hiệu vậy mà cũng mang theo một cái lang chữ, chỉ là không biết có phải hay không là vì vậy danh hiệu nguyên nhân, hắn mới cùng chính mình tích cực đâu. U lang rõ ràng đối Diệp Nam là có hai phần khiêu khích nhưng là Diệp Nam cũng không có nửa phần sinh khí. Diệp Nam xác thực lo lắng những người khác lẻn vào thời điểm không cẩn thận bị bắt chặt, này rất có thể lại vứt bỏ tính mạng, trước bị tập kích khi chết mất trong hai người một trong đó chính là Biên Thủy Chi Lang Người, điều này làm cho trong lòng hắn vẫn nộ đồng thời cũng rất đau thương, hắn muốn dùng lực lượng của mình tận khả năng giảm bất trận chiến tranh này mang đến chết. Tại đối địch chuyện hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống lẻn vào một cái địa phương xa lạ, đây không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm Ú Lan mặc dù là đối lời của mình bất mãn, nhưng là có thể chủ động xin chấp hành lẹn vào nhiệm vụ. Cái này như tôn vĩ đại tá theo lời, đều là hảo minh. Tại tình huống như vậy, chính mình như thế nào lại đối Ú Lan có cái gì địch ý đâu. Cho dù thật sự là cạnh tranh, đây cũng là một loại tốt cạnh tranh. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, từ xưa như thế. Tôn vĩ quay đầu nhìn Diệp Nam, làm sao ngươi nói? Diệp Nam quay đầu nhìn mấy lần Ú Lan, do dự một chút nói, nếu như hắn kiên trì mà nói ta buông tha cho tôn vĩ gật gật đầu cũng không cảm thấy diệp nam buông tha cho có cái gì không đúng hắn kỳ thật xuất phát từ một loại bảo vệ cùng bảo vệ tâm lý cũng không muốn làm cho diệp nam cái này thương binh lại lần nữa mạo hiểm hảo đã như vậy vậy thì ưu lang đi thôi ưu lang đắc ý hướng về phía diệp nam dương lên cái cằm là đại tá cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tôn vĩ xoay người vỗ vỗ diệp nam bả vai các ngươi đều về đơn vị đi nghỉ trước đi dưỡng đủ tinh thần đặng thời điểm chiến đấu có được các ngươi xuất lực thời điểm. Diệp Nam gật đầu, kính một cái lễ, sau đó trầm mặc xoay người đi mở ra. Tần Băng Nhạn xem hết cả quá trình, cũng không nói gì, đi theo Diệp Nam chuẩn bị xoay người rời đi, bên cạnh Ú Lang lại đột nhiên mở miệng kêu lên, "Phượng Hoàng." Tần Băng Nhạn dừng bước lại, quay đầu, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn xem Ú Lang, "Ừ." Ú Lang cười hắc hắc nói, "Tên kia nói lời, chính là đem ngươi cũng kể cả tiến Bảo a, ngươi bình thường người kiêu ngạo như vậy, rõ ràng nói cái gì cũng không nói." Tần Băng Nhạn nhíu mày, hắn nói chính là lời nói thật. Úy Lang sững sốt một chút, lời nói thật. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là hắn so với chúng ta còn lợi hại hơn? Tần Băng Nhạn lạnh lùng nói, ít nhất trong rừng là. Úy Lang sắc mặt lập tức lộ qua vì có chút không đúng, hắn chằm chằm vào Tần Băng Nhạn mặt, cũng kể cả ngươi. Tần Băng Nhạn trầm mặc hai giây, nhàn nhạt gật đầu, luận tung lâm tiềm ẩn, chạy trốn cùng đối nguy hiểm trực giác, ta xác thực không bằng hắn. Úy Lang nhíu mày, hiển nhiên có vài phần không tin. Hắn thực có lợi hại như vậy, sẽ không phải là trước các ngươi cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ. Hắn đã giúp ngươi, ngươi mới giúp hắn nói tốt ta. Tần băng nhạn lắc đầu nói, ta biết rõ mấy người các ngươi bổn sự, địa phương khác không nói. Tại nơi này, ngươi thật đúng là không bằng hắn. Nếu như không phải hắn bị thương, hắn mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Tần băng nhạn nói xong câu này, cũng không trông nom thần sắc có chút xấu hổ ưu lang, xoay người rời đi. Đi vài bước, lại dừng lại xoay người nói, ngươi đã ôm hạ nhiệm vụ này. Vậy thì hảo hảo phát huy à, không cần phải đập bể ẩn long thẻ bài. Trường 228, đã xảy ra chuyện. Diệp Nam về tới cuồng phong tiểu đội cái khác vài cái đội viên bên người, ngồi xuống, thần sắc gian có chút mệt mỏi. Một ngày này, hắn đều đang không ngừng buôn đầu, chiến đấu liên miên, có thể nói là dấm nát trên mũi đao cùng tử thần cùng múa, trên thân thể mệt mỏi cố nhiên là một mặt, nhưng là trên tinh thần mệt mỏi nhưng cũng là thật sự. Sở ca mấy người này đều cùng nhau đi lên. Sở ca dẫn đầu đối với Diệp Nam giơ ngón tay cái lên. Đội trưởng, ngươi hôm nay biểu hiện thật là xuất nổ, ta hảo sùng bái ngươi. Nô Tĩnh cũng là vẻ mặt khâm phục nói, đúng vậy à, đội trưởng, chúng ta lúc ấy nghe được tin tức của ngươi, đều cho ngươi ngắt đem mồ hôi à, một người cùng nhiều người như vậy chiến đấu. Triệu đào sau đó vẻ mặt ân cần hỏi han, đội trưởng, nghe nói ngươi trúng đạn rồi, thương thế có nặng không? Diệp Nam cười cười, đem thân thể tựa ở trên cánh tay, trên cánh tay, không tính nghiêm trọng cảm ơn mọi người quan tâm. sở ca bu lại ánh mắt lướt qua cách đó không xa u lang thấp giọng nói đội trưởng đã bọn họ muốn đi tự làm cho bọn hắn đi quá ngươi đều đã trải qua bị thương hảo hảo dưỡng thương à không cần phải cùng bọn họ tranh diệp nam ừ một tiếng ừ hy vọng hắn hết thể đều thuận lợi nô tinh thấp giọng cười nói đội trưởng ta cảm thấy cho ngươi vừa rồi cùng cái kia u lang nói chuyện thật sự hảo có khí thế ta cũng là chắc chắn cho rằng đội trưởng ngươi ở nơi đây nhất định là mạnh nhất Diệp Nam cười cười, tất cả mọi người là vì chấp hành nhiệm vụ, không coi là cái gì mâu thuẫn, không cần nhiều nghĩ. Ngô Tĩnh nhìn nhìn xa xa tần băng nhạn, nháy nháy con mắt nói, đội trưởng, ta xem phượng hoàng tiểu thư đối với ngươi rất có ý tứ a. Diệp Nam không nghĩ tới Ngô Tĩnh thoáng cái đem thoại để kéo đến mình và tần băng nhạn trên người, lập tức lược qua hơi có chút xấu hổ khiển trách, đều nói gì thế, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, khó bảo toàn không được có cái gì đột phát tình huống, đến lúc đó muốn nghỉ ngơi đều mơ tưởng tức không được nữa mọi người giải tán lập tức chỉ là đều tự trên mặt đều có được vài phần chỉ có thể ý tứ hàm xúc không thể nói truyền tiêu dung lúc này tần băng nhạn đã xong cùng u lang đối thoại đã đi tới tại diệp nam bên cạnh ngồi xuống ân cần hỏi han miệng vết thương của ngươi như thế nào diệp nam sống đông nhúc nhích cánh tay mỉm cười nói khá tốt không có trở ngại tần băng nhạn rừ một tiếng thấp giọng nói tận lực thiếu hoạt động miễn cho miệng vết thương xé rách diệp nam nhẹ nhàng gật đầu đong nhiên lại nhẹ giọng cười nói Ngươi đối với ta lại là rất xem trọng a, bọn họ không phải của ngươi đồng sự ư, người nói như vậy, sẽ không sợ xấu hổ sao. Tân băng nhạn biểu lộ bình thản hồi đáp, ta thật thoại thật thuyết mà thôi, hướng chi mọi người tuy nhiên cùng thuộc cẩn Long, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó cũng không có quá nhiều nhiệm vụ cùng xuất hiện, chúng ta đều có đều tự tiểu tổ, cho dù chấp hành nhiệm vụ cũng đều là đều tự tiểu tổ phối hợp, bởi vì này dạng sẽ có càng cao an ý độ. Diệp Nam A một tiếng, hắn đối ẩn Long hiểu rõ cũng không nhiều, tò mò hỏi các ngươi tiểu tổ đều là làm sao chưa a ẩn long trong chỉ sợ chỉ có ngươi một người là nữ a Tân băng nhạn trắng không còn chút máu diệp nam liếc chợt lại nghĩ tới vào ban ngày diệp nam treo chọc chính mình dù là làm khinh khỉnh cũng rất đẹp chuyện tình thần sắc trên mặt lập tức có hai phần vi diệu ngươi cũng không nên xem thường nữ nhân a ẩn long rất không dừng lại ta một cái nữ ẩn long có một tiểu đội thì ra là ta tương ứng tiểu tử kia đội trong đó đều là nữ nhân hơn nữa lực chiến đấu của các nàng cũng không chút nào thấp hơn nam nhân Diệp Nam sững sốt một chút, có chút ngạc nhiên thấp giọng hỏi, tất cả đều là nữ nhân tiểu đội. Tân băng nhạn gật đầu, đúng vậy, cái này không có gì kỳ quay à, trên chiến trường cũng không phải phân chia nam nữ. Sở dĩ có như vậy một chi kỳ lạ đội ngũ chỗ, đó là bởi vì chúng ta đội trưởng, nàng lúc trước bởi vì một sự tình. khí bất quá, lập chí muốn dẫn ra một chi không sai tại nam nhân, do nữ nhân tạo thành đặc trùng tiểu đội, nàng phi thường lợi hại, hơn nữa cũng như vậy đi làm, sau đó liền có chúng ta chi kia tiểu đội. Tựa hồ lo lắng Diệp Nam đông muốn tây tưởng, Tần Băng nhạn lại bổ sung nói, đội ngũ của chúng ta chấp hành nhiệm vụ độ khó cùng những tiểu đội khác đều là giống nhau, nhiệm vụ hoàn thành suất cũng không thể so với người khác thấp. Diệp Nam nhìn xem Tần Băng nhạn như vậy đối chính mình giải thích một câu, nhịn không được thấp giọng cười nói, ngươi không cần đặc biệt giải thích à, ta cũng không có xem thường các ngươi à, ngươi như vậy lợi hại, theo trên người của ngươi ta cũng biết các ngươi đội ngũ những người khác tài nghệ, cho dù không bằng ngươi, cũng tuyệt đối không kém đi nơi nào. Thân băng nhạn trong ánh mắt toát ra vài phần nóng bỏng, lợi hại nhất còn là của chúng ta đội trưởng, đó mới là thật lợi hại, nàng là chúng ta toàn bộ đoàn người thần tượng. Diệp Nam cũng không có tiếp tục làm nhiều truy vấn, dù sao hắn bây giờ còn không phải ẩn long người trong, nghe một chút những này thô sơ giản lược tin tức hiểu rõ xuống thì tốt rồi, truy vấn quá mảnh gì đó cũng không tốt, dù sao sau ẩn long hắn nhất định sẽ tranh thủ đi, đến lúc đó có rất nhiều thời gian đi giải Sớm đi nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai có lẽ còn có một trường ác trận chiến đâu. Tân Băng Nhạnừ một tiếng, hai người đều không có nhiều hơn nữa sách Du Lang, đều tự tìm một cái thoải mái tư thế chuẩn bị ngủ. Trên chiến trường, đều tự có đều tự nhiệm vụ, cho dù người khác đang tại chiến tranh, nên ngươi lúc ngủ ngươi phải tranh thủ thời gian ngủ, tại không có thời điểm chiến đấu, dưỡng tốt tinh thần tùy thời chuẩn bị chiến tranh này mới là trọng yếu nhất. Đa Du Lang tiếp nhận nhiệm vụ, này Diệp Nam dĩ nhiên là sẽ không xen vào nữa, dù sao cho dù hắn lại lo lắng cũng không tạo nên nửa phần tác dụng, cuối cùng còn là muốn xem U Lang chính mình. Rất nhanh, Diệp Nam liền lâm vào ngủ say chính giữa, mai cho đến một hồi tiếng bước chân rầm rập, đưa hắn đột nhiên theo đang ngủ say bừng tỉnh. Diệp Nam mở to mắt, liền chứng kiến Tôn Vĩ Đại Tá đang cùng mấy cái ẩn long người đang nói cái gì, Tôn Vĩ Đại Tá sắc mặt không tốt lắm, mà mấy cái ẩn long người sau đó là có chút thần sắc kích động tại thấp giọng đang nói gì đó. Diệp Nam vén lên trên người thảm, nhanh chóng đứng lên, nhanh chóng nhìn thoáng qua trên tay thời gian đã là nửa đêm ba điểm, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Diệp Nam bên cạnh không xa địa phương, Tần Băng Nhạn cũng cơ hồ đồng thời mở mắt, đứng người lên, đi theo Diệp Nam hai người tới tôn vĩ đại tá bên cạnh. Tôn Vĩ chứng kiến Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hai người trên mặt lộ ra hai phần cười khổ, thấp giọng nói, U Lang đã xảy ra chuyện. Diệp Nam trong nội tâm trầm xuống, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tôn Vĩ bên cạnh một cái mang theo kính mắt nam nhân nhanh chóng giải thích nói, U Lang lẻn vào thời điểm rất thuận lợi. Hắn cũng xác nhận tại trong hạp cốc quả thật có địch nhân, hắn tránh khỏi bên ngoài vệ binh tuần tra, tiến nhập sân động, nhưng mà mới đi vào không bao lâu, hắn liền bị trong sơn động vệ binh cho phát hiện, hắn bị đối phương cho bắt được. Diệp Nam hơi chút thở dài một hơi, hắn còn sống. Tại cuối cùng đứt rời liên lạc thời điểm, chúng ta nghe được đối phương thanh âm, làm cho hắn bước xuống dưới thương, cũng không có lập tức giết hắn, hắn hẳn là còn sống, dù sao người sống chết, đối với bọn họ cũng là có phi thường lớn tác dụng Diệp Nam lông mày chăm chú nhân lại, "Đại tá, này chúng ta làm sao bây giờ?" Tôn Vĩ bất đắc dĩ nói, "Chỉ có chờ trời, trời đã sáng, đến lúc đó cường công." Diệp Nam nhớ tới trước chính mình nhìn qua những người kia mang nguyên một đám thùng gỗ, lắc lắc đầu nói, "Đối phương súng ống đạn dược chuẩn bị rất đầy đủ, uy lực rất lớn, cường công tuyệt đối tổn thất rất lớn, hơn nữa chúng ta còn có người chất tại trong tay đối phương, một khi cường công, U Lang cũng nhất định phải chết." Hơi chút dừng lại một chút, Diệp Nam ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tôn Vĩ nói, Đại tá, cho ta chuẩn bị một ít đồ vật, ta thử một chút đi. Chương 229, ta liền đem bạn gái của ngươi. Diệp Nam trầm mặc thao túng trước trước mặt mình một đống đồ vật, sau đó đem cái này một đống đồ vật lắp ráp tại trên người mình các bộ vị, cuối cùng đều cũng không có thiếu gì đó, hắn đem chi toàn bộ nhét vào không thấm nước ba lô. Tần băng nhạn ngồi sổm Diệp Nam bên cạnh, đồng dạng trầm mặc nhìn xem Diệp Nam chỉnh lý của mình trang bị, không nói một lời nhưng là trên mặt của nàng giờ phút này lại là tràn ngập không che giấu chút nào lo lắng, mai cho đến Diệp Nam cuối cùng đóng tốt không thấm nước ba lô sau, thần băng nhạn mới vươn tay, đe xuống Diệp Nam ba lô. Ú lang chạm vào đi bị nắm, hiện tại bọn hắn hẳn là cũng đã càng phát ra để cao cảnh giác, ngươi muốn sờ đi vào càng khó, càng nguy hiểm. Diệp Nam thấp giọng nói, ta biết rõ. Thần băng nhạn chầm chầm vào Diệp Nam nói, vậy ngươi còn đi. Diệp Nam bung cầm lấy ba lô tay, ngẩng đầu, qua tối nay, U Lang hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa ngày hôm qua ngươi không thấy được, bọn họ mang không ít thùng gỗ. Ta hoài nghi trong đó đều là đại uy lực vũ khí hoặc là đạn tháo, cường công mà nói, cái chỗ này dễ thủ khó công, phi cơ trực thăng cũng không có bất kỳ tác dụng. Bọn họ nhân số còn so với chúng ta hơn, chúng ta công không được tới. Tần băng nhạn tự nhiên hiểu rõ Diệp Nam mà nói, U Lang bị nắm, ngày mai một khi khai chiến, đối phương nhất định sẽ đem U Lang đẩy ra làm yểm hộ hay hoặc là những thứ khác hướng dẫn phương thức. Nếu như muốn đi cứu hắn, thì phải chết càng nhiều người, mà vẫn còn chưa hẳn cứu được đến, không phải cứu sau đó chỉ có nhìn xem hắn chết, cũng chỉ có tối nay, mới có cơ hội nghĩ cách cứu viện U-Lang. Cho dù không phải như vậy, đối phương khẳng định cũng sẽ đem U-Lang cầm giữ trong tay, chung quy một câu, U-Lang muốn sống trước, cơ bản không có hy vọng. Ngươi chỉ là vì đi cứu U-Lang sao? Diệp Nam lắc lắc đầu nói, cứu U-Lang, chỉ là ta trong đó một trong những mục đích, hơn nữa ta chưa hẳn có thể thành công ta cũng vậy không cho rằng ta là thần tiên, tụi nhất định có thể cứu được hắn. ta là muốn đi dò xét một phen, tìm cơ hội tạc bọn hắn giữ chữ súng ống đạn, đạn dược. nếu không mà nói, bởi vì này có chút lớn uy lực súng ống đạn, đạn dược, người của chúng ta sẽ chết rất nhiều, trừ phi chúng ta buông tha cho hành động lần này. thần băng nhạn trợ mặc, buông tha cho hành động lần này, khả năng sao? lần này bạ tạ thế lực cùng nước ngoài giông binh đoàn liên thủ chuẩn bị xâm phạm hoa hạ lãnh thổ, hoa hạ trọng quyền phóng ra lại dẫn đầu tao ngộ trọng thương, dưới tình huống như thế làm sao có thể buông tha cho hành động lần này? Buông tha cho hành động lần này, đó chính là đối với bọn họ thỏa hiệp, là đối với bọn họ nhận thua. Hơn nữa, cho dù thật sự buông tha cho hành động lần này, nhân số thế lực cũng còn hoàn hảo bọn họ, chẳng lẽ tiểu cũng không chấp hành những thứ khác phá hư hành động sao? Đây là tuyệt đối sẽ không cho phép. Chỉ cần là đối nghĩ xâm phạm Hoa Hạ gia hỏa, không quản trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, đều là tuyệt đối muốn đem chi triệt để tiêu diệt. Phạm ta trong hoa người tuy viễn tất chu, vì thế. Không quản chảy nhiều ít huyết, đều là đăng giá. Diệp Nam chính là bởi vì rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn mới nghĩ mạo hiểm chạm vào đi. Nếu như có thể cứu cứu Lang Tuy Hảo, nếu như cứu không đến mà nói, này Diệp Nam liền nhìn xem có biện pháp nào không dò xét đến đối phương tình huống, đối phương súng ống đạn dược vị trí, nghĩ biện pháp đem chi nổ rớt, như vậy khuyết thiếu trọng hỏa lực trợ rút, ngày mai sẽ tính thật muốn cường công, tổn thương cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Về phần nguy hiểm, đúng vậy, xác thực rất nguy hiểm chính là có thể bởi vì nguy hiểm, tự không đi làm sao. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Diệp Nam là ở cậy mạnh, nhưng là chính là vì trên chiến trường, có nhiều như vậy cậy mạnh chiến sĩ, không sợ hy sinh, không sợ đổ máu, cuối cùng mới có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tần băng nhạn nhìn xem Diệp Nam chắc chắn khuôn mặt, còn có cái kia sáng sáng con mắt, trong nội tâm đối người nam nhân này đột nhiên tràn đầy khâm phục. Diệp Nam rất mạnh, Tần băng nhạn biết rõ, nhưng là nàng chỉ là thưởng thức, bởi vì nàng mình cũng rất lợi hại chính là biết rõ nguy hiểm như thế, Diệp Nam nhưng vẫn là có thể trầm mặc đứng ra, không để ý nguy hiểm, chỉ là vì giảm bớt các đồng bạn nguy hiểm, giảm bớt bọn họ bị thương tử vong nguy hiểm, đi chấp hành hạng nhất gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cái này dũng khí lại làm cho Tần băng nhạn rất khâm phục. người nam nhân này có điểm ngốc, tuy nhiên nó ngốc đến làm cho người có chút đau lòng. có lẽ anh hùng đều cũng có một chút ngốc ga. n s Diệp Nam nhìn xem Tần băng nhạn ân cần cùng vẻ mặt lo lắng. Đột nhiên nhẹ khẽ cười nói, không cần phải lo lắng, mặt chống đạn lưng ta đều xuyên thẳng, cho dù thật bại lộ, ta cái thứ nhất bỏ chạy, hơn nữa ta dẫn theo nhiều như vậy gia hỏa, bọn họ muốn giết chết ta cũng vậy không dễ dàng như vậy, hơn nữa trọng yếu nhất. Diệp Nam hơi chút ngừng một chút, đột nhiên vươn tay, vươn hướng tần băng nhạn khuôn mặt, ta đều còn không có đuổi kịp người đem lão bà đâu, ta đã xảy ra chuyện gì. Tần băng nhạn nguyên bản vô ý thức muốn né tránh Diệp Nam tay, chính là nghe Diệp Nam mà nói, cắn cắn môi không có lại dịch chuyển khỏi mặt, chỉ là thoáng buông xuống hạ ánh mắt, nhìn về phía mặt đất. Diệp Nam tay tại va chạm vào tần băng nhạn khuôn mặt trong ngáy mắt, hơi chút dừng lại một chút, chứng kiến tần băng nhạn cũng không có dịch chuyển khỏi khuôn mặt, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, tay phải nhẹ nhàng va chạm vào tần băng nhạn này xinh đẹp trơn mềm khuôn mặt. Đây là Diệp Nam lần đầu tiên đối tần băng nhạn làm ra như thế thân mật cử động, lúc trước hai người chính là cả tay đều không có khiên thoáng cái có lẽ là lo lắng đến Diệp Nam lập tức muốn đi chấp hành vô cùng nhiệm vụ nguy hiểm. Tần băng nhạn không đành lòng cự tuyệt Diệp Nam, hay hoặc là nhìn xem Diệp Nam trầm mặc làm ra lựa chọn, cử động của hắn đánh trúng Tần băng nhạn nội tâm mềm mại nhất địa phương. Có lẽ nữ hải tử khác lại bởi vì nam nhân một câu lời tâm tình mà động tình, hay hoặc là bởi vì một kiện lễ vật mà động tâm, nhưng là Tần băng nhạn lại lại vì vậy nam nhân ngốc mà tim đập thình thịch. Diệp Nam nhẹ tay nhẹ tại Tần băng nhạn trên mặt lướt qua, trong ánh mắt cũng tràn đầy nuối tình. Thấp giọng nói, "Băng Nhạn, theo lần đầu tiên gặp mặt ngươi, ta liền cảm thấy ngươi rất đặc biệt, trong rừng, chúng ta kẻ vai chiến đấu, ngươi bị thương khi nhu nhược, để cho ta từ sâu trong nội tâm nghĩ bảo vệ ngươi." Tần Băng Nhạn đột nhiên ngẩng đầu, thấp giọng nói, "Không cần nói nữa." Diệp Nam sững sốt một chút, nguyên bản nóng bỏng ánh mắt đột nhiên ảm đạm hai phần, hắn nhẹ nhàng thu ngón tay về, mấp máy miệng, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, trầm mặc không biết nói cái gì. Tần Băng Nhạn nhìn xem Diệp Nam động tác nhìn không được trắng không còn chút máu Diệp Nam liếc người nam nhân này thật đúng là tâm tư mẫn cảm đâu làm sao lại một chút cũng không phải ra mặt dày đâu ta biết rõ ngươi có rất nhiều lời muốn nói ngươi hảo hảo nổi lên hạ xuống chờ ngươi lúc trở lại lại chậm rãi nói cho ta nghe Diệp Nam đột nhiên ngẩng đầu trong ánh mắt toát ra thần sắc mừng rỡ chậm rãi nói cho nàng nghe những lời này ý tứ thần băng nhạn cũng không có cự tuyệt chính mình nàng chỉ là không muốn làm cho chính mình đem nói cho hết lời mà là hy vọng mình có thể bình an trở về, lại chậm rãi nói cho nàng nghe. "Ngươi đây là nhận thức thật vậy chăng?" Diệp Nam nhịn không được thấp giọng hỏi một câu, trong lòng hắn cũng không quá xác định, vạn nhất đây chỉ là Tần Băng Nhạn không muốn làm cho chính mình thất lạc án uỷ lời của mình đâu. Tần Băng Nhạn xinh đẹp hai con ngươi trầm trầm vào Diệp Nam mặt, chăm chú gật đầu nói, "Ta là chăm chú, đảng nhiệm vụ lần này chấm dứt, ngươi chậm rãi cho ta giảng, nếu như nói được dễ nghe lời nói, ta liền đem bạn gái của ngươi." Chương 230 Sông ngầm lẹn vào. Diệp Nam lưng đóng tốt không thấm nước bọc hành lý, lạng yên biến mất tại hắc ám tùng lâm ở chỗ sâu trong. Nhìn xem Diệp Nam bóng lưng biến mất, tất cả mọi người thần sắc đều có chút phức tạp, kể cả này bốn ẩn long thành viên. Tại U Lang cũng đã bảo lộ dưới tình huống, bọn họ cũng không dám tiến đến, bởi vì bọn hắn đều cho rằng đối phương cũng đã đề cao cảnh giác, nữa mà nói cũng là bánh bao thịt đánh chó hưu khứ vô hồi. Chính là Diệp Nam đi, làm việc nghĩa không được trùn bước đi. Trước bọn họ còn đối Diệp Nam theo lời những lời kia rất không ngừa, cảm thấy Diệp Nam nói chuyện quá kiêu ngạo, chính là giờ phút này, trong lòng bọn họ đối với hắn cũng đã chỉ có kính nể Không quản Diệp Nam cuối cùng rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào, không quản hắn là hay không có thể bình an trở về, hắn đều đáng ra tất cả mọi người kính nể Tôn Vĩ hai tay cũng đã nắm chặt nắm tay, hắn rất thưởng thức Diệp Nam, cũng không muốn làm cho Diệp Nam đi chấp hành cái này cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, coi như là hắn cũng hiểu được Diệp Nam như vậy về sau. Căn bản không có gì phần thắng, nhiệm vụ thành công khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng là Diệp Nam mà nói lại làm cho hắn không có cách nào khác phản bác. Nhất định phải sống trở về A. Ngươi người như vậy, nếu như chết rồi, vậy cũng thật là thật là đáng tiếc, này tướng là cả hoa hạ tổn thất. Diệp Nam lặng yên không một tiếng động trong rừng ghé qua, giống như là trong rừng một đạo mị ảnh, rất nhanh cũng đã tiếp cận cái kia hạp gốc. Diệp Nam đã đem trong đầu toàn bộ cảm xúc đều để tại sau đầu, hiện tại đầu góc cũng đã chỉ có nhiệm vụ mà ngay cả trên cánh tay thương cũng bị hắn hoàn toàn không đếm xỉa. Mang theo tâm tình chấp hành nhiệm vụ, này căn bản chính là tự tìm ý nghĩ, chỉ có làm đến như máy móc đồng dạng tỉnh táo tự hỏi, đồng dạng tỉnh táo phán đoán hơn nữa làm ra tinh chuẩn động tác, mới có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể bảo vệ sự an toàn của mình. Trước ú lăng là dán sơn cốc bóng tối tiến vào sơn cốc, Diệp Nam cũng không có tính toán như vậy làm, hắn đưa ánh mắt nhắm ngay trong sơn cốc cái kia hạ. Hai sơn giao tiếp, tạo thành một cái sơn cốc sông. Sông bên cạnh là đá cuội hình thành bãi vắng vẻ, trước thánh quang dòng binh đoàn người chính là theo cái này bãi vắng vẻ tiến vào sơn cốc. Sở dĩ lựa chọn con sông này là vì lúc trước hú lang bị nắm trước báo cáo trong con nâng lên con sông này vẫn là thông hướng cái sơn động kia ở chỗ sâu trong. Diệp Nam chuẩn bị trực tiếp theo con sông này trong trực tiếp vào sơn động, trong lúc này tự nhiên độ khó so với ở trên lục địa muốn lớn hơn nhiều, nhưng lại là khả năng duy nhất an toàn tiến vào không phải bị phát hiện đường đi. Sơn động không quản bao nhiêu. Trong đó tổng có một chút vị trí là phải qua địa, muốn đi vào phải trải qua những này vị trí, mà đối phương nhất định sẽ phái người trông coi ở những này vị trí, chắc hẳn Đu Lăng cũng bởi như thế mới bị bắt chặt. Sông là lưu động, đối phương cũng khả năng không lớn tại sông trong thiết trí cái gì chướng ngại, cho nên Diệp Nam lựa chọn con sông này. Đầu mùa xuân nước sông vẫn còn có chút lạnh, Diệp Nam trong nước hơi chút thích hứng thoáng cái nước nhiệt độ sau, liền theo sông hướng về phía dưới bò đi. Sở dĩ nói là bò Đó là bởi vì con sông này đại bộ phận địa phương cũng không sâu, suối nước chỉ có thể khắp quá gối cái, tại sâu như vậy trong nước tự nhiên là không có biện pháp đứng thẳng hành tẩu, một mặt lại kéo tiếng nước, một mặt cũng dễ dàng bị người phát hiện, chỉ có đem thân thể đều che giấu trong nước, mới có thể lớn nhất khả năng che giấu thân thể của mình. Hào ở cái địa phương này lòng sông bởi vì thường niên bị cọ rửa, cũng đã trở nên có chút hình thành, Diệp Nam mang theo cái bao tay, cả người giống như là một con trong nước bò sát ngạc như vậy. Theo nước chảy hướng về phía dưới tiêm hành. Đêm nay tuy nhiên có trăng sáng, nhưng lại cũng không rõ sáng, bên cạnh bờ tạt tà, tà sinh trưởng cây cối, rất thưa thớt cây cối bóng tối, làm cho này nhánh sông có vẻ càng thêm âm u, Diệp Nam tiểu ẩn nốt tại đây âm u sông trong một đường xuống phía dưới bò sát, rất nhanh, hắn liền trải qua tương đối hẹp hỏi cửa sân quốc, tiến nhập trong sân quốc. Sân quốc này cũng không tính rộng, cây cối sinh trưởng cũng đều rất nguyên thủy, trừ ra con sông này bên cạnh đá vụn cỏ rữa hình thành con đường ngoài. Trung quanh đều phi thường hoang vu. Diệp Nam một đường hướng về phía dưới bò sát, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng lại rất khó bị người phát hiện. Ngược lại hắn cũng rất dễ dàng thấy rõ bên cạnh bờ tình hình, bởi vì so sánh dưới, hắn là đang âm thầm xem tướng đối sáng người địa phương. Rất nhanh hắn liền phát hiện chung quanh cất dấu lính gác, những này lính gác vị trí cũng không khó bị phát hiện, vì vậy sơn cốc hai bên có thể trốn người địa phương cũng không nhiều. Diệp Nam nhớ kỹ tất cả lính gác vị trí kế tục tục trầm mặc tiềm hành, ước chừng sau. Diệp Nam rốt cục đã tới này cái cửa của sơn động. Cửa của sơn động kỳ thật tại sông phía trên hơn 10 mét địa phương, nước sông thì là chảy vào một sơn động nhập khẩu phía dưới đen xì cái động khẩu. Này đen xì cái động khẩu cũng không biết thông hướng nơi đó, nhưng là Diệp Nam tại cẩn thận lắng nghe sau một lúc lâu, liền làm việc nghĩa không được trùn bước theo cũng đã dần dần biến sâu nước sông hướng về kia trong hát động thổi đi. Diệp Nam cũng không có nghe được nước sông Hoa Lạp Lạp thanh âm, cái này nói rõ trong đó cũng không có xuất hiện cự lệnh. Theo nước sông tốc độ chạy để phán đoán, nước sông cũng có thể là so với vững vàng lưu động. Diệp Nam không dám lấy ra cái gì ánh sáng, tùy ý đen xỉ cái động khẩu đem chính mình nuốt hết, sau đó cả người đều toàn bộ bị lạc tại trong bóng tối. Hát động phía trên nham bích cự ly Diệp Nam càng ngày càng gần, mãi cho đến hoàn toàn va chạm vào Diệp Nam đầu, rồi đến nước sông bao phủ tất cả không gian, kể cả Diệp Nam cả người. Diệp Nam không có bất kỳ do dự, hắn thật sâu hít một hơi, sau đó một đầu đâm vào trong nước, Rất nhanh hướng về phía trước bơi đi Hắn không biết cái này đoạn rốt cuộc dài bao nhiêu Nhưng là hắn đã không có lựa chọn Hắn nhất định phải thử một lần Diệp Nam vận khí không tệ Tiêm hành ước chừng 30 giây thời điểm Trước mắt cũng đã có chút có ánh sáng Hắn cũng đã thông qua cái này đoạn sông ngầm khu vực Diệp Nam lặng yên không một tiếng động đem đầu của mình thò ra mặt nước Vô thanh vô tức đổi thở ra một hơi Cả người lại lần nữa chìm nghỉm tại trong nước Chỉ lưu lại một đầu ở trên mặt nước Tiếp tục đi về phía trước Hắn thấy được sơn động ở chỗ sâu trong ánh sáng. Diệp Nam theo sông đi về phía trước vài chục mét, đột nhiên dừng lại xuống, bởi vì hắn chứng kiến ở phía trước hắn nước chừng hơn 10 mét địa phương, một cái nham bích lóng chỗ, một người nam nhân chính ôm thương dựa vào nham bích, con mắt chính chầm chầm vào sơn động nhập khẩu phương hướng, bởi vì góc độ quan hệ, bất luận cái gì theo sơn động nhập khẩu vào người, đều khó có khả năng đảo thoát ánh mắt của hắn, mà hắn bởi vì giấu kín trong bóng đêm, vào người lại là nhìn không được hắn. Nói không chừng trước ú lang liền là vì vậy người mà bạo lộ.